Chà, ngươi không phải nói hóa ách hoa nhưng giải Ngọc Hàm trạng hôm sau. Ta chỉ là tìm được rồi hóa ách hoa, đem nó giao cho Ngọc Hàm, không hơn. Phượng Tường Thiên vừa nghe lời này, không khỏi lộ ra một tia ghen ghét chi sắc. Thật là tiện nghi tiểu tử này, cư nhiên may mắn như vậy được đến hóa ách hoa, giải ách thu ảnh hưởng. Xem ra, sau này vùng địa cực bên trong tất nhiên có hắn một vị trí nhỏ, hơn nữa vị trí còn hơi cao cái loại này. Phượng Tường Thiên hãy còn tự nói, lời nói lại là một chữ không rơi nghe vào Phượng Thiên Vũ trong thai. Cha, ngươi từ vùng địa cực mà đến, có biết vạn tinh thành xảy ra chuyện gì sao? Phượng Thiên Vũ hỏi. Vạn tinh thành sự tình, còn không phải là Lâm thanh kia tiểu tử thắng lợi, củng cố chính mình thế lực, chỉ còn chờ nguyện khung thiên thoái vị, hắn chính là vạn thú quốc tân một thế hệ vương đế. Như thế nào? Có cái gì không thích hợp sao? Nói không đối nhưng thật ra có như vậy một chút, không lâu trước đây, ta ra ngoài một chuyến trở về, thu được hai phong bất đồng tin, một phong là tin điệu đưa tới, một phong là từ người tự mình đưa tới. Nguyên bản này cũng không có gì, chỉ là trong đó nội dung lại là làm ta có chút khó hiểu. Này hai phong thư ký tên người đều là ca ca Nguyệt Lâm Thành, cuối cùng quan trọng là một phong làm ta nhanh chóng đi, một phong lại là làm ta không cần đi. ta giờ phút này chính buồn rầu rốt cuộc có đi hay là không cha ngươi cấp ra cái chủ ý đi phượng tường thiên trầm mặc một lát việc này lộ ra nguyệt khung thiên tên kia hương vị xem ra hắn đã được tin tức biết ngươi đã trở lại này đi vạn tinh thành chỉ sợ không quá sống yên ổn bất quá nghe nói hiên viên dạ kia tiểu tử cư nhiên khế ước hải thú mang theo người tới vạn thú đại lục này sẽ hẳn là ở vạn tinh thành đi hiên viên dạ xác thật tới rồi thượng đầu tháng năm Ta còn ở nơi này mở tiệc chiêu đãi hắn cùng trong thành địa vị so cao gia chủ cực kỳ các phu nhân. Hắn sơ sáu là lúc cũng đã xuất phát đi trước vạn tinh thành. Kia hắn khế ước hải giao long sự tình có không là thật. Phượng tường tiên lần thứ hai hỏi. Là thật. Ta cũng gặp qua cái kia có thể tùy ý biến ảo lớn nhỏ hải giao long. Tuy rằng biến ảo sau cảm giác tựa xa, bất quá, có thể cảm giác được này hải giao long đáng sợ. Liền tính cha ngươi điều vương cũng so không được. Phượng Thiên Vũ cười nói, không quên đả kích một chút Phượng Tường Thiên. Lam Linh cũng không phải là bình thường điêu vương, nó cường đại cũng không từng bày ra quá, tuy rằng không thể nói thắng dễ dàng hải giao Long, nhưng đấu cái lực lượng ngang nhau vẫn là làm được. Ngươi đừng nhìn Lam Linh tính tình dường như thực ôn hòa giống nhau, một khi thật sự phát huy thời điểm, dùng thiên địa biến sắc tới hình dung cũng không quá. Thổi, ngài liền dùng sức thổi. Phượng Thiên Vũ trắng Phượng Tường Thiên liếc mắt một cái. Quyền đương hắn nói là vì cố kỵ vấn đề mặt mũi. Nhìn đến Phượng Thiên Vũ như thế phản ứng, Phượng Tường Thiên vẻ mặt nghẹn khuất không biết như thế nào cho phải. Cùng Phượng Tường Thiên Hàn huyền vài câu sau, Phượng Thiên Vũ bắt đầu hỏi tố ngàn khuynh bốn người ở vùng địa cực có như thế nào thu hoạch, hay không khế ước đến dị thú. Trả lời Phượng Thiên Vũ chính là bốn người sán lạn tươi cười, không cần nhiều lời định là thành công. Đây là ta dị thú, cựu huyền hồ vương. Mặc hồng phong vươn tay. lại thấy hắn trong tay háo động nhiên chui ra vẫn luôn sóc lớn nhỏ tiểu hồ ly cả người màu lông trắng tinh như tuyết xóa tung cái đuôi dường như một cái màu trắng đại bàn trải nhẹ nhàng lay động một cái liền hai điều lại lay động hai điều biến bốn điều diêu nha diêu vẫn luôn biến thành chín cái đuôi liên quan cái đuôi thượng lông tóc hiển lộ ra một tia nhàn nhạt kim sắc đây là mạc hồng phong trong miệng cửu huyền hồ vương nhỏ xinh đáng yêu manh vật một quả Lệnh người rất khó phỏng đoán như vậy Tiểu nhân cửu vĩ hồ ly cư nhiên cũng là vương Cũng không biết sức chiến đấu như thế nào Đây là chúng ta tỉ mội hai dị thú Song sinh hoa Hoa di tỉ mội hai nắm đối phương tay Nhìn nhau cười Từng người vươn một bàn tay Lại thấy trong lòng bàn tay một đóa phù dung như tuyết kiểu nộn nụ hoa tràn đầy nở rộ Tản mát ra sâu kín hương khí Lệnh người không tự chủ được thả lỏng lại Chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi Cái gì đánh đánh giết giết? Âm như quỷ kế đồ vật đã sớm bước đến trên chín tầng mây đi. Thì mỗi hai song sinh hoa ở lòng bàn tay chỉ là dừng lại bất quá 4-5 giây thời gian, liền đem chúng nó thu lên. Rốt cuộc song sinh hoa mùi hoa dễ dàng ảnh hưởng người tâm trí, các nàng nhưng không hy vọng đối người một nhà ra tay. Song sinh hoa năng lực không thể nghi ngờ làm người rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ bỏ tu ra thôn ngoại, hoa gì hai chị em cư nhiên cũng khế ước thực vật loại dị thú. thật là lệnh nàng cực cảm ngoài ý muốn. Phượng Thiên Vũ cuối cùng ánh mắt dừng ở tố ngàn khuynh trên người, những người khác dị thú đều không giống bình thường, Kia hắn đâu. Tố ngàn khuynh chưa từng nói thêm cái gì, chỉ là đem tay ruội ra, trong lòng bàn tay cư nhiên chậm rãi ngưng kết ra một viên thảo, giống nhau lan điếu, nhan sắc lại vì màu lục đậm, tổng cộng chỉ có 9 phiến thon dài lá cây, chỉ là liếc mắt một cái chỉ cảm thấy đây là một gốc cây bình thường thảo, cũng không bất luận cái gì kỳ quái chỗ. Không nghĩ tới kế hoa di tỉ mỗi hai sau, tố ngàn khuynh dị thú cư nhiên cũng là thực vật loại, thật đúng là nói không nên lời trùng hợp. Dị thú, sinh tử thảo. Một thảo nơi tay, sinh tử tự đoạn. Đệ tam tam chín chương thua thiệt thả ngôn Sinh tử thảo. Thật kỳ lạ tên, hảo bá đạo giải thích. Từng người giới thiệu chính mình được đến dị thú, Phượng Thiên Vũ không thể không cảm khái thế giới này thần kỳ, cư nhiên có được nhiều như vậy thần kỳ tồn tại. Nguyên bản còn chưa tứ quốc đại lục người sẽ không có được khống thú năng lực, xem ra cũng không thế nhưng. Có lẽ tứ quốc đại lục cùng vạn thú đại lục ở không biết bao lâu trước kia vốn chính là một khối hoàn chỉnh đại lục, chỉ là bởi vì nào đó duyên cớ phân cách thôi. Vỏ quả đất di động ở đã từng trong thế giới cũng là tồn tại cách nói, cũng là áp dụng với thế giới này lý do thoái thác. Kế tiếp trong thế giới, mọi người đều nói từng người ở vùng địa cực chung gặp được sự tình. cũng làm vượng thiên vũ đại thể hiểu biết đến mặc hồng phong đám người đạt được dị thú năng lực. Cựu huyền hồ vương, trí tuệ hình dị thú, có thể tự do câu thông các loại dị thú, không giới hạn trong chủng loại, hồ loại chung không thể nghi ngờ vương giả, cũng là dị thú đàn trung quân sư đại danh tử. Song sinh hoa, đồng tâm đồng đức, cho nhau dựa vào lẫn nhau sinh tổn, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nhưng mượn dùng song sinh chi lực, gửi lại với một cái hạt giống bên trong. Đem đeo hai người gian xây dựng hai cái bất đồng tồn tại chi gian tinh thần liên hệ, hay không có lực lượng thần bí tạm thời không biết, chỉ biết này hoa không chỉ có chỉ là hoa như vậy đơn giản. Sinh tử Thảo, nếu như danh, đoạn sinh tử, có thể cứu người tánh mạng cũng cần phải nhân tính mệnh, là trên đời độc nhất độc dược cũng là nhất thần kỳ chữa thương thánh dược, nhất cực đoan tính hai mặt, đủ tạo thành sinh tử Thảo đặc tính. Bốn người năng lực đại thể biết một chút. Cụ thể còn có cái gì còn chờ khai quật. Bóng đêm tiệm thâm, tiểu viện tử khôi phục yên lặng, đoàn người đều về phòng ngủ, vì ngày mai khởi hành hảo hảo nghỉ ngơi. Cứ việc như thế, Phượng Thiên Vũ muôn lại là bị gõ vang lên. Hay không có thể mượn một bước nói chuyện. Tố ngàn khuynh do dự luôn mai sau. Mới vừa rồi quyết định tìm Phượng Thiên Vũ nói chuyện. Đương nhiên, Phượng Thiên Vũ gật gật đầu. Đã là lường trước đến sẽ có như vậy một khắc xuất hiện. Chỉ là không ngờ tới tố ngàn khuynh sẽ là như thế gấp không chờ nổi. Trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài, tố ngàn khuynh cùng Phượng Thiên Vũ rời đi tiểu viện, hướng tới một chỗ an tĩnh địa phương lao đi. liền ở hai người rời đi thời điểm, Doan Thiên tầm thân ảnh cũng tùy theo ở phía sau theo lại đây, lặng yên ẩn nấp ở nơi xa, chỉ là lẳng lặng đi theo, chưa động tiếng vang. Phượng Thiên Vũ ngừng ở một chỗ không chí nhà cửa trong hoa viên. Nhìn trong viện như cũ dốc rách lưu động dòng nước. Mở miệng nói, nơi này là không chí sân, sẽ không có người quấy rầy. Ngươi có thể nói thẳng ngươi tưởng nói, không cần lo lắng sẽ bị người nghe thấy. Sớm tại tố ngàn khuynh rời đi là lúc, Phượng Thiên Vũ trong lòng liền tồn rất lớn nghi hoặc, nghi hoặc vì cái gì doãn Thiên tầm rời đi trước sẽ đối nàng nói nói vậy. Hắn có cái gì lén gạt đi nàng, đã không còn là nghi hoặc vấn đề, ngược lại là dấu giếm nội dung rốt cuộc là cái gì, làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Còn nhớ rõ do Doãn Thủy thành khi, ta nói rồi nói, ngươi là chuẩn bị đối ta toàn bộ thác ra hết thể sao? Một ít ngươi cho rằng che giấu chuyện của ta, cảm thấy rất khó làm ta tha thứ sự tình. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, tâm tình thực bình tĩnh. Nếu là sự tình đã qua đi, nàng cần gì phải rối rắm ở qua đi, nói cái gì tha thứ cũng không, thì thật, có khi người ở giang hồ, cái nào không phải thân bất do kỷ. Tha thứ loại đồ vật này, Thật sự yêu cầu sao? Mặc kệ như thế nào, nếu tố ngàn khuynh muốn chỉ là một cái nói hết cơ hội, kia nàng cấp đó là? Đúng vậy, một kiện che giấu hồi lâu, cho dù là tái ngộ ngươi là lúc cũng có thời gian thản ngôn sự tình, lại trước sau bị ta giấu giếm xuống dưới, mai cho đến hiện tại, ta mới có dũng khi đối với ngươi nói ra. Tố ngàn khuynh nói, ánh mắt là như vậy kiên định. Vậy ngươi vì sao không tiếp tục giấu giếm đi xuống, có lẽ... Có chút quá vãng không cần vạch trần, hết thể vẫn là duy trì ở nguyên dạng chẳng lẽ không phải càng tốt. Tố ngàn khuynh lắc lắc đầu, ta tuy rằng cũng cảm thấy làm như vậy mới đúng, chính là, ta quá không được trong lòng này một quan, ta cảm thấy nếu là không nói, có lẽ ngươi ta cả đời đều sẽ ở vào loại quan hệ này chung, không trước không sau, chỉ là vừa phải quan hệ chung. Chính là, ta không nghĩ, cũng không muốn, bởi vậy ta quyết định thẳng ngôn, đến nỗi hậu quả. Ta nguyện ý thừa nhận. Phượng Thiên Vũ đông nhiên che miệng khẽ cười nói, làm ơn, không cần dùng như vậy nghiêm túc biểu tình nói ra nói như vậy được không? Như thế nào cảm giác dường như Thiên muốn sụp giống nhau nghiêm trọng? Ta nhưng không cảm thấy có chuyện gì có thể nghiêm trọng đến loại trình độ này. Nhưng ta cảm thấy, việc này chính là như vậy nghiêm trọng. Tố ngàn khuynh nghiêm túc biểu tình làm Phượng Thiên Vũ cười không ra tiếng tới. Có lẽ nàng cảm thấy bé nhỏ không đáng kể sự tình đối hắn mà nói thật sự có vô pháp bằng được phân lượng. Thực xin lỗi, là ta sai rồi. Phượng Thiên Vũ mở miệng nói, thành tâm vì chính mình tùy tiện thái độ xin lỗi. Kỳ thật, ta vẫn luôn che giấu ngươi một việc. Cái này ngươi phía trước liền nói quá, chính là ta như thế nào cũng không thể tưởng được sẽ là sự tình gì làm ngươi như vậy coi trọng. Ta là ngàn tìm. Cái gì? phượng thiên vũ có chút khó hiểu nhìn tố ngàn khuynh đối với thình lình xảy ra nói có chút sờ không được đầu óc nghĩ lầm chính mình ảo giác cái gì ta nói ta là ngàn tịm không phải doan thiên tầm mà là tam hóa khách điếm ngàn trưởng khoài cái kia ngươi trong miệng nói ra tên bị ta đương tên ngàn tịm phượng thiên vũ lắc lắc đầu chuyện này không có khả năng các ngươi sao có thể sẽ là cùng cá nhân các ngươi hình thể phượng thiên vũ lắc lắc đầu cảm thấy tố ngàn khuynh đây là ở nói giỡn Nhưng còn chưa có nói xong, liền thấy tố ngàn khuynh cả người đều thay đổi hình, chậm dại hóa thành đã từng hiểu biết bộ dáng, vị tiêu tam hóa khách điếm làm nàng cảm giác mạc danh ngàn trường quay cái kia nhân nàng một câu vui đùa mà đặt tên ngàn tìm ngàn trường quay Hiện tại ngươi tin sao? Thay đổi hình thể chỉ là xúc cốt công luyện đến cực hạn một loại biểu hiện, ta chính là dựa vào nó thay đổi chính mình dung mạo. Đây là ta giấu giếm chuyện của ngươi. Hơn nữa tố ngàn khuynh nắm tay nắm chặt hai hạ, ngay sau đó lại buông ra nói ta sớm đã biết hiên viên dạ tìm ngươi mục đích cũng biết hắn liền ở cạnh ngươi nhưng ta lại cái gì cũng chưa nói ngay cả bến tàu kia khởi bắt cóc ngươi sách nhiều ta cũng là biết được chỉ là vẫn chưa ngay từ đầu liền ngăn cản chỉ là mặc kệ bọn họ hành động chờ đến ta muốn ngăn cản thời điểm hết thể đều trưởng phượng thiên vũ bước chân hơi hơi lui ra phía sau hai bước trên mặt là không quá vui tin tưởng thần sắc tố ngàn ngươi nói không phải thật sự Ngươi chỉ là ngụy trang ngàn trưởng quầy người này thôi, phải biết rằng ngươi còn đã từng đã cứu ta, còn có giúp tam nhi trở về xích viêm quốc, còn làm tam hóa khách điếm người bảo hộ ta chu toàn. Bến tàu hết thể đều là ngoài ý muốn, đều không phải là ngươi theo như lời sớm có đoán trước, chỉ là phóng túng như vậy lý do thoái thác Phượng Thiên Vũ càng nói càng nhỏ giọng, chỉ cảm thấy đầu óc có điểm loạn. Không, này hết thể đều là thật sự. Là ta ích kỷ quay phá. Đột nhiên muốn đem ngươi chiếm cho riêng mình, ta chỉ là cảm thấy, nếu là không có đứa bé kia, có lẽ, ngươi cùng hắn hết thể liền sẽ chặt đứt. Từ lần đầu tiên gặp ngươi thời điểm, ta vốn tưởng rằng sẽ không vì bất luận kẻ nào mà tác động tâm, lại nhân ngươi mà xôn xao vô pháp bình tĩnh. Ta không nghĩ ngươi gặp được hiên viên dạ, khi đó hắn có được ta không có ưu thế. Ngươi là hắn cái thứ nhất nữ nhân, liền chính hắn cũng không từng nhận thấy được chính mình suy nghĩ sẽ nhân ngươi mà tác động. Ta chỉ là ngăn trở hắn phát hiện hết thể chân tướng thời cơ, ngươi hành tung là ta tiết lộ, người bên cạnh ngươi như vậy dễ dàng đắc thủ, cũng là vì ta ngầm đồng ý, hết thể đều là ta. Ngươi nếu hợp ta, ta không lời nào để nói, nhưng ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói. Hết thể đều là bởi vì quá để ý ngươi. Tuy rằng cái này lý do quá gượng ép, nhưng ta còn là tưởng nói ra, mặc kệ ngươi hay không tha thứ đã từng ta phạm phải sai lầm, chỉ hy vọng tương lai nhật tử. ta có thể vẫn luôn bồi ngươi, liền tính, chỉ đương bóng dáng cũng hảo. Trầm mặt ở hai người chi gian tràn ngập hồi lâu, cho đến một tiếng thở dài từ phượng thiên vũ trong miệng tràn ra. Tố ngàn, kỳ thật ngươi nếu chỉ là nói chính mình chính là ngàn trưởng quài, mà không nói ra bích lãng thành cầm lấy sự cố phía sau cất giấu ngươi thân ảnh, có lẽ ta liền sẽ không như thế khó xử. Ngày đó ta hỏi qua ngươi, ngươi muốn thản ngôn sự tình nhưng cùng ta có quan hệ, Ngươi thản luôn có quan hệ. Chỉ là làm ta không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Bất quá cũng hảo, hiện tại nói rõ ràng, nhưng thật ra giải trong lòng ta một ít nghi hoặc. Ta liền nói như thế nào ở ta lâm buồn hết sức, còn sẽ phát sinh như vậy cho má sụp đổ rách nát sự. Nguyên lai vẫn luôn đều có người ở phía sau quạt gió thêm tuổi, làm các loại trùng hợp thành thật. Đến nỗi ngươi nói hận, ngươi hộ quá ta như vậy nhiều lần. Ta sao có thể bởi vì điểm này giấu giếm đi hơn ngươi? Nói nữa, ta hiện tại sống được hảo hảo, nếu nói những việc này, ngươi yêu cầu xin lỗi người như nhiều, cái thứ nhất hẳn là Hiên Viên dạ đi. Nếu không có bởi vì ngươi cản trở, có lẽ hắn sinh mệnh quỹ đạo cũng sẽ có điều thay đổi, có lẽ trên đời này sẽ không có giả Vương, lại có lẽ sẽ không phát sinh Kim Lăng quốc biến cố. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi trung quy thiếu hắn một lời giải thích. Đến nỗi cái thứ hai, Ngươi không cảm thấy ngươi nên cấp hoa di cùng hoa nhạc một cái tốt giải thích sao? Các nàng đều là hảo nữ hải. Ngươi thật sự cho rằng ngày ấy ngươi làm người đem ta đưa về trong phòng hạ dược, liền thật sự cái gì cũng không biết sao. Vậy ngươi đã có thể sai rồi. Ta người này bản lĩnh khác không có, giống như bách độc bất xâm điểm này vẫn phải có. Về điểm này dược tuy rằng trọng, nhưng đối ta tựa hồ hiệu quả không lớn. Các ngươi phát sinh sự tình ta đều biết. Có lẽ ngươi trong lòng có ta, nhưng ngươi hay không nghĩ tới, ngươi là các nàng hai chị em người nam nhân đầu tiên. Là cái nam nhân nên có nam nhân đảm đương. Ngươi lánh 6 năm nhiều, thời gian cũng đủ dài. Nên là ngươi cho các nàng một công đạo lúc. Phượng Thiên Vũ vô vô tố ngàn khuynh bả vai, nói xong những lời này sau, lưu lại ngốc lăng trung hắn đứng ở ao biên nghiêm túc tự hỏi Phượng Thiên Vũ theo như lời nói. Rời đi kia chỗ sân, Phượng Thiên Vũ đông nhiên mùi đau xót. vẫn luôn nhẫn mại rộng rãi mặt nạ vào giờ phút này ầm ầm băng thoái. Phượng Thiên Vũ cắn môi không cho chính mình khóc ra tới. Nước mắt mơ hồ phía trước lộ tuyến, Phượng Thiên Vũ vẫn chưa chú ý tới phía trước đứng doan thiên tầm, trực tiếp liền một đầu đụng phải qua đi, toàn bộ thân mình chiều sau bắn bay đi ra ngoài, theo sau rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Chót mũi quen thuộc hơi thở làm Phượng Thiên Vũ rất muốn phát tiết một hồi, chính là nơi này khoảng cách tố ngàn khuynh nơi địa phương thân cận quá. nàng chỉ có thể chịu đựng. Doan thiên tầm nhìn ra phượng thiên vũ băn khoăn, ôm nàng rời đi nơi này, lướt qua tiểu viện ra khỏi thành tường, trực tiếp ở ngoài thành trong rừng hồ nước bên buông xuống phượng thiên vũ thân mình. Đệ tam 40 chương vì sao phải thương tâm? Ô ba. Ta có phải hay không hẳn là tức giận, ta có phải hay không hẳn là bực hắn hận hắn, chính là ta làm không tới, làm không tới. Ta chỉ biết ta rất khổ sở, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Phượng Thiên Vũ nắm Doan Thiên Tầm cổ áo làm càn khóc lóc đê mà Doan Thiên Tầm lại giống cái phụ thân giống nhau, bao dung Phượng Thiên Vũ hết thảy, chỉ là vỗ nhẹ nàng gối, cho hắn có khả năng cấp hết thảy, làng lặng bồi nàng, thẳng đến nàng phát tiết đủ rồi mới thôi. Ta thích quá hắn, thật sự thích quá, chính là không được, hoa di cùng hoa nhạc đối ta như vậy hảo, ta không thể cướp đi các nàng dựa vào, không thể. Ta sớm tại thật lâu trước kia liền cùng chính mình nói qua. Ngàn trưởng quầy chỉ là ngàn trưởng quầy, hắn chỉ là bằng hữu, trừ cái này ra lại vô mặt khác. Chính là vì cái gì tố ngàn khuynh sẽ là ngàn trưởng quầy, vì cái gì hai người kia sẽ là cùng cá nhân, ta thật sự không thể lý giải. Chính là, ta hẳn là biết điểm gì đó, chỉ là không muốn nghĩ nhiều thôi. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy khi, ta nên nhận ra hai người tương đồng chỗ, kia đồng dạng đôi mắt, ta như thế nào sẽ sai nhìn trong mắt quen thuộc. Hết thể bất quá là ta lừa mình dối người gieo hậu quả xấu, ta đây là gieo gió gật bão, Ta xứng đáng, chính là ta còn là hảo khổ sở, hảo khổ sở ba. Doan thiên tầm vũ vỗ phượng thiên vũ phía sau lưng, chấn an bởi vì khóc thút thít mà có chút hô hấp không thuận phượng thiên vũ, kiên nhẫn nghe nàng đem trong lòng phiền muộn nói ra. Ta vốn tưởng rằng hắn là muốn nói với ta ra bản thân tâm ý, ta nguyên bản còn có điểm chờ mong, chính là, vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Phượng Thiên Vũ nắm doan thiên tầm vào áo, nước mắt sớm đã đem hắn trước ngực cước nhẹp. Như vậy khóc thút thít Phượng Thiên Vũ làm doan thiên tầm thực lo lắng. Hắn đột nhiên bắt đầu chán ghét tố ngàn Khuynh, là hắn làm nàng khóc đến như vậy thương tâm. Nếu là trước kia hắn, tuyệt đối đem hắn một giết chi. Chính là, hắn đáp ứng quá nàng. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng giết người. Làm nàng thương tâm hắn sẽ khổ sở. Chính là chọc nàng sinh khí. Từ đây rời xa hắn, kia sẽ chỉ làm hắn sống không bằng chết. Giữa hai bên lựa chọn, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay. Cho nên, hắn không thể, cứ việc hắn thật sự động xác nghiệm. Ngươi là vì cái gì khổ sở thương tâm? Doan thiên tầm đống nhiên mở miệng, thanh âm thấp thấp đu nhu, liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ dùng đến như vậy miệng lươi nói chuyện. Còn hỏi ra như vậy ra ngoài hắn đoán trước ngoại vấn đề, chỉ là như vậy hỏi. Chỉ là cảm thấy nên như vậy hỏi liền hỏi. Vì cái gì khổ sở thương tâm? Phượng Thiên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn gần trong gang tức nhàn nhạt miệng cười, lại là đem cái này hỏi chuyện nghe vào trong thai. Là nha! Vì cái gì đâu? Thích không phải sai, trách nhiệm cũng không sai. Vậy ngươi vì sao phải khổ sở? Chỉ là bởi vì giấu dếm. Vẫn là bởi vì không cam lòng. Doan thiên tầm lời nói phảng phất mang theo ma lực giống nhau làm phượng thiên vũ tâm tình dần dần bình phục xuống dưới, tự hỏi nàng khổ sở ngọn nguồn. Thương thế của ngươi tâm chỉ là bởi vì nam nhân kia không hề thuần túy ngươi sẽ khóc là bởi vì ngươi phát hiện đối hắn lại vô pháp làm được không hề giữ lại. Ngươi như vậy thương tâm khổ sở, chỉ là bởi vì cảm thấy trên đời tựa hồ lại không một chỗ địa phương. Làm ngươi có thể không hề phòng bị rỡ xuống hết thể phòng bị, không cần suy xét cái khác. Phượng Thiên Vũ thuốc tha thuốc thít nước nở. Cái hiểu cái không nhìn doán thiên tầm, chỉ cảm thấy tối nay hắn, vì sao như vậy không giống nhau, không giống bình thường cái kia lạnh như băng mà lại cố chấp hắn, ngược lại như là một cái biết được thế sự, nhìn thấu tâm linh đại sư, một câu thẳng thấu nội tâm. Ngươi biết đến, vì ngươi, ta cái gì đều nguyện ý, ta đem ngươi coi nếu ta tiền, không có ngươi, ta thế giới không hề nhan xác không có ngươi, ta thế giới một mảnh tinh mịch. Nếu như vậy ta sẽ làm ngươi cảm thấy là gánh nặng, ta đây nguyện ý vì ngươi đứng dậy, cho ngươi căng ra một khắc phiến thiên địa đem ngươi bao dung. Bên ngoài gian nan hiểm trở ta vì ngươi nhất nhất cách trở, hết thể tội nghiệt cùng bất an từ ta vớt phẳng, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ta thiên, càng nguyện ý vì ngươi che đậy hết thảy ở ta trước mặt, ngươi không cần băn khoăn cái gì, cũng không cần suy xét cái gì, chỉ cần sống được giống chính ngươi. Mệt mỏi liền ngủ, vui vẻ liền cười. sinh khí ngươi có thể đánh ta không vui ta tuy rằng không quá am hiểu khôi hài cười nhưng ta sẽ vì ngươi thử một lần ngươi xem như vậy tốt không doan thiên tầm nhu nhu tiếng nói vang lên nam phượng thiên vũ tay là như vậy trịnh mà trọng chi ánh mắt cùng nàng lưỡng lưỡng tương đối không khí lại là dần dần thăng ôn tiếng khóc không có chỉ có hai người không nói gì đối diện không hề trước mắt thình thịch một thanh âm vang lên một con đít xanh nhảy vào hồ nước đánh vỡ giờ phút này không khí cũng làm Phượng Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy rất là xấu hổ một phen đẩy ra dựa đến thân cận quá Doan Thiên Tầm. Lung tung lau một phen khóc hoa mặt, Phượng Thiên Vũ phát tiết qua đi cũng bình tĩnh rất nhiều. Doan Thiên Tầm có câu nói nói được không sai, nàng khóc thút thít cũng không tất cả đều là bởi vì tố ngàn khuynh giấu dếm, chỉ là cảm thấy cho tới nay cho rằng là thuần túy tịnh thổ hắn, nguyên lai cũng che giấu như vậy nhiều nàng sở không biết bí mật. Tối nay thẳng ngôn Không thể nghi ngờ điên đảo nàng ý tưởng, cái loại cảm giác này hình cùng phản bội, tuy rằng đều không phải là chân chính phản bội, chỉ là nàng một loại cảm giác điên đảo mà thôi. Hoặc là nên nói, nàng chỉ là vô pháp tiếp thu tố ngàn khuynh cùng ngàn trưởng quậy là cùng cá nhân như vậy sự thật. Rốt cuộc, một cái lúc đầu có hảo cảm, lại bởi vì hoa di cùng hoa nhạc quan tâm, sớm đã định vị ở bằng hữu bình thường này tuyến nội người, mà một cái khác. Không rời không bỏ vẫn luôn hộ nàng đến nay không hề câu oán hận, làm nàng chưa bao giờ hoài nghi quá người, thậm chí còn có như vậy một tia khác ý tưởng. Chỉ là, đương hai người hợp hai làm một thời điểm, Phượng Thiên Vũ cuối cùng chỉ có thể dối rắm Cảm ơn ngươi, ta hiện tại khá hơn nhiều. Bình tĩnh phát tiết qua đi, Phượng Thiên Vũ tâm tình bình phục rất nhiều, thiệt tình hướng Doan Thiên Tầm nói lời cảm tạ, tuy rằng không biết hắn sao liền như vậy trùng hợp xuất hiện ở kia. Nhìn đến chính mình như vậy mất mặt bộ dáng. Bất quá, có lẽ đúng là có như vậy một lần ngoài ý muốn, nàng phát hiện, tuy rằng Doãn Thiên tầm so nàng còn nhỏ, tựa hồ cảm giác cũng không giống nàng cho rằng như vậy nó nớt, không thông thế sự. Ít nhất hắn an ủi rất dùng được, ít nhất nàng là như thế này cho rằng. Thiên Vũ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ một sự kiện, vô luận tương lai như thế nào, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, mặc kệ ngươi hay không xem thấy, ta đều sẽ vẫn luôn ở. Bởi vì ngươi là ta thiên, không có ngươi, liền không có ta sinh tồn ý nghĩa. thinh linh xảy ra một câu đánh phượng thiên vũ một cái trở tay không kịp, ở nàng tâm hải nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, thật lâu vô pháp bình ổn. Sao lại có thể, nàng như thế nào đảm đương nổi hắn thiên? Nàng chỉ cho rằng kia lời nói bất quá là an ủi, chính là vì sao giờ phút này xem hắn nghiêm túc ánh mắt, nàng lại dao động. Hắn là thật sự như vậy cho rằng sao? Phượng Thiên Vũ đông nhiên có chút sợ. Sợ hai nếu là thành sự thật, nàng nên lấy Doan Thiên Tầm làm sao bây giờ? Ở nào đó ý nghĩa đi lên giảng, Doan Thiên Tầm cùng Tố Ngàn Khuynh luôn có vài phần tương tự, đó chính là vẫn luôn đều yên lặng thủ nàng, chỉ là một cái nhận thức mấy năm, che giấu chính mình từng là ngàn trưởng quầy sự thật, hơn nữa cùng Hoa Di hai chị em sinh như vậy quan hệ, sớm đã ở lúc ấy, nàng liền quyết định buông tay, chẳng sợ biết hai người đều là cùng người. Nàng sẽ cảm thấy khổ sở, lại chưa dao động này phân quyết tâm. Tố ngàn khinh là cái hảo nam nhân, hoa di hai chị em cũng là hai cái hảo nữ nhân, bọn họ đáng giá hạnh phúc. Mà Doan Thiên Tầm, đang ở Phượng Thiên Vũ Hoàng Thần làm việc riêng tưởng sự tình là lúc, Doan Thiên Tầm bàn tay bỗng nhiên khâu ở Phượng Thiên Vũ cái chán, to rộng mà rắn chắc, tuy rằng có điểm hơi lạnh, lại như cũ cảm nhận được nhàn nhạt tâm áp. Thời điểm không còn sớm, trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn khởi hành đi trước vạn tinh thành, đừng làm cho vân Uyên lo lắng. Ta có ngươi trở về thành đi. Doãn thiên tầm nói ngồi xổm xuống thân mình, ý bảo phượng thiên vũ bỏ lên trên bối tới. Đã là hắn đem nàng mang ra khỏi thành, tự nhiên từ hắn đưa trở về, dưới ánh trăng thành tưởng thành nhưng không thấp. Phượng thiên vũ mím môi, vẫn là trực tiếp bỏ lên trên Doãn thiên tầm bối, hoàn hắn cổ khi, đống nhiên nói nhỏ nói, liền tính ta cả đời đều chỉ đương ngươi là bằng hữu. Ngươi còn sẽ cảm thấy ta là người thiên. Thiên chính là thiên, sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mà yêu cầu của ta cũng hoàn toàn không nhiều, chỉ cần ở bên cạnh ngươi liền hảo, ngươi ở đâu ta liền ở đâu. Chẳng sợ ngươi cùng toàn thế giới nhân vi địch, ta đều sẽ đứng ở ngươi bên cạnh, bồi ngươi cùng đối mặt. Cảm ơn. Phượng Thiên Vũ nói nhỏ nói, đồng nhiên cảm thấy phía trước bởi vì tố ngàn khuynh thản luôn mà có chút mất khống chế cảm xúc trong nháy mắt đã bị vớt phẳng. Giờ phút này lần thứ hai hồi tưởng chính mình phản ứng, đông nhiên cảm thấy hấu trĩ buồn cười. Cứ việc như thế, giờ phút này nhìn cái này có chính mình nam nhân, Phượng Thiên Vũ đông nhiên có loại cảm giác, tuy rằng bờ vai của hắn cũng không tính to rộng, bất quá dựa vào thời điểm, tựa hồ có như vậy một tia cảm giác an toàn. Phong lệnh tấu xương, diễn tấu nhanh cây, Doan Thiên tầm có Phượng Thiên Vũ trở về thành, mà liền ở hai người phía sau cách đó không xa. một đạo cô đơn thân ảnh từ âm u trung hiện ra, một mặt màu trắng nhẹ nhàng nhảy lên, dừng ở hắc ảnh trên đầu vai. Cựu Huyền, vì cái gì ta luôn là tới chậm một bước? Hay là ta cùng với nàng thật sự có duyên không phận? Mặc Hồng Phong một tiếng thở dài nhìn lên phía chân trời, vẻ mặt cô đơn chi sắc. Chi chi. Cựu Huyền hồ vương vương phẫn nộ đầu lươi liếm liếm Mặc Hồng Phong gương mặt, tuy rằng nó không hiểu đến vì sao phải nói đến vãn một bước, có duyên không phận là có ý tứ gì? chính là nó có thể cảm giác được chủ nhân tâm rất đau chủ nhân đau kia nó duy nhất có thể làm chính là cấp chủ nhân an ủi có lẽ liếm một liếm có thể làm chủ nhân không hề như vậy khổ sở hôm sau sáng sớm đêm qua sự tình liền dường như chưa từng phát sinh qua giống nhau tố ngàn khuynh vẫn là giống như thường lui tới giống nhau đãi nàng mọi mặt chu đáo phượng thiên vũ cũng chỉ là trầm mặc tiếp thu cũng đã không hề giống như thường lui tới như vậy đương nhiên Mặc hồng phong trên mặt tuy rằng luôn là treo nhàn nhạt cười, nhưng mơ hồ chung lại có thể cảm nhận được một kia cô đơn chi sắc, chỉ là có thể nhận thấy được người quá ít, càng miễn bản thất thần phượng tiên vũ. Không khí trở nên dường như cùng dĩ vãng không có gì hai dạng, nhưng lại có như vậy một kia nói không nên lời sai biệt. Rốt cuộc không đúng chỗ nào đâu. Tiểu Vân Nguyên âm thầm đánh giá ở đây mọi người, một chốc một lát thật đúng là không tìm ra vấn đề nơi. Tính, tìm không ra liền tìm không ra. Ít nhất hiện giờ mọi người đều đầy đủ hết ngồi ở cùng nhau. Này so cái gì đều quan trọng, không phải sao? Cha, này đi vạn tinh thành, khoảng cách tháng năm sơ năm còn có 3 ngày thời gian. Chúng ta là trực tiếp ngồi kim linh điêu đi trước, vẫn là đến phụ cận thành chấn đổi thừa đả thú. Sớm một chút qua đi, Phượng Thiên Vũ mở miệng hỏi. Đệ tam bốn một chương nàng, đi định rồi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Phượng Tường Thiên hỏi ngược lại. Ngươi nhìn xem, chúng ta hiện tại người không ít, lại thêm chi tiểu hôi không phải lưu tại ca ca nơi đó sao, nhiều người như vậy dường như ngồi không dưới đi. Con tưởng rằng ngươi lo lắng cái gì đâu, nay bất quá là vấn đề nhỏ. Ở trở về phía trước ta cũng đã triệu hồi tiểu hôi, ngươi không cần lo lắng cái này, ngược lại là ngươi nhưng có quên cho ta chuẩn bị lễ vật. Trước đó thanh minh, nếu là lễ vật không tốt, ta chính là sẽ tức giận. Phượng tường thiên lược hiện tính trẻ con nói. Dẫn tới Phượng Thiên Vũ không khỏi vèo cười ra tiếng tới. Đã biết, định là không thiếu được ngươi kia một phần lễ vật, nếu là ngươi muốn biết là cái gì, ta hiện tại lấy ra tới cũng đúng. Phượng Thiên Vũ nói làm bộ đứng dậy, lại là bị Phượng Tường Thiên ngăn lại. Đừng, ta còn là hy vọng sinh nhật ngày ấy bắt được lễ vật, này sẽ trước tiên xem ra liền không cảm thấy có gì kinh hỷ. Ngươi trước phóng, chậm rãi lại xem. Đây chính là ngươi nói. Ơn ân ấn, ta nói. Phượng Thiên Vũ đạm đạm cười, kỳ thật lễ vật sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là vẫn luôn chờ đưa ra đi cơ hội. Chi tiết, ai cũng không biết nàng nương rốt cuộc sẽ là như thế nào tồn tại, nếu là có thể nhìn thấy nàng một mặt, có lẽ phần lễ vật này liền càng thêm viên mãn. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Thiên Hạ Mỹ thực chính thức quan cửa hàng, tạm dừng buôn bán. Ngọc Hàm theo Phượng Thiên Vũ đoàn người kỵ thừa đà thú ra dưới ánh trăng thành, tới rồi ánh trăng đình nơi. Lại thấy nơi đó sớm đã dừng lại ba con kim Linh Điêu, Lam Linh Điêu Vương, Tiểu Hôi cùng với Tiểu Kim. Phượng Thiên Vũ Mẫu Tử, Hoa Di tỷ Mội cùng Phượng Tường Thiên cưới Lam Linh, Mạc Hồng Phong, Tố Ngàn khuynh cùng với Liên Lập Thu cưới Tiểu Hôi, Ngọc Hàm, Doan Thiên Tầm cùng với Bảy Minh còn lại là cưới Tiểu Kim. Một hàng mười một người xuất phát vạn tinh thành. Chuyến này vạn tinh thành tiêu phí thời gian cũng không nhiều. Chỉ là... Mọi người vẫn chưa trực tiếp ở Vạn Tinh Thành ngoài thanh rất xuống, mà là lựa chọn ở khoảng cách Vạn Tinh Thành 100 dặm ngoại một chỗ chấn nhỏ dừng lại. 100 dặm khoảng cách nghe tới xa xôi, bất quá tương so với Vạn Thú Đại Lục đà thú tốc độ mà nói, cũng bất quá là nửa canh giờ sự tình. Đặt chân địa phương tên là Lâm Ngai Chấn, này chỗ chấn nhỏ khoảng cách Nguyệt Lâm Thanh Bạc Nhã Sơn Trang bất quá 20 dặm khoảng cách mà thôi. Hiện tại đây chỗ địa phương đặt chân, gần nhất khoảng cách Bạc Nhã Sơn Trang so gần. Có thể gần đây biết sơn trang nội hướng đi, mà đến nơi đây khoảng cách vạn tinh thành không tính quá xa. Cũng không tính gần, lui tới cũng coi như phương tiện. Quan trọng nhất chính là, nay phụ cận rừng rậm tùng tùng, vách núi săn sát, phi thường thích hợp kim linh điêu đóng quân, không dễ xuất hiện cái gì bại lộ. Sớm tại quyết định này chỗ điểm dừng chân phía trước, đã là làm người dẫn đầu ở cái này chấn nhỏ lộng gian nhà cửa, không cần quá lớn, tam tiến tứ hợp viện. mười người một người một gian phòng đều dư giả trong tiểu viện ngày thường đều có người quét tước vệ sinh ba cái tuổi trẻ lực tráng hộ viện là duy trì sân trật tự an toàn trong viện phụ trách vệ sinh chính là năm cái thô sử bà tử cùng với sáu cái nha hoàn hai cái chạy chân gã sai vặt này đó đều là trực tiếp bán đức trung thân hạ nhân những người này đời đời con cháu đều đem thuộc về tiểu viện chủ nhân quan trọng nhất chính là này 15 người từ nhỏ hoặc là cô nhi hoặc là trong nhà gặp thiên hai, từ đây bơ vơ không nơi nương tựa, mua bọn họ cũng coi như cho bọn họ một cái an cư lạc nghiệp địa phương. Ở chỗ này, bọn họ trừ bỏ muốn hầu hạ tùy thời khả năng đến chủ nhân ngoại, còn lại thời gian đều thực nhàn rỗi, ngẫu nhiên đi thu thu điển thuê linh tinh, sinh hoạt có thể so người thường thích ý quá nhiều. Vừa đến tháng thứ nhất khi, bọn họ tổng hội thật cẩn thận, đợi đến đãi gần nửa năm sau, nhìn thấy chủ nhân ra rất ít tới đây. Ngược lại là phong khoáng tâm, lại như cũ vẫn duy trì nên có nghiêm cẩn đối đai chính mình công tác. Không lâu trước đây tin điểu truyền tin, nói là chủ nhân đem ở hôm nay đến sân, 15 người lập tức bốn phía chuẩn bị một phen, chẳng những đem trong phòng trong ngoài ngoại thu thập sạch sẽ, đem nước cấm ở trong nồi vẫn luôn nhiệt, không đến mức chờ chủ nhân đã đến khi, liền cơ bản hưởng thụ đều phải chờ lâu. Không thể không nói, này 15 người đối chính mình thân phận thái độ, tiếp thu thực hảo, cũng làm thực hảo. Ít nhất ở phượng thiên vũ một hàng mười một người đã đến khi, hết thể chuẩn bị đều làm người cảm thấy thư thái, đảo qua trên đường mỏi mệt tuy rằng về điểm này mỏi mệt không coi là cái gì. Ít nhất bọn họ dùng chính mình phương thức biểu đạt chính mình lòng biết ơn, đem mọi người đều chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Tam tiến sân có thể so dưới ánh trăng thành kia gian tiểu viện tử cường quá nhiều, nhà chính bên này phòng liền không ít, một người một gian dư giả, cùng đi mọi người cũng bất chấp phân cái gì nam nữ. chỉ là tuyển một gian phòng liền trực tiếp chủ hạ. Trong viện hạ nhân tuy rằng đối này có chút khó hiểu, lại cũng sẽ không nhiều này vừa hỏi, chỉ là tận lực chiếu cố hảo chủ tử liền vậy là đủ rồi. Một bữa cơm ăn xong tới, tuy rằng tiểu viện thức ăn hương vị khiếm khuyết điểm, nhưng ít nhất ăn ra nấu nướng người tâm ý, điểm này nhưng thật ra đủ để đền bù hương vị trinh lệnh. Cơm chưa giải quyết, bữa tối chuẩn bị. Hoa Di hai chị em trực tiếp thân sinh tới rồi phòng bếp dạy dô phụ trách thức ăn đầu bếp nữ như thế nào đem thức ăn nấu nướng càng thêm mỹ vị, gần chỉ dùng hưu hạn tài liệu, phát huy tốt nhất hiệu quả. Hoa Di hai chị em ở phòng bếp vội vàng, bảy minh còn lại là ra ngoài một chuyến, mang về một ít tin tức, cũng mang về hai người. Nguyệt vô ngẩn, Nguyệt vô tận, như thế nào sẽ là các ngươi Phượng Thiên Vũ nhìn trước mắt tháo xuống mũ choàng sau hiển lộ ra dung mạo hai người. không khỏi vẻ mặt kinh ngạc nhỉ non ra tiếng. Đã lâu không thấy. Nguyệt vô tận cười nói thanh, ngược lại là Nguyệt vô ngẩn chỉ là nhìn Phượng Thiên Vũ, thiên đầu xem nàng hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi như thế nào sẽ tại đây? Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi, phải biết rằng bọn họ cũng chỉ là buổi sáng vừa mới đến, không đạo lý lập tức đã bị người biết được, trừ phi bọn họ đã tại đây lưu lại mấy ngày, vừa lúc gặp phải ra ngoài bảy minh, mới có giờ phút này gặp mặt. Vô ngần nói các ngươi trở lại này, cho nên, chúng ta trước tiên mấy ngày thời gian liền ở trấn trên trờ, đảo thật là không nghĩ tới thật sự lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Ngươi hẳn là biết đến, vô Ngẩn trực giác có khi vẫn là thực chuẩn. Nguyệt vô tận cười gượng nói, tuy rằng cái này giải thích làm chính hắn cũng cảm thấy có vài phần buồn cười, nhưng là, sự thật cố tình như thế, hắn thật đúng là không có biện pháp. Mặc kệ như thế nào đều hảo. Các ngươi tới này hẳn là sẽ không gần chỉ là cảm thấy ta sẽ xuất hiện tại đây, mới vừa rồi hiện thân nơi này đi. ân Kỳ thật, chúng ta tại đây chờ lớn nhất nguyên nhân là không hy vọng ngươi đi vạn tinh thành. Nguyệt vô tận nói, thần xác quá mức nghiêm túc. Chính là ca ca làm ngươi tới khuyên ta không cần đi. Phượng Thiên Vũ trong đầu chợt lóe mà không nguyệt lâm thanh thân ảnh, không cấm như thế hỏi. Đúng vậy, đại hoàng tử, không, này sẽ hẳn là sương hô vì thái tử. Thái tử không hy vọng ngươi vào cung, đặc biệt là ở vương đế hoa đảng ngày vào cung. Vừa vào cửa cung sâu như biển, hắn làm ta chuyển cáo ngươi một câu hắn hối hận đem ngươi mang về vạn thu quốc. Nếu như có thể, hắn tình nguyện chưa từng gặp được ngươi, làm hết thể trở về xa một chút, như vậy đối với ngươi mới là tốt nhất. Nguyệt vô tận thuật lại Nguyệt Lâm Thanh nói, tuy có chút không rõ vì sao phải nói như vậy, nhưng hắn có thể lý giải thân là một cái ca ca muốn bảo vệ đệ đệ tâm tình. bất chính là chẳng sợ bị yêu cầu bảo hộ đệ đệ ghi hận, cũng không tiếc hết thể đại giới, cũng muốn làm hắn rời xa nguy hiểm sao. Chỉ là Nguyệt Lâm Thanh muốn hộ chính là muội muội hắn còn lại là đệ đệ, cứ việc như thế, hai người tính chất lại là giống nhau. Phượng Thiên Vũ trầm mặc một lát, ngước mắt nhìn Nguyệt vô tận, mở miệng nói, ca ca đều không phải là chủ động yêu cầu lưu tại Hoàng Cung, mà là bị nhốt ở Hoàng Cung bên trong, nhưng đối, không cần nguyêu toan lửa gạt, ta nhìn ra được người hay không nói dối, cũng có biện pháp tra ra ta muốn biết đến chân tướng, chỉ là như vậy gần nhất, ta liền thu không được tay. Nguyệt Vô tận nhìn chăm chú Phượng Thiên Vũ hai trong mắt, lần đầu tiên cảm thấy một nữ nhân đôi mắt thế nhưng cũng có như vậy xuyên thấu nhân tâm lực độ, hắn biết Phượng Thiên Vũ lời này không phải vui đùa. Đúng vậy, hắn bị nhốt hoàng cùng như tù điểu vô pháp dương cánh, duy nhất có thể làm chính là không cho ngươi cũng cùng vây ở cái kia nhà giam. Ta biết Chính là, ta không thể. Phượng thiên vũ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, hắn là ca ca ta, ta vô pháp mặc kệ mặc kệ. Ta chỉ muốn biết, việc này sau lưng chính là ta vị kia đế phụ nguyệt không thiên ở thao túng. Nguyệt vô tận gật gật đầu, vương đế mệnh lệnh không người có thể cãi lời. ngươi trở về vạn thú quốc lại không đi trước thấy hắn, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ tức giận. Bất quá, ta tưởng hổ độc không thực tử. Hắn hẳn là không đến mức thật sự đối thái tử làm cái gì, nếu không có như thế, cũng sẽ không tuyên bố hắn người thừa kế thân phận. Đến nỗi nguyên nhân trong đó, xin thứ cho ta bất lực. Có lẽ có thể biết được nguyên do người, cũng chỉ có vương đế một người mà thôi. Nguyệt vô tận bất đắc dĩ lời nói, cũng chỉ có thể đoán được nhiều như vậy, nên chuyển đạt hắn đều chuyển đạt cho Phượng Thiên Vũ. Nhưng xem trước mắt tình huống, Phượng Thiên Vũ là sẽ không đánh mất đi trước Hoàng Cung ý tưởng. Hiện giờ có thể làm chỉ sợ đó là hộ nàng chu toàn này một cái. Cha, việc này ngươi thấy thế nào? Ta có đi hay là không? Phượng Thiên Vũ nhìn phía Phượng Tường Thiên như thế hỏi. Làm sao bây giờ? Phượng Tường Thiên gãi gãi đầu. Ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ bái. Cùng lắm thì giúp ngươi ở phía sau thu thập tàn cục. Còn có thể làm sao bây giờ? Phượng Thiên Vũ lại đem ánh mắt quét về phía những người khác khi. Thấy bọn họ thái độ đều cùng Phượng Tường Thiên một cái bộ dáng, đó chính là ngươi thích làm gì thì làm, bọn họ đi theo đi làm chính là. Cùng lắm thì Thiên đâm thùng sau, lại nghĩ cách bổ thượng đó là, hết thẻ thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Mẫu thân, mặc kệ ngươi như thế nào quyết định, đương ngươi nhi tử sớm đã co giấc ngộ, ngươi làm cái gì ta bồi. Tiểu Vân Nguyên nắm chặt Phượng Thiên vũ tay, nhẹ giọng nói, nho nhỏ tay lực lượng mười phần, mượn này truyền lại hắn quyết âm Các vị, ta quyết định muốn đi vạn tinh thành, muốn đi gặp ca, ca ta, yêu cầu các ngươi trợ giúp. Phượng Thiên Vũ đông nhiên đứng dậy, nói như thế nói. Lời này là đối ở đây mọi người nói, như tuyên thệ giống nhau, lại làm tất cả mọi người lộ ra hiểu ý ý cười. Như ngươi mong muốn, chăm miệng một lời trả lời làm Phượng Thiên Vũ cười. Các ngươi định là điên rồi, cũng không nghĩ vạn tinh thành là như thế nào tồn tại. Các ngươi cư nhiên mưu toan lấy con kiến chi lực đi lay động kia cây che trời đại thụ, thật là, thật là một đám kẻ điên nguyệt vô tận cả giận nói, tuy rằng cũng không rõ chính mình rốt cuộc vì cái gì mà sinh khí. Nguyệt vô ngần bắt lấy nguyệt vô tận tay, lắc lắc đầu, nói, ca, nếu là ngươi có nguy hiểm, ta cũng sẽ đi cứu ngươi, liền giống như ngươi vì ta có thể không màng tất cả, ta cũng có thể đủ vì ngươi không màng tất cả, bởi vì chúng ta là huynh đệ. Chính như thiên vũ cùng lâm thanh đại ca giống nhau, bọn họ là huynh ngội, không phải sao? Đệ tam bốn nhị trương nhập cục Nghe Nguyệt vô ngần nói, Nguyệt vô tận lại là nói không ra lời, phản bác hắn chẳng lẽ không phải đem chính mình dĩ vãng hành động phủ nhận, cuối cùng chỉ có thể trầm mặc không nói, một mình sinh hận rồi. tỷ tỷ, ngươi không phải vẫn luôn muốn giải trừ chúng ta chi gian hô nước sao? Nguyên bản việc này ta cùng cha đề ra, chính là hắn không đáp ứng, không có biện pháp. Ta chỉ có thể dựa ta các bạn nhỏ, đem đồ vật trộm ra tới, ngươi nhìn xem chính là thứ này. Nguyệt vô ngần chạy đến Phượng Thiên Vũ trước mặt, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội, hiến vật quý giống nhau đưa tới Phượng Thiên Vũ trước mặt. Nhìn kia khối nghìn bài một điệu ngọc bội, Phượng Thiên Vũ không cần thẩm tra đối chiếu cũng biết hẳn là sẽ không sai. Chỉ là, nàng không nghĩ tới Nguyệt vô ngần biết nàng không thích bị hôn ước trói buộc, thậm chí còn vì nàng trộm ngọc bội ra tới, thật là làm khó hán. Cảm ơn. Phượng Thiên Vũ đáp, đem ngọc bội cho Phượng Tường Thiên. Cho đến ngày nay, trừ bỏ liên lập thu như cũ cố chấp cầm kia khối đã là không gì tác dụng ngọc bội đồ đổ cái tâm an ở ngoài, còn lại ngọc bội toàn đã thu hồi, Phượng Tường Thiên định ra bảy môn hoang đường việc hôn nhân xem như hạ màn Hiện giờ yêu cầu suy xét chính là vạn tinh thành vấn đề, tháng năm sơ năm ngày này, vô luận như thế nào đều hảo, Phượng Thiên Vũ là nhất định phải đi một chuyến không thể. Tiến cung gặp một lần chính mình vị này trên danh Nghĩa Đế Phụ Nguyệt Không Thiên, cũng muốn biết rõ ràng Nguyệt Lâm Thanh giờ này khắc này cụ thể trạng muốn. Hiện giờ duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Nguyệt vô ngần hai anh em ở Lâm Nhai Chấn ngủ lại một đêm, ngày mai liền phải đi trước vạn tinh thành, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích, đều yêu cầu trước tiên tới vạn tinh thành chuẩn bị một phen, cũng là thân là hoàng thân quốc thích cơ bản lễ nghi. Phượng Thiên Vũ vốn định dựa vào huynh đệ hai người thân phận trà trộn vào cung, Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cùng với như vậy đại phí chắc trở. Còn không bằng trực tiếp đánh nguyệt lâm thanh cơ hiệu. Ấn sớm định ra kế hoạch. Chỉ cho là không biết hắn chẳng hướng, dựa theo tin điểu mang đến thư tín trung lời nói, trực tiếp đi trước bạc nhã sơn trang, sẽ tự có nhân vi nàng chuẩn bị hết thẻ công việc. Nguyên nhân chính là nghĩ đến điểm này, Phượng Thiên Vũ vẫn chưa mở miệng làm nguyệt vô ngần huynh đệ hỗ trợ, chỉ là làm người hảo hảo chiêu đãi, đem người hầu hạ hảo. Ngày mai đưa bọn họ ra cửa, một đêm qua đi, nên đón ngày hôm sau hảo thời tiết, chuẩn bị một ít điểm tâm, là Nguyệt vô ngần cùng Nguyệt vô tận mang ở trên đường ăn, tuy rằng này đi vạn tinh thành nhiều nhất liền nửa ngày thời gian, nhàm chán khi, nhưng thật ra không ngại ăn chút điểm tâm đỡ thèm. Đối này, Nguyệt vô ngần nhưng thật ra chưa từng tự tuyệt, ngược lại là vui vẻ nhận lấy điểm tâm, cùng Nguyệt vô tận rời đi lâm ngai chớn, đợi đến hai huynh đệ rời khỏi sau. Hôm qua làm bảy minh đi liên hệ người, cũng tại đây sẽ đưa tới Phượng Thiên Vũ muốn tin tức. Nguyệt Lâm Thanh ở Hoàng Cung trạng huống tuy rằng vô pháp thời khắc nắm giữ. Bất quá nhưng thật ra không có bất luận cái gì tổn thương, tạm thời xác định sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Mặt khác bạc nhã sơn trang bọn hạ nhân ở nửa tháng trước bắt đầu lục tục đổi mới không ít hạ nhân. Nguyên bản quản sự cũng một lần nữa thay một vị tên là 40 tả hưu trung niên nam tử. Thân là quản sự xử lý trang viên không chỗ bắt bẻ, trừ phi tất yếu lại rất thiếu mở miệng, đối hạ nhân yêu cầu tương đối bắt bẻ, bất quá đã là thay đổi lại đây hạ nhân, nhưng thật ra thực tốt chấp hành mệnh lệnh của hắn, rất ít làm hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Bạc Nhã Sơn trang người bị toàn số thay đổi, nếu là không có kia hai phong mâu thuẫn giấy viết thư, cùng với Nguyệt Vô ngần hai anh em truyền đạt lời nhắn, có lẽ Phượng Thiên Vũ chỉ biết quyền cùng tháng lâm thanh vì bảo mật mà làm sự tình. Hiện giờ vừa thấy rồi lại không nhất định. Chẳng sợ biết rõ phía trước là bấy dập, này lộ nếu đều tuyển, liền không đạo lý liền như vậy lùi bước. Tháng 5 sơ tứ, Phượng Thiên Vũ nguyên bản chỉ tính toán một người đi trước Bạc Nhã Sơn Trang, bất quá mọi người đều không đồng ý, còn sôi nổi tỏ vẻ đều phải cùng qua đi. Ngược lại là Tiểu Vân nguyên ngoài ý muốn đưa ra muốn lưu lại, liên quan Phượng Tường Thiên cùng mặt khác có việc xử lý. Đối với Tiểu Vân nguyên an nguy Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không lo lắng. Tiểu tử này cơ linh thực, tưởng đối hắn bất lợi chỉ sợ ăn sẽ giỏ che múc nước công dã tràng. Chỉ tiếp, tiểu gia hỏa đối chính mình chủ động lưu lại động cơ nói năng thận trọng, chính là không chịu nói, Phượng Thiên Vũ không có biện pháp cũng vô pháp miễn cưỡng, cái khác mấy cái nói bất động, vậy chỉ có thể mặc cho bọn hắn đi theo, đến nỗi như thế nào cùng ăn bài vào cùng, đến lúc đó tới rồi bạc nhã sơn trang, tìm vị kia quản sự, tin tưởng vô luận hắn là ai người, đối với như vậy việc nhỏ. Hẳn là có thể xử lý thỏa đáng. Phượng Thiên Vũ, Doan Thiên Tẩm, Bảy Minh, Tố Ngàn Khuynh, Mạc Hồng Phong, Hoa Di, Hoa Nhạc, Ngọc Hàm một hàng tám người, rất là mênh mông quần cuộn cưới đà thú đi trước bạc nhã sơn trang. Dẫn đầu người đúng là Phượng Thiên Vũ, tuy hầu hai sườn chính là Hoa Di hai chị em, mặt khác năm cái nam nhân lại là bên trái Doan Thiên Tầm chủ tớ, bên phải Tố Ngàn Khuynh, Mạc Hồng Phong cùng với Ngọc Hàm. Đoàn người liền ấn cái này đội hình đi tới Bạc Nhã Sơn trang cửa. Sớm đã nhận được tin điểu truyền thư biết được Phượng Thiên Vũ giá lâm đối nàng mang đến người cũng không bất luận cái gì khác thưởng chi sắc, ngược lại là đối mọi người thân phận đều vừa xem hiểu ngay, từng người gọi ra đối phương xưng hô, xem ra là làm chủ công phu. Giang Quản sự, nếu hiện tại từ ngươi phụ trách Bạc Nhã Sơn trang sự tình, ca ca nhưng có cùng ngươi nhắc tới ta đến này tới mục đích, Phượng Thiên Vũ đem trong tay đà thú dây cương ném cấp một bên tiến lên hạ nhân, mở miệng hỏi. Hồi tiểu thư nói, thiếu gia đã công đạo rõ ràng, đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, ngài sở cần lâm thời thân phận cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ tiểu thư ngày mai đi trước trong thành, không cần lo lắng tiết lộ tiếng gió, thôn trang người đều là trung tâm người. Cung kính đáp, Trấn an Phượng Thiên Vũ. Ân, nguyên bản ta là tính toán một người đi vào chuyển một vòng trông thấy lao gia tử. bất quá ta muốn mang này đó bằng hữu cùng đi ngươi cấp an bài hạ thân phận hẳn là không thành vấn đề đi phượng thiên vũ chỉ vào hoa di đám người như thế hỏi hai vị nữ tử dễ làm dù sao nguyên bản đó là tiểu thư tỷ nữ như cũ ấn cái này thân phận hành sự có thể liền không biết các nàng quy củ học được muốn nói lại thôi giang quản sự xin yên tâm các nàng quy củ học được thực hảo nên làm cái gì không nên làm cái gì đều hiểu được vậy là tốt rồi mặt khác bốn vị ta xem thân thủ nhưng thật ra không tồi xen lẫn trong thị vệ chúng hẳn là không quá lớn vấn đề tiếng nói vừa dứt doan thiên tầm không làm ta không cần đương thị vệ ta muốn đi theo thiên vũ thiếu ra không thể như thế đừng quên lúc này không thể so dĩ vãng ngươi đáp ứng quá tiểu thư cái gì bảy minh ở doan thiên tầm bên thai nhẹ ngữ một tiếng nhưng thật ra chở doan thiên tầm còn tưởng tiếp tục mở miệng lời nói cuối cùng xem như cam chịu cái này ăn bài. phượng Thiên Vũ hướng tới bảy minh gật gật đầu, xem như đáp tạ hắn kịp thời mở miệng, khuyên lại Doan Thiên Tầm. Nếu hắn này sẽ đột nhiên kiên trì muốn đi theo nàng, kia đã có thể có chút phiến phức. Nếu chư vị cũng chưa ý kiến gì, còn mời theo bọn hạ nhân đến phòng cho khách nghỉ ngơi, tiểu thư, chúng ta bên này thỉnh. Lời này chưa dứt, lập tức liền có bốn vị hạ nhân tiến lên cản lại, rôi tay ngăn, làm ra một cái thỉnh tư thế. Đem phượng thiên vũ ba người cùng tố ngàn khuynh năm người tách ra ở hành lang chỗ rẽ, rõ ràng là bất đồng lộ. Dựa theo nguyên bản ước định, mặc kệ bạc nhã sơn trang nội đối phương như thế nào an bài, đều không thể tự tiện hành động. Tố ngàn khuynh bốn cái nhưng thật ra trầm ổn, chỉ có doan thiên tầm thiếu chút nữa liền tức giận, cuối cùng vẫn là bị áp xuống đi, mới vừa rồi không nháo ra cái gì không tốt sự tình. Đem nam nữ tách ra lúc sau. Lanh Phượng Thiên Vũ ba người tới rồi một chỗ độc đáo sân, này chỗ sân lần trước vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng thật ra không nhìn kỹ, hiện giờ lại xem cẩn thận chút mới phát hiện, nơi này sân tuy rằng không tính lớn nhất, lại rất là độc đáo, một bước một cảnh nghề làm vườn bố cục, tận hiện cao thủ điển phạm, lệnh người xem thế là đủ rồi. Cảnh viên hai chữ, đơn giản mà minh bạch, chỉ là dùng để đương nữ tử hương khuê lại là nhiều ít có chút đạp hư này chỗ cảnh đẹp. Hành lang tiểu đường đi. Chín khúc thông u, bích trì ngọc diệp, hà hương dần dần. quả nhiên một cái hảo cảnh. Vào gác mái, trận mắt gian có thể thấy được lại là cả phòng kim bích huy hoàng bài trí, đồ trang sức, lăng la tơ lụa chất đầy toàn bộ lầu một đại sảnh, người xem hoa cả mắt. Tiểu thư, ngày mai tuyển phục phương diện ngài xem thấy thế nào chọn lựa, trang sức linh tinh cũng đều tại đây, đợi đến chọn lựa ra trong đó mấy thứ tương đối thích, dư lại tạm thời cho ngài thu hồi tới. Nếu có yêu cầu phân phó một tiếng lập tức dâng lên. Chỉ vào trước mắt hết thể đối phượng thiên vũ nói ra nói như vậy. Hoàng gia người quả nhiên tải đại khí thô, lấy ra tới đồ vật chính là quý trọng, như vậy một đống lớn còn gần chỉ là cung nàng chọn lựa mấy thứ thích xuyên, không thích cầm đi áp đáy hòm, đợi đến đáy hòm ép tới không sai biệt lắm, thưởng phía dưới người cũng là có thể. Phượng thiên vũ đối này nhưng không quá lớn hứng thú. Trực tiếp ý bảo Hoa Di cùng Hoa Nhạc hai chị em toàn quyền phụ trách mấy thứ này, không có biện pháp, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Ngươi nếu hỏi nàng thiêu đồ ăn thêm chút cái gì liêu, nàng nhưng thật ra có thể đối đáp trôi chảy. Đến nỗi hỏi nàng như thế nào phối hợp mới tính thời thượng, này lại thật sự có chút làm khó người. Hoa Di cùng Hoa Nhạc vốn chính là phương diện này một tay, lại thêm chi bởi vì hai tỷ mỗi hai cộng đồng có được dị thú song sinh hoa duyên cớ trên nhiều khía cạnh đều là tâm hữu linh tê nhất điểm thông không cần trực tiếp công đạo từng người biết đồ vật ở đâu nên dùng cái gì không cần cái gì hết thể đều rõ như lòng bàn tay thực mau hai chị em liền đem yêu cầu đồ vật chuẩn bị thỏa đáng giữ lại đồ vật thực mau liền ở một đám nha hoàn đụng vào hạ toàn bộ đều triệt hạ đi lập tức toàn bộ đại sảnh trống trải rất nhiều đem chọn lựa ra tới đồ vật đưa đến lầu hai phòng phượng thiên vũ ngồi định rồi thân mình Bọn hạ nhân cũng vừa lúc dâng lên trà thơm, nhẹ chàng một ngụm sau, lại nghe đến như vậy đã mở miệng. Tiểu thư không biết lần này tiến đến nhưng có quyết định lưu lại bao lâu. Cái này khó nói. Nếu là vạn tinh trong thành không phát sinh cái gì không tốt sự tình, ta tự nhiên cũng tưởng lưu lại nhìn kỳ hắn nói. Nói trắng ra là, hết thể liền xem tâm tình mà định. Tuy rằng này lý do thoái thác có chút không phụ trách nhiệm, nhưng cũng là không có biện pháp, ngươi nói có phải hay không A? Giang quản sự. Phượng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, một đôi mắt lại là khỏe mắt hàm chứa cười. Nếu là dựa theo tiểu thư ý tứ, ngày mai là trực tiếp đích người, vẫn là chờ đến trời tối lúc sau lại đi. Quản sự có cái gì tốt đề nghị sao? Hoa di đột nhiên đã mở miệng, trên mặt thần sắc lại là mang theo vài phần nghiền ngấm. Nếu là có có thể bầu trời phi điêu nhi chịu tải, tin tưởng không cần thông qua cửa thành kiểm tra, có thể lập tức làm người ý bảo tiến vào vạn tinh thành. Đệ tam bốn tam trương công chúa, bổ càng. Bầu trời phi điêu nhi, ta cũng rất muốn trảo mấy chỉ tới, chỉ tiếc không có buồn sự này, chỉ có thể cực kỳ hâm mộ người khác có được. Con đường này không thể thực hiện được. Ngươi vẫn là đi thay chúng ta tìm mấy cái thích hợp thân phận vào thành đi. Phượng thiên Vũ tiếc hận nói. Nặc, tiểu nhân này liền đi làm. Tiểu thư nghĩ đến cũng mệt mỏi, thỉnh nghỉ tạm một lát, đợi lát nữa cũng nên dùng cơm trưa. Cũng hảo. Ta cùng với vài vị bằng hữu cũng đói bụng, bọn họ sức ăn đều rất đại, ngươi chuẩn bị thời điểm phân phó xuống bếp, mặt khác, ta đồ ăn từ hoa nhạc thay ta chuẩn bị, ta ăn không quen người khác làm cho cơm canh đạm bạc, ngươi lệnh nàng đi phòng bếp đi. Nặc! Giang quản sự lánh đi rồi hoa nhạc, phượng thiên vũ cùng hoa di còn lại là lưu tại cảnh viên. Sai người dẫn đường lên lầu 2, bình lui trên lầu bọn nha hoàn cùng đi thu thập dưới lầu đồ vật. Phượng Thiên Vũ cùng Hoa Di ở trong phòng nói chuyện với nhau. Tiểu thư, chính là đã có ý tưởng. Sớm đã nói tốt sửa lại xưng hô, Hoa Di gọi đến trôi chảy, nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc. Cái này giang quản sự không phải ca ca người, nếu là biết hà tất dùng thử phương thức hỏi ta hay không có điều nhi thay đi bộ. Nô tỳ đã biết, nếu là Thái tử tín nhiệm tâm phúc, như thế nào không biết Thái tử có thể triệu hoán kim linh điều thay đi bộ việc. Xem ra thái tử đối việc này giấu thật sự khẩn, thậm chí còn phi bất đắc dĩ đều sẽ không ở vạn tinh thành phụ cận triệu hoàn nó. Bởi vậy rất nhiều người cũng không biết việc này. Mà đáng ra tín nhiệm người, thái tử cũng không cần phải vì này giấu giếm cái này. Chỉ là, tiểu thư nếu biết việc này, nhưng có cái gì ý tưởng? Ý tưởng? Hà tất có ý tưởng. Mục đích của ta là vào cung tìm ca ca, bọn họ mục đích cũng là làm ta vào cung. Hai tương lại không xung đột. Ta hả tất có khác ý tưởng. Mặc kệ là ai người. Ít nhất trước mắt có lợi cho chúng ta vào cung đó là. Liền không biết hắn sẽ như thế nào an bài chúng ta thân phận. Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi vài thứ kia. Vàng bạc châu báu, lăng la tơ lùa, các loại giá trị xa xỉ chi vật liền như vậy bày một cái đại sảnh. Ta nhưng thật ra rất tò mò đối phương cho ta an bài thân phận sẽ là cái dạng gì đại nhân vật. Tiểu thư. Như vậy không tốt lắm đâu, mạo xưng người khác thân phận, vẫn là đại nhân vật thân phận, có thể hay không cho chúng ta trọc phiền thoái. Cũng không thấy đến là mạo nhận. Có lẽ, ta vị này đế phụ là chuẩn bị trực tiếp làm ta hiện thân, đã sớm chờ ở nơi này, sau đó làm trấn an trụ ta, chờ đến vào thành là lúc, ta công chúa thân phận liền trực tiếp chiêu cáo thiên hạ, kể từ đó, ta liền làm không được muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nếu thật là như thế... Chẳng lẽ không phải hại tiểu thư từ nay về sau mất tự do? Hoa Di như mày nói. Dẫn tới Phượng Thiên Vũ sán cười liên tục. Hoa Di, ngươi nghĩ đến quá nhiều. Công chúa thân phận lại như thế nào? Dù sao cũng không tính giả mạo, ta còn xác thật chính là cái này quốc gia công chúa, chỉ là đã là thật lâu sự tình trước kia. Hiện giờ có cơ hội ôn lại một chút đương công chúa tư vị cũng rất không tồi. Đến nỗi cái gì tự do không tự do nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. đối ta mà nói có thể vây khốn chính mình chỉ có chính mình năm đó ta đều có thể đủ chuồn ra cung cho đến ngày nay có thể vây khốn ta lại có mấy người phượng thiên vũ tự tin cười vô vô hoa di bà vai lời này cũng không phải là vui đùa chỉ cần xác định nguyệt lâm thanh bình yên vô sự trên danh nghĩa đương cái công chúa nàng vẫn là rất vui đến nỗi muốn vây khốn nàng đừng đầu có tiểu vân nguyên ở ai vây chủ nàng đương nhiên Việc này không thể để cho người khác biết, nếu không, phiền toái chỉ biết lớn hơn nữa. Tháng 5 sơ năm, thời tiết nhiều mây, gió lạnh đưa sảng, là cái khó được hảo thời tiết, vừa không oi bức cũng sẽ không trời mưa lệnh người bực bội. Hôm nay chính là vạn thú quốc vương đế Nguyệt Khung Thiên sinh nhật, cả nước chúc mừng ngày, Sáng sớm liền có thể nghe thấy rất nhiều người vui vẻ tươi cười, toàn bộ vạn tinh thành đều bao phủ ở một mảnh vui mừng bên trong. Nguyên bản nói tốt hôm nay mới đưa quả sinh nhật cho chính mình thân sinh phụ thân Phượng Tường Thiên, nhưng bởi vì gia Nguyệt Lâm thanh cửa này tử sự, này lễ vật cũng chỉ có thể áp sau đến tái kiến hắn thời điểm dâng lên. Sáng sớm, dùng quá sớm một chút lúc sau, Phượng Thiên Vũ liền bắt đầu bị cảnh viên trung bọn nha hoàn hầu hạ tắm gội thay quần áo, thay một bộ hoa mị trang phục lộng lẫy như khổng tức xuề đôi giống nhau áo ngoài, lấy kim sắc ở đại biên độ áo choàng thượng thêu thành linh vũ hình thái. Từ cổ áo kéo dài đến phết đất và táo thượng Một thân cao thúc eo váy dài che trở lại là khẩn trí quần dài Quần dài thượng được khảm bảy màu đá quý Phát họa ra phượng thiên vũ hoàn mị chân hình Mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết Một sợi thông thấu lụa mỏng tự trước ngực cao thúc đai lưng thượng buông xuống Gắn vào trên người, kéo dài như quần dài bên trong Tự ngực kéo dài đến rốn chỗ rủ xuống một cái kim sắc dây xích Được khảm thủy toản, ở rốn mắt vị trí Một viên màu lam đá quý bị khảm ở rốn vị trí rực rỡ lấp lánh. Váy dài cùng sở hữu bảy tầng, tầng tầng lớp lớp xuống dưới, chỉ cần không phải kịch liệt vận động, giống nhau nhìn không ra dấu ở váy hạ thước tha dáng người. Bất quá, nếu là nhanh nhẹn khởi vũ khi, kia váy dài liền sẽ dường như cánh hoa giống nhau rộng mở, hiển lộ ra bên trong cảnh đẹp. Nhìn trước mắt này phó giả dạng, Phượng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy, đương vạn thú quốc nữ tử cũng đều không phải là chuyện xấu. Ít nhất, nơi này nữ nhân quyền lợi cùng nam tử không sai biệt nhiều, quan trọng nhất chính là, không cần thúc chân, còn có thể xuyên quần, hành động phía trên là được rất nhiều. Chỉ là, làm nàng thực không thích chính là bên ngoài che chở kia kiện áo choàng, làm cho cùng khổng tức giống nhau, thật sự có chút chói mắt, thấy thế nào như thế nào giống cái trở khai bình khổng tước, quá mức rêu dao So chi bên trong ăn mặc xin cứ tự nhiên có đặc sắc, bên ngoài cái này thật là làm người vô pháp khen tạo. Phượng Thiên Vũ trên mặt trang dung toàn bộ từ hoa di cùng hoa nhạc chịu đựng, yêu cầu là đoàn trang ổn trọng, còn muốn cùng áo ngoài tương chiếu giỏi, không thể nề hà hạ, nhị nữ chỉ có thể nghĩ biện pháp chọn lựa nhẹ nhàng rồi lại có thể đạt tới yêu cầu trang sức cấp Phượng Thiên Vũ leo thượng. Cứ việc như thế, đương Phượng Thiên Vũ trang vẫn thu phục là lúc, nhìn trong gương kia mặt thân ảnh lúc sau, Phượng Thiên Vũ thật muốn nói, giờ phút này nàng không giống một người, đảo tượng một cái tinh xảo hoa hoa. Sống thoát thoát chính là dùng để đương bài trí bình hoa. Phượng Thiên Vũ không thích như vậy trang phẫn, nhưng không đại biểu những người khác không thích. Đương Phượng Thiên Vũ như vậy xuất hiện thời điểm, kinh diễm ở đây sở hữu nam nhân. Nhìn đi cùng chính mình mà đến mấy nam nhân tán dương ánh mắt, Phượng Thiên Vũ chỉ nghị trận trắng mắt. Quả nhiên, nam nhân nha, liền thích xem bình hoa. Không phẩm. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng, còn thỉnh thượng bộ liên gia trang viên. miễn cho hỏng rồi ngài trăng dung. Tiến lên một bước nói như thế nói, thái độ cung kính có lễ. Ta hiện giờ này xem như cái gì thân phận vào thành nha, có thể hay không có cái gì vấn đề xuất hiện. Tiểu thư yên tâm, hết thể có tiểu nhân xử lý thỏa đáng, chắc chắn làm ngài tham gia đến đêm nay hoàng cung thịnh yến, hơn nữa nhìn thấy thái tử điện hạ. Đắp. Hắn đều nói đến này phân thượng, hỏi lại tựa hồ có chút không ổn, Phượng Thiên Vũ cũng liền gật gật đầu. làm hoa di cùng hoa nhạc nâng thượng sân cửa bộ liễn ra sơn trang đợi đến phượng thiên vũ nhìn đến nàng lần này cười xét khi ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái mười sáu thất thuần trắng ngựa chạy chậm đa thú sáu toa xe vẽ hình rồng sọc thùng xe cây cột chạm rỗng khắc hoa xe vách tường trên đỉnh tre chở ba tầng kim hoa lùa mỏng đi theo đội ngũ chung chỉ là hộ vệ thị vệ ít nhất ở 200, mà tố ngàn khuynh năm cái thị vệ còn lại là bên người thị vệ tùy hầu xa giá hai bên Hơn nữa nguyên bản 15 cá nhân, liền thành 20 cái. Nay còn không có tính thượng phấn y thị nữ nhân số ở 30, áo lam thị nữ như hoa di cùng hoa nhạc loại này liền có 6 cái, toàn bộ đội ngũ nhân số, chỉ là trước mắt liền gần 300 người. Cái dạng gì nhân vật cư nhiên dùng tới như thế cao quy cách xa giá, chỉ là liếc mắt một cái, liền biết cùng hoàng tộc có quan hệ. Phượng Thiên Vũ quay đầu quét về phía, lại thấy hắn không tiêu ngạo không xiểm định cung kính không người tử. nói, công chúa, còn thỉnh lên xe, ngài các con dân đã đợi ngài hồi lâu, còn có vương đế cùng thái tử vẫn luôn đều ở trong cung chờ ngài trở về. Phượng Thiên Vũ đuôi lông mày nhẹ chọn một chút, đã là ngoài ý muốn lại ở tình lý bên trong, giờ phút này cư nhiên đều không che giấu mục đích của chính mình. Hán quả nhiên là Nguyệt Khung Thiên phái tới người, chỉ là biết liền biết bái, nàng chẳng lẽ còn sợ không thành? Nay bộ đồ trang chính là công chúa phục sức. Phượng Thiên Vũ đông nhiên đã mở miệng, lời này hỏi đến có vài phần không đâu vào đâu, làm vi lăng rất nhiều, lại vẫn là đúng sự thật đáp. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ. Nói thật, thật khó xem, có lẽ ta nên khuyên nhủ đế phụ, hảo hảo sửa sửa này công chúa phục sức, đặc biệt này háo ngoài, xấu tế. Phượng Thiên Vũ nhìn ngốc lăng trụ biểu tình, bỗng nhiên cười, tiếp đón hoa di cùng hoa nhạc nhị nữ lên xe, tâm tình sảng khoái vài phần. Phục hồi tinh thần lại. Hồi tưởng Phượng Thiên Vũ vừa rồi câu nói kia tuy rằng không hiểu đến xấu tế là có ý tứ gì, nhưng nhiều ít đoán được hẳn là phi thường khó coi đi. Xem ra công chúa mất tích những năm gần đây, tính tình như cũ không có quá lớn biến hóa, như cũ như vậy không mừng trói buộc. Phất phất tay, đại đội nhân mã chính thức khởi hành. Từ bạc nhã sơn trang hồi vạn tinh thành tốc độ so Phượng Thiên Vũ trong tưởng tượng muốn mau đến nhiều. Một cái rộng mở san bằng con đường. Tuy rằng từng có mấy chô vu hồi, chính là lấy đội ngũ tốc độ tới nói, lại là không chậm. Ít nhất làm Phượng Thiên Vũ lánh hội một phen lục địa cực nhanh tư vị. Đợi đến tới rồi cửa thành thời điểm, lại thấy toàn bộ vạn tinh thành dường như hoàn toàn từ thủy tinh chế tạo giống nhau, lập lòe gạo chi sắc. Bất quá, Phượng Thiên Vũ biết này đó nhìn như thủy tinh lại không giống thủy tinh dễ toái tinh thể lại danh vương tinh, vạn tinh thành độc nhất vô nhị tài nguyên. Chỉnh khối đại lục chỉ có nơi này mới có sinh mệnh chi tinh. Vì sao nói đây là sinh mệnh chi tinh? Bởi vì nó là có được sinh mệnh tồn tại. Đến nơi nó sinh mệnh căn nguyên ở nơi nào, đối với ba tánh mà nói lại trước sau là cái mê. Nếu thật sự muốn tìm cái biết đến người, có lẽ cũng chỉ có lịch đại bước lên ngôi vị hoàng đế nhân tài có thể biết được đi. Phượng Thiên Vũ đoàn người đã đến không thể nghi ngờ làm cho cả thành trì ba tánh đều an tĩnh xuống dưới. Sở hữu con đường trên đường đều có thể thấy bình thường bá tánh sôi nổi quỳ xuống hành lễ, ngay cả đi ở trên đường thú sư nhóm cũng ở nhìn đến xe giá sau ở trải qua trước người sự, kịp thời quỳ một gối xuống đất, một tay che ngực hành lễ, mượn này biểu đạt chính mình đối hoàng thất nhất tộc tôn kính. Đương nhiên, đều không phải là sở hữu nguyệt người nhà đều có thể hưởng thụ đến như thế thù vinh, nói chung, chỉ có có được phong hào công chúa, hoàng tử, tại đây loại đại nhật tử. Mới có thể đủ hưởng thụ như vậy đãi ngộ Đệ tam bốn bốn chương ca ca Ngươi thiếu ta một cái lý do Phượng thiên vũ giờ phút này Cưới xa giá đúng là phong hảo công chúa xa giá Tuy rằng các ba tánh không rõ ràng lắm Khi nào vương đế lại sắc phong phong hảo công chúa Nhưng thực mau liền nhớ tới nhiều năm trước Đã từng mất tích vị kia công chúa Lại thêm chi không lâu trước đây Về thái tử rời đi nghe đồn Vì thế, hết thể liền giải thích đến thông Dần dần về công chúa trở về nghe đồn liền lập tức ở trong thành truyền khai, truyền tới những cái đó quan lại nhân ra bên trong, đột nhiên làm những cái đó làm quan người đều ở cân nhắc, hay không hẳn là hảo hảo cùng vị này trở về công chúa đánh hảo quan hệ đâu. Cùng lúc đó, ngoài cung hoàng thành trạm dịch cùng loại với hành cung biệt viện, tin tức này cũng tùy theo truyền tới hiên viên dạ trong thai, đồng dạng cũng làm hiên viên dạ hôm nay mới vừa đến thăm đặc thù lai like khách một đôi mắt chợt lóe trợt lóe, Tựa hồ ở cân nhắc sự tình gì, đống nhiên cười. Cha, ngươi đối này đột nhiên trở về công chúa ra sao cái nhìn. Vì cái gì khi khác không trở lại, cố tình là cái này đương khẩu. Ta nhớ rõ hôm nay chính là đường kim vạn thú quốc vương đế, cũng liền cùng cấp với hoàng đế sinh nhật. Theo lý thuyết, ngươi thân là đặc phái viên đoàn người, hẳn là cũng muốn tiến đến chúc mừng. Ngươi nói vị này vương đế có thể hay không đem công chúa đính hôn cho ngươi, làm hai nước giao hảo thành ý đâu. Tiểu Vân Nguyên hoảng cẳng chân ở nghe được bên ngoài những người đó nói chuyện nội dung sau, không cấm như thế hỏi. Ngươi đối chuyện như vậy thực cảm thấy hứng thú. Hiên Viên Dạ Dương mắt nhìn Tiểu Vân Nguyên hỏi, không có nha, ngươi không nghe nói sao? Kia chính là mười mấy năm không trở về công chúa trở về nga, ngươi chẳng lẽ một chút đều không hiếu kỷ, hoặc là nói là lo lắng sao? Vạn nhất cái kia Vương Đế tứ hôn, ngươi là đồng ý vẫn là không ứng đâu. Làm tốt khó nga. nơi này còn là vạn thu quốc ở người khác địa bàn thượng nếu là không đồng ý hôn sự này dường như đối với các ngươi đặc phái viên đoàn luôn là không tốt lắm rốt cuộc liền tính là cường long cũng rất ít đi áp bọn gián độc huống chi này còn không phải xả mà là một cái đại long nga cha liền một chút đều không nghĩ thỏa hiệp tiểu vân uyên chớp một đôi mắt to hỏi đến như vậy thiên chân vân uyên ngươi nói tựa hồ nhiều điểm hay là ngươi có chuyện gì gà ta Hiên viên dạ đôi mắt hơi liễm nhẹ giọng hỏi. Tiểu vân Uyên cười cười, rất là vô tội đáp, ta như thế nào có cái gì giấu dếm ngươi đâu? Ngươi xem, ta liền tính lại đây tìm ngươi chơi mấy ngày. Mẫu thân đều không quá yên tâm, trực tiếp làm ông ngoại đưa ta lại đây. Ta còn có cái gì có thể giấu ngươi đâu? Trừ phi ngươi làm cái này cái gì công chúa lập tức biến thành mẫu thân, vậy tính ta giấu ngươi? Khi ta không hỏi, chỉ là... Ngươi đột nhiên chạy tới tìm ta, ngươi mẫu thân cũng yên tâm. Có cái gì không yên tâm, ta lại không phải ba tuổi tiểu hải tử. Nói nữa, ta ba tuổi thời điểm còn không bằng đi theo mẫu thân như núi sâu rừng già chảo manh thú, cũng không thấy đến nàng lo lắng quá, huống chi chỉ là tới tìm ngươi. Tổng không đến mức ngươi còn có thể đem ta ăn đi. Nói bất quá ngươi. Cha, kia tối nay hoàng cung yến hội, hẳn là có mời ngươi cùng đi đi. Tự nhiên. Ta cũng muốn đi. Có thể hay không? Tiểu Vân Nguyên nhẹ giọng hỏi. Một đôi mắt chớp nha chấp nhìn hiên viên dạ ưa ra ngồi sao nhỏ. Đi cũng không phải không được. Ngươi có thể bảo đảm nghe lời. Đương nhiên, ta chỉ là muốn nhìn một chút này vạn thú quốc hoàng cung là bộ dáng gì. Ngươi nhìn xem này tưởng thành đều là cùng loại thủy tinh bảy màu vương tinh xây dựng. Ta muốn biết này hoàng cung có phải hay không cùng nghe đồn giống nhau đều là cái loại này tinh thạch chế thành phong ở. Đồng đốc Sao có thể toàn bộ đều là, tự nhiên chỉ là bộ phận mà thôi. Rốt cuộc muốn chủ người, hơn nữa liền tính muốn một cái thuần túy tinh thạch phong ở, kia yêu cầu bao lớn một khối đảo rông lúc sau mới có thể làm thành. Ít nhất ta đã thấy không có, chỉ là đem này đó tinh thạch làm cung đình một chỗ cảnh sắc, cũng hoặc là láng giềng mà kiến, không hơn. Đại đa số đều là nhân công chế tạo nhà, so chi nơi này càng thêm xa hoa, ngoại tầng dán lên cắt tốt tinh phiến. Thoạt nhìn xa hoa lộng lẫy, nội chất lại là không tiện. Nghe ngươi nói không thú vị, ta muốn tận mắt nhìn thấy mới được. Còn có, ông ngoại cũng phải đi, ngươi tưởng cái biện pháp cho hắn lộng cái thị vệ trà trộn vào đi, hẳn là không khó đi. Không khó. Bất quá, ngươi phải làm văn nhân triệt dược đồng đi theo, đánh giá không ai đương ngươi là khách nhân, không nói được có ngươi vội thời điểm, thậm chí còn bị bắt nạt cũng không nhất định. Ngươi nếu là hối hận, hiện tại nói cũng còn kịp. Muốn cho ta hối hận, sao có thể? Nói nữa, có thể khi dễ ta người thật đúng là không nhiều lắm. Dược đông liền dược đồng, văn nhân thúc thúc còn không đến mức ngược đãi nhi đồng. ngươi liền như vậy tự tin. Hiên viên dạ bỗng nhiên cười nói. Khi đó tự nhiên. tiểu vân viên đáp. Hiên viên dạ thấy hắn như thế kiên quyết, cũng chỉ là cười cười. Xem như định ra tối nay như hoàng cung tham gia người được chọn chung lại nhiều hai người. Vào cung hết thể như lời nói rất là thuận lợi, Phượng Thiên Vũ ở cơm trưa khi tới rồi Hoàng Cung. Một đường phía trên, tựa hồ sớm đã được thông chi, tất cả mọi người chưa từng ngăn trở mảy may, vẫn luôn làm xa giá chạy đến trong Hoàng Cung ngoại tầng giao giới cửa thành trước, thay bộ liễn, làm người nâng trong chiều đi. Sáng sớm, Nguyệt Lâm Thanh ở nhận được thông chi khi, cũng đã đứng ngồi không yên ở trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng tống cổ trong cung thái dám đi tìm hiểu tin tức. Nhìn xem công chúa xa giá khi nào tới trong cung. Chỉ là tới gần cơm trước khi, cuối cùng là được tin tức, người đã tới rồi cửa cung. Nguyệt Lâm Thanh không nói hai lời liền phải đi ra ngoài, nguyên bản hẳn là sẽ ngăn trở người lần này lại là vẫn chưa lại ngăn trở Nguyệt Lâm Thanh rời đi, chỉ là đi theo phía sau đi nội thành trước cửa. Tiểu Vũ, ngươi thật là cái đồ ốc, vì cái gì phải về tới, ngươi chẳng lẽ không biết trở về rất nguy hiểm. Rất có thể làm ngươi cả đời đều mất tự do sao. Thật là cái ngu ngốc, ngu ngốc nha. Nguyệt Lâm Thanh vừa đi một bên ở trong lòng đầu trách cứ Phượng Thiên Vũ biết rõ cố phạm. Nhưng đợi đến tận mắt nhìn thấy thân ảnh của nàng sau, lại nhiều trách cứ, cũng gần hóa thành một cái gắt ga ôm. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc, ngươi nếu tới là được tự do, chẳng lẽ ngươi không biết sao. Nguyệt Lâm Thanh một góc đạp ở bộ liễn thượng, đem Phượng Thiên Vũ ôm vào trong lòng, một cái kính mắng nàng buồn. Các ca, ngươi còn không phải một cái dạng. Nói nữa, ta trở về lâu như vậy cũng không từng hướng đế phụ thỉnh an đã là bất hiếu, này sẽ trở về cũng vốn là sớm đã gõ định tốt sự tình, chỉ là thiếu một phần kinh hỷ, quả nhiên đáng tiếc. Phượng Thiên Vũ vô vô Nguyệt Lâm Thanh bối, đạm cười an ủi hắn. Còn kinh hỉ đâu? Ngươi cho ta chính là kinh hách còn kém không nhiều lắm. Nguyệt Lâm Thanh đem Phượng Thiên Vũ từ trong lòng đẩy ra một chút, rất là bất mãn đoán trách nói. Ha ha, kinh hách kinh hỉ đều là kinh, không kém không kém. Nguyệt Lâm Thanh không khỏi mắt trợn trắng, trực tiếp lôi kéo Vượng Thiên vũ tay, theo sau hướng tới trong đám người mấy người điểm điểm, vừa lúc chính là quen biết vài người nhất nhất điểm qua đi. Các ngươi mấy cái cùng lại đây, những người khác liền từng người tan. Giang công công, người ta mang đi không thành vấn đề đi. Tự nhiên là không thành vấn đề, chỉ cần Thái tử cùng công chúa chớ có đã quên buổi tối yến hội liền hảo. Tự nhiên quên không được. Chúng ta đi. Nguyệt Lâm Thanh nói muốn đi, lại bị Phượng Thiên Vũ thoáng trở hạ. Ngươi, cũng cùng lại đây đi, vừa lúc thay ta ôm Tiểu Vông. Phượng Thiên Vũ dừng một chút bước chân, chỉ vào Liên Lập Thu sau, lại chỉ chỉ bị Phượng Thiên Vũ trí đặt ở một bên lót mềm vải bông rổ chung Tiểu Vông, nói như thế nói. Nặc. Liên Lập Thu cung kính hành lễ lúc sau, lập tức bế lên Tiểu Vông, đoàn người lần thứ hai hội tụ ở bên nhau theo Nguyệt Lâm Thanh rời đi con đường này. chậm rãi rời đi đội ngũ, đi Nguyệt Lâm Thanh giờ phút này cư trú thanh ảnh cung. Các ca, đây là người mấy ngày nay trụ địa phương, thật là xinh đẹp, phòng tựa tiên cảnh rực rỡ lấp lánh, ở nơi này rất thoải mái đi. Vào thanh ảnh cung sau, nơi này cơ bản đều là Nguyệt Lâm Thanh người, trong đó còn có thật nhiều thuộc gương mặt thị vệ, nghiễm nhiên là từ Phượng Thiên Vũ nơi này được gân tình đi giúp Nguyệt Lâm Thanh người. Nhìn những người này, Phượng Thiên Vũ biết trước mắt thử can toàn. trước mắt tạm thời không cần che giấu chính mình, có thể thả lỏng một chút. Hưởng có này biểu địa phương, xinh đẹp như thế nào, ta lại không thích. Nguyệt Lâm dọn dẹp mắt chu vi giường cột chạm chỗ nhà, chỉ cảm thấy chúng nó tuy rằng đẹp, chỉ tiếc liền dường như chúng nó bề ngoài giống nhau, lạnh băng vô tình. Thích cùng không, ngươi hiện giờ cũng là hoàng chữ, chung quy có một ngày muốn đăng cơ xứng đế, đến lúc đó nơi này hết thảy đều là ngươi, còn có cái gì không hài lòng sao? Nguyệt Lâm thanh cười mà không nói, nhưng Vượng Thiên Vũ cảm giác được hắn trong lòng áp lực. Không có biện pháp, thế giới này chính là như thế, được đến nhiều ít liền phải trả giá nhiều ít. Hắn có thể nắm giữ một quốc gia sinh tử, tự nhiên cũng muốn lưng đeo thượng một quốc gia trọng lượng, trốn không thoát đâu. Mà này đó cùng nguyện ý cùng không không có bất luận cái gì quan hệ. Không nói những việc này, nói nói ca ca ngươi đi. Ngươi hiện tại rốt cuộc xem như cái gì chẳng huống vì cái gì phải cho ta viết hai phong hoàn toàn bất đồng tin. Ta chỉ cho ngươi viết một phong, là nguyệt vô tận cùng nguyệt vô ngẩn cho ngươi truyền lời, hơn nữa suy đoán đến ngươi nếu là tới chắc chắn ở lâm nhai chấn đặt chân, khiến cho bọn họ đi nơi nào tìm ngươi, thay chuyển cáo một tiếng, làm ngươi ngàn vạn đường tới. Bất quá, xem kết quả, ta tâm tư xem như vổn phí. Nguyệt lâm thanh nói không cấm có chút hai hoán trắng vượng thiên vũ liếc mắt một cái. Ai? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thu được hai phong thư, xem qua lúc sau, ta duy nhất ý tưởng chính là ngươi khẳng định đã xảy ra chuyện. Ngươi nói, ở biết ngươi có việc thời điểm, ta như thế nào có thể làm bộ không biết. huống chi, lần trước ngươi gạt ta bị thương sự tình ta cũng chưa nói ngươi, cho nên, lần này ngươi cũng không thể nói ta thiện làm chủ trương. Nguyệt Lâm Thanh sở sờ cái mũi, ngươi đã biết nha. Ừ, ngươi cho rằng ta là ai? Thật sự có thể hoàn toàn giấu trụ ta. Nếu không có biết ngươi cũng không hy vọng ta biết những việc này, ta đã sớm lần thứ hai chạy tới, còn sẽ chờ đến lúc này. Sau lại những cái đó lục tục chạy tới đầu nhập vào ta người, chẳng lẽ là ngươi bút tích? Nguyệt Lâm Thanh không khỏi trong đầu linh quang chợt lóe, như thế hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Phượng Thiên Vũ buồn cười lại tò mò nhìn Nguyệt Lâm Thanh. Nguyên lai like muội muội bản lĩnh như vậy đại, nhưng thật ra ta đem ngươi nghĩ đến quá mức đu nhược. Thế cho nên đã quên ngươi bản thân cũng không phải một cái bình thường nữ tử. Nếu một người một lần, vậy xem như huề nhau. huề nhau. Tường mở trừ phi ngươi nói cho ta rốt cuộc là vì cái gì không cho ta tới vạn tinh thành, nếu không, ta cùng ngươi không để yên. Đệ tam bốn năm chương như thế nào? Kỳ thật nói đến cũng chỉ là ta suy đoán, nói tốt, liền tính nghe xong cũng không cho sinh khí. Nguyệt lâm quét đường phố. Đế phụ đã biết ngươi đã trở lại, theo sau cha được ta cùng với ngươi còn có liên hệ, muốn cho ngươi hồi cung. liền đem ta giam lỏng trong cung, sau đó ở mỗi chỉ tin điểu thượng đều mang đi đồng dạng giấy viết thư, chỉ cần có một cái là đưa đến ngươi nơi đó tin điểu, liền tất nhiên sẽ làm cái kia nhìn đến, chẳng sợ ta ngầm nghĩ biện pháp nhờ người cho ngươi truyền tin, nếu ngươi để ý ta cái này ca ca liền chắc chắn trở về. Mà mục đích của hắn có hai cái. Cái thứ nhất còn tính có thể lý giải, đó chính là hắn cố ý đem ngươi đính hôn cấp hiên viên Dạ làm vạn thú đại lục cùng tứ quốc đại lục ký kết hữu hảo đầu mối then chốt. Nguyệt lâm thanh nói nhìn phía phượng thiên vũ, lại thấy nàng gật gật đầu, đối này cũng có vài phần suy đoán, lấy nguyệt khung thiên đế vương thân phận, quyết định này đương nhiên. Đương nhiên, xuất giá đều không phải là chỉ có ngươi một cái, bởi vì suy xét đến tứ quốc đại lục chính là tứ quốc thế chân và quan hệ, Mỗi cái quốc gia đều có cắt cử người lại đây. Vì thế bốn cái công chúa quan hệ thông ra lại là không thiếu được. Còn lại tam quốc còn hảo thuyết, thêm một cái nữ nhân bọn họ rất vui lòng, liền cô đơn hiên viên dạ hắn không quá lớn nắm chắc dùng dung chi tục phấn tới làm bẩn hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có làm ngươi cái này yêu thương nữ nhi đi làm, mới xem như hoàn mỹ. Bốn cái công chúa, thật không ít. Lại nói tiếp còn lại ba cái cũng không tính chân chính công chúa. Đế phụ chỉ có ngươi một cái nữ nhi, cũng không biết sao lại thế này, hoàng thất nữ nhi từ trước đến nay nhân khẩu không vượng. Ngươi tuy rằng không phải duy nhất công chúa, lại ít nhất tới rồi hôn phối tuổi tác, còn lại mấy cái lớn nhất cũng bất quá 7 tuổi, cùng vân nguyên không sai biệt lắm lại tự nhiên không có khả năng. Chính là bốn cái công chúa luôn là muốn thấu ra tới, vậy chỉ có từ các bộ tộc đệ trình danh sách chúng tuyển lấy thích hợp người được chọn, phong quận chúa thân phận. Cứ việc như thế. Ngươi như cũng là vẫn là mọi người trung niên tuổi lớn nhất. Phượng Thiên Vũ trợn trắng mắt. Ngươi lời này ý tứ là nói ta láo lạc. Ách Nguyệt lâm thanh một ngạnh. Chỉ có thể ngây ngô cười hai tiếng nói. Sao có thể, ngươi ở trong mắt ta như thế mỹ diễm động lòng người. Những cái đó dung chi tục phấn há có thể cùng ngươi so. Có thể hay không so với kia là mặt khác một chuyện. Liền không biết mặt khác ba vị Phượng Thiên Vũ muốn nói lại thôi. Mặt khác ba vị đến từ ba cái bộ tộc thích hôn tuổi nữ tử, bởi vì biết tứ quốc đại lục đam mê, bởi vậy đều là lấy hoàn bích không tì vết thiếu nữ, ngược lại là làm đối phương vô pháp bắt bẻ. Nga, kia này ba vị phong hảo công chúa đại thể có cái gì đặc thù? Đặc thù? Đó là cái gì? Chính là trên người tương đối bắt mắt tiêu chí tính đặc thù. Liên dương như có người trên mặt dài quá khối vết sẹo lại hoặc là thiếu con mắt gì đó, người nói khả năng sao? Cà ca, mặc kệ khả năng cùng không, ta chỉ có thể nói cho người, không có. Ba cái nữ tử tuy rằng đến từ bất đồng bộ lạc, duy nhất khác biệt chỉ sợ cung cũng chỉ có tuổi tác mà thôi, cứ việc như thế, cũng kém không đến chạy đi đâu. Mà như vậy nhiều người chung, cái khác ba cái là hứa cấp cái khác tam quốc, chỉ có người, vị này danh xứng với thực công chúa. Hẳn là chuẩn bị hứa cấp hiên viên dạng. Nghe Nguyệt Lâm Thanh như thế vừa nói. Phượng Thiên Vũ đông nhiên cảm thấy thật đúng là có chút tạo hóa trêu người. Như vậy đều có thể đủ làm nàng cùng hiên viên dại trộn lẫn ở bên nhau. nhịn không được cười. Còn cười, thật là. Nay còn chỉ là ta một cái suy đoán, mặt khác, còn có cái khả năng mới là làm ta lo lắng. Nguyệt Lâm thanh giọng nói vừa chuyển, ngữ khí như vậy trầm trọng, cũng làm Phượng Thiên Vũ dừng lại ý cười. Mặt khác suy đoán là cái gì? Phượng Thiên Vũ hỏi. Lại thấy Nguyệt Lâm Thanh nhìn nàng khẽ thở dài một tiếng Chỉ thấy hắn rỗi tay mơn trớn phượng thiên vũ mặt Đế phụ như vậy trùng tình với đế phi Mà người gương mặt này lại cùng nàng giống nhau như lúc Ta thật sự là lo lắng đế phụ hắn sẽ làm ra cái gì hoang đường sự tình Nếu chỉ là cái thứ nhất còn hào thuyết Nếu là ta sợ không muốn tin tưởng cái này suy đoán Này thiên hạ chỉ sợ Nguyệt Lâm Thanh vẻ mặt nghiêm túc chi sắc Bất đắc dĩ muốn nói lại thôi Cà ca ca Ngươi liền bởi vì như vậy một cái không đâu vào đâu suy đoán không cho ta tới vạn tinh thành, ngươi nếu là nói ra đi, người khác đều sẽ chê cười ngươi. Nói nữa, liền tính đế phụ nhất thời thất thố cũng là về tình cảm có thể tha thứ, thật sự làm như vậy, lại là không đến mức, ta chính là hắn nữ nhi. Nguyệt Lâm thanh vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Thiên Vũ, trên mặt là không chút nào che giấu lo lắng chi sắc, một chút cũng không từng bởi vì Phượng Thiên Vũ lời này mà thở phào nhẹ nhõm. Đế phụ tựa hồ nhận thấy được cái gì? Tựa hồ! Chỉ mong là ta nghĩ nhiều. Nếu ngươi đều tới, hiện tại duy nhất có thể làm chính là làm ngươi ở người trong thiên hạ trước mặt cho hấp thụ ánh sáng, ngồi thẳng ngươi công chúa thân phận. Có lẽ đế phụ sẽ bởi vậy thoáng thanh tỉnh một ít, mới không đến nỗi làm ra lệnh người trở tay không kịp sai sự. Thấy Nguyệt Lâm Thanh như vậy nghiêm túc nghiêm túc, Phượng Thiên Vũ chỉ có thể gật gật đầu, nghe theo hắn an bài. Nguyệt Lâm Thanh ý tứ rất đơn giản. Mặc kệ Nguyệt Khung Thiên trong lòng rốt cuộc như thế nào tưởng, trước làm nàng ở trước mặt mọi người cho hấp thụ ánh sáng. Hắn sẽ an bài nàng ở biểu diễn chung hiền thần, sau đó từ hắn mở miệng giải thích thân phận của nàng, tiến tới hướng văn võ bá quan tuyên cáo đã từng vũ linh công chúa trở về tin tức. Vừa nghe muốn biểu diễn, Phượng Thiên Vũ có điểm vự. Nàng cũng liền sẽ điểm kinh công, làm nàng khiêu vũ gì đó, thật sự quá làm khó nàng. Đối này Nguyệt Lâm Thanh tỏ vẻ không quan hệ. khinh công hảo nếu là phối hợp thích hợp cũng có thể đủ trở thành cảnh đẹp ý vui vũ đạo trước đó hắn sẽ tìm người dạy dỗ nàng kể từ đó phượng thiên vũ còn lại là khiêu vũ nhảy định rồi không khỏi một trận đủ rũ cụp đuôi sau lại là nhận mệnh hoàng cung cơm chưa luôn là tương đối phong phú hung chi rõ ràng trải qua tứ quốc đại lục đầu bếp dạy dỗ sau rõ ràng chủ nghệ tinh tiến không ít đầu bếp nhóm nấu nướng ra tới đồ ăn So ở ngoài đầu tự nhiên là cách biệt một trời. An tâm ăn đốn cơm trưa, Nguyệt Lâm Thanh tìm tới người, bắt đầu dạy dô Phượng Thiên Vũ khiêu vũ. Vừa nói Phượng Thiên Vũ muốn khiêu vũ, tố ngàn khinh mấy cái liền vội dọn ghế lại đây xem náo nhiệt. Duy nhất tính có điểm lương tâm cũng bất quá là hoa di hai chị em. Chỉ là, các nàng lương tâm cũng bất quá là đem người đứng xem đổi thành tham dự giả mà thôi. Hai tỷ mỗi hiệp trợ Phượng Thiên Vũ hoàn thành toàn bộ kỳ thật không coi là phức tạp. chỉ là càng chú trọng nắm giữ tiết tấu cảm vũ đạo. Chỉ tiếc, mặc kệ Phượng Thiên Vũ như thế nào học tập, tuy rằng vũ bộ học được không sai biệt lắm, nhưng tổng cảm giác nhảy dựng lên cả người không thích hợp, thoạt nhìn cũng có như vậy vài phần không khỏe cảm. Khiêu vũ không đều nên thực vui vẻ sao? Vì cái gì ta nhìn ngươi khiêu vũ, tổng cảm thấy ngươi rất thống khổ. Doan Thiên Tầm đột nhiên mở miệng nói như vậy một câu, làm Phượng Thiên Vũ đông nhiên thân mình chấn động. tùy theo nghĩ tới vì sao sẽ có loại cảm giác này. Nguyên lai like là cảm xúc không đúng chỗ, làm cho cả vũ đạo thoạt nhìn quái quái. Có lẽ là bận tâm đến tứ quốc đại lục đặc phái viên đoàn, này đó vũ đạo rõ ràng thoạt nhìn đều tương đối nhu mỹ, nhưng vượng thiên vũ tự mình cảm giác, chính mình khinh công tuy rằng cũng coi như nhu mỹ một loại đi, nhưng càng thiên hướng với phiêu giật tự do. Chính mình đem khinh công đương vũ đạo sử dụng, nếu là trồng lên nhu mỹ loại này, chỉ sợ có thất bất công. phiêu giật cùng tự do mới có thể đủ làm nàng bày ra càng thêm vô cùng nhuẩn nhuyễn hoa di hoa nhạc các ngươi tới đánh đàn ta thi triển một lần khinh công các ngươi ấn cảm giác đánh đàn diễn tấu cho ta tấu nhạc phượng thiên vũ đông nhiên mở miệng hoa di hai chị em ngẩm hiểu đi đến nhạc sư nơi đó một người cầm giống nhau nhạc cụ nơi tay hoa di là tỷ bà hoa nhạc là đàn cổ theo phượng thiên vũ bắt đầu thi triển khinh công lúc sau lại thấy rồi danh trên mặt đất một bóng người trợt thơm đen tối trên mặt dạng vui vẻ tươi cười phảng phất giống như tiên tử đạp tường vân ở kia chơi đùa hoa di cùng hoa nhạc đống nhiên linh quang vừa động tì bà trước động diễn tấu ra nhẹ nhàng làn điệu đàn cổ sau vang lại như mây bay sâu kín làn điệu một vang phượng thiên vũ bước chân vừa vặn vừa chuyển lại là kỳ diệu ghé vào cùng nhau biến thành một cái vũ đạo nhìn hoa di cùng hoa nhạc diễn tấu tố ngàn khuynh chỉ là trầm mặc một lát Tiến lên ngồi ở đàn tranh trước, kích thích cầm huyền, làm thanh dương làn điệu dung nhập. Liên lập thu tựa hồ cũng cảm thấy hào chơi, chạy qua đi bắt một cái tiểu cổ, một chút một chút đập vào phượng thiên vũ mỗi lần dừng chân điểm thượng. Mặc hồng phong đứng ở một bên tựa hồ cũng cảm thấy nhàm chán, lấy một cây ngọc tiêu, cùng cầm sắt hợp minh. Ngọc hàm cũng nghe làn điệu cảm thấy thú vị, dứt khoát tìm một cái giống nhau nhị hồ nhạc cụ, kéo lên. Nhìn nhìn lại lập tức mọi người chung lại chỉ có Doãn Thiên Tầm cùng bảy minh hai người cùng Nguyệt Lâm Thanh ngồi ở một bên. Nếu không có Nguyệt Lâm Thanh là thái tử, yêu cầu đứng hàng ghế, nói không chừng, hắn cũng sẽ cảm thấy thú vị gia nhập diễn đấu, tham dự ở phượng thiên vũ vũ đạo trung Bảy minh sườn mặt nhìn Doãn Thiên Tầm, lại là không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu không có thiếu ra sẽ không nhạc cụ, có lẽ cũng sẽ. Bảy minh ý tưởng này mới vừa ở trong đầu thoát ra. còn chưa chờ hắn đối chính mình nói xong lời này, lại là thấy Doan Thiên Tầm đứng lên, trực tiếp từ trên cây hái được một mảnh lá cây, thế nhưng lấy lá cây diễn tấu, chính là làm nho nhỏ một mảnh lá cây thanh âm cường thế xâm nhập nhà khúc bên trong, chiếm một cái một lát độc vũ làn điệu, những người khác đều chỉ có thể thành làm nền. Phượng Thiên Vũ lúc ban đầu động tác nước chảy mây trôi, bay múa nhẹ nhàng, đều là nhẹ nhàng vui sướng, tùy ý chơi đùa một màn, đợi đến Doan Thiên Tầm gia nhập sau. lại làm này nhẹ nhàng chậm rãi hoan xuống dưới liền như chơi mệnh hài tử đột nhiên muốn nghỉ ngơi giống nhau động tác nhẹ nhàng mà thong thả mấy phần mỗi một cái tạm dừng đều kéo dài quá thời gian đông nhiên tiếng tiêu ngừng tì bà ngừng nhị hô ngừng chỉ có đàn cổ cùng nhịp trống thanh hỗn hợp lá cây thanh âm quanh quẩn ở chu vi nhìn phượng thiên vũ kia bộ váy áo như nụ hoa đái phóng nụ hoa nhi chậm rãi nở rộ lộ ra bao vây ở bên trong thức tha phong tư Tùy theo đi vào vũ đạo trung trường, lấy một cái múa ba lê xoay người cùng với thân mình quỳ sát đất, kết thúc này lâm thời khởi hương diễn tấu. Nguyệt lâm thanh nghe vừa rồi diễn tấu cùng với phượng thiên vũ biểu diễn thế nhưng có chút kinh ngạc, theo sau không cấm nhìn nhiều Doãn thiên tầm liếc mắt một cái. Như thế nào cũng không nghĩ tới cái này nhất không bị xem trọng, lại thích đối phượng thiên vũ dây dưa không thôi, tính cách cổ quái doan thiên tầm, cư nhiên còn có như vậy lệnh người lau mắt mà nhìn một mặt. vừa rồi nhạc khúc nhưng nhớ kỹ lập tức cho ta đi cộng lại một phen sau định vì đêm nay biểu diễn khúc mục nguyệt lâm thanh ra lệnh một tiếng nhạc sư nhóm bắt đầu công việc lưu bù lên mà vũ nương nhóm càng là dư vị vừa rồi phượng thiên vũ vũ đạo cân nhắc muốn như thế nào phối hợp làm cho cả biểu diễn càng thêm xuất sắc ca, vừa rồi như thế nào có thể hay không rất khó xem đệ tam bốn trương hoàng cung dạ yến Vừa rồi kia phiên tần suất sử dụng khinh công tuy rằng sẽ không rất mệt, nhưng nhiều ít cũng sẽ khẩn trương không nắm giữ hảo, làm cho chính mình tiêu phí so ngày thường lớn hơn nữa sức lực mới có thể đủ đạt tới muốn hiệu quả, Phượng Thiên Vũ nhịn không được có chút khẩn trương hỏi Nguyệt Lâm Thanh Cảm Thụ. Khá tốt, đêm nay liền ấn vừa rồi như vậy tới biểu diễn, bất quá, ngươi xem ý đi hè. Ta cảm thấy cái này khá tốt, chính là trên đầu đồ trang sức nếu là có thể giảm bớt điểm thì tốt rồi, rất chậm. Phượng Thiên Vũ chỉ chỉ trên đầu kia một đống lớn vật phẩm trang sức cười khổ mà nói nói. Nguyệt Lâm Thanh chỉ là cười cười, dựa theo chính quy công chúa giả dạng đeo đồ trang sức mới kêu trầm trọng phức tạp, kỳ thật Phượng Thiên Vũ trên đầu vật trang sức trên tóc đã tính thiếu. Bên này cùng Nguyệt Lâm Thanh cộng lại hạ, nhạc sư cùng vũ nương nhóm cũng bắt đầu toàn lực phối hợp Phượng Thiên Vũ bài vũ, chuẩn bị nên đón đêm nay hiến hội đã đến. Tại đây trong lúc, Nguyệt khung thiên vẫn chưa triệu hoán Phượng Thiên Vũ gặp mặt. Nếu không có không phải bởi vì tiếp đãi tiến đến chúc mừng thần tử nhóm không rảnh, đó chính là có chính hắn mặt khác tính toán. Ban đêm lạng yên buông xuống, vạch trần lễ mừng màn tre. nặc đại hoàng cung lâm viên quảng trường thành lần này lễ mừng tổ chức mà, bởi vì thời tiết thượng hảo mới vừa rồi tuyển ở chỗ này, mà không phải chăm thành trong điện cử hành. Lâm viên trung vừa múa vừa hát, được đến mời tư cách quan viên mang theo trong nhà con cái thê nhi tiến đến, nữ quyến con nữ quyến tụ hội. Hậu cung đều có các phi tử chiêu đãi nam quyến nhóm đều tụ ở chỗ này cùng hoàng tử. Các vương gia thế tử nhóm cùng cùng đi nguyệt khung thiên xem xét ca vũ, an tực diệu. Thân là tứ quốc đại lục đại sứ tổng chỉ huy, hiên viên dạ vị trí phi thường dựa trước, mà hắn hạ vị là văn nhân triệt. Đối này cái khác tam quốc đại biểu vẫn chưa biểu hiện bất mãn. Rốt cuộc dược vương cốc ở tứ quốc địa vị rõ như ban ngày. Này y thì thuật cao siêu, khó tránh khỏi sẽ có cầu đến một ngày. Nhưng thật ra cho cũng đủ tôn trọng. Văn nhân triệt bên cạnh đi theo một cái thân ảnh nho nhỏ, một thân dược thời trang trẻ em giả ngồi ở hắn bên cạnh người tới gần hiên viên dạ phương hướng, nhưng thật ra có vẻ ngoan ngoãn, chỉ là một đôi mắt to quay tròn chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Phượng tường tiên xen lẫn trong thị vệ trung, cùng nguyên vừa đứng ở nhất phái, khoảng cách hiên viên dạ 2 mét ở ngoài. Một thân giả dạng rất là bình thường, một đầu tóc bạc sớm đã nhuộm thành màu đen. nhưng thật ra không hiện đột ngột quần thân đến đông đủ tiến hội một khai theo thái giám một câu hạ tự mọi người sôi nổi đứng dậy nâng chén triều Nguyệt khung thiên nói cung chúc vương đế hoa đản chi hỉ nguyễn đế quân phúc như trùng dương vô tận thủy thọ so vùng địa cực tề thiên tùng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế chủ vị phía trên Nguyệt khung thiên một thân hoàng bảo tới gần 53 tuổi hắn thoạt nhìn lại giống như 30 xuất đầu tráng niên chút nào không thấy lao thái mày kiếm mùi ương mặt trái xoan hơi nhấp môi mỏng không chứa một tia ý cười. Chỉ là như vậy ngồi ở kia liền không giận mà uy. Nguyễn Khung Thiên gật gật đầu, nhấp khẩu rượu, dôi tay vung lên, nói, các khanh gia bình thân. Tạ đế quân. Nguyễn Khung Thiên cho người ta cảm giác không quá dễ dàng thân cận, cứ việc như thế, hắn lại là cái rất có uy tín vương đế, ít nhất quốc nội bảy cái bộ tộc người đối hắn cũng không dám có bất luận cái gì không quy củ hành vi, thậm chí còn vùng địa cực bên kia cũng cho hắn vải phần bạc diện. Tiệc rượu khai tịch, ăn đến lửng dạ là lúc, ca vũ bắt đầu trình diễn, người cũng ăn được hơi say, không khí lung lay lên, đảo cũng nơi trốn có thể thấy được vui sướng tiếng cười. Dạ vương gia, không biết gần nhất ở vạn tinh thành chiêu đái nhưng vừa lòng. Nguyệt Khung Thiên bỗng nhiên đã mở miệng, hỏi đó là hiên viên dạ. Khá tốt, làm phiền đế quân quan tâm. Vừa lòng liền hảo. Nguyệt Khung Thiên gật gật đầu, hỏi tiếp nói, nghe nói dạ vương gia đến nay còn chưa cưới vợ. Chẳng lẽ là tứ quốc trên đại lục chưa từng gặp được tâm ý nữ tử? Đế quân nói đùa, kỳ thật tại hạ trong lòng sớm có điều thuộc nữ tử, chỉ vì đã từng làm sai một chút sự tình trọc nàng sinh khí, hiện giờ còn ở nỗ lực làm nàng hồi tâm chuyển ý, đảo không phải không nghĩ cưới vợ, chỉ là chờ người nọ còn chưa gật đầu thôi. Nga, nghe tới ngươi vẫn là vị si tình nam tử, như vậy khá tốt. Chỉ là, đối đại nữ tử có khi cũng không thể quá mức nhân nhượng. Thích liền nắm chặt ở trong tay, cái khắc nhưng thật ra thứ yếu. Hai tình nếu là cùng vui vẻ, lại sao lại vì một chút hiểu lầm liền đối với ngươi bỏ mặc như thế không biết đại thể nữ tử, còn không bằng không cần. Mặt khác tìm cái hảo nữ tử cầm tay cả đời mới là chính sự. Có lẽ nhân ra gặp ngươi không hề chấp nhất, cưới người khác khi, ngược lại là hối hận, sau đó tha thứ ngươi, đến lúc đó ngươi trái ôm phải ấp hưởng hết tề nhân chi phúc, lại cũng là kiện không có việc gì. Đế quân nói đùa, tại hạ không dám có này ý tưởng. Chỉ vì lòng có sở hệ nữ tử tính tình so liệt, nàng câu bất quá là nhất sinh nhất thế nhất song nhân lời hứa, chỉ tiếp, di vãng ta đủ kiên định, luôn là bị một ít bên tạp nữ tử sự tình vướng tay chân. Đợi đến nàng không chút do dự rời đi khi, mới phát hiện những cái đó cái gọi là ràng buộc căn bản không quan trọng gì, dùng câu thông tục nói tới nói, đây là ném dưa hấu nhặt hạt mè, mất nhiều hơn được. Hiên viên giả nói xong khỏe môi lại là không khỏi gợi lên một mặt chua sót độ cung. Hồi tưởng quá vãng cùng Phượng Thiên Vũ tiếp xúc, nếu là hắn có thể cường thế kiên định quyết đoán một ít, có lẽ sớm đã ôm được Mỹ nhân về, mà không phải này sẽ chỉ có thể tẫn mình có khả năng giữ lại, nho nhỏ hy vọng xa vời nàng có thể quay lại thân nhìn đến hắn nỗ lực. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nguyệt Khung Thiên nghe hiên viên Dạ lời này hơi hơi sửng sốt một lát, tựa hồ lâm vào nào đó hồi ức bên trong. lại là thực mau phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, bất quá là tiểu nữ hài không thực tế ý tưởng. Có bản lĩnh nam tử nhiều là tam thê tứ thiếp cũng coi như bình thường, có thể nào bởi vì ngươi cùng nữ nhân khác có điều gốt mắt liền hoàn toàn phủ định ngươi tình cảm, ý nghĩ như vậy thật sự là không quá thành thục. Phải biết rằng, có đôi khi nam nhân cũng sẽ thân bất do kỷ, thân là người yêu thương, nên nhiều vì đối phương suy nghĩ, có thể nào như vậy tùy hứng. Đế quân lời nói cùng ta đã từng ý tưởng giống nhau, chính là, kia đã là đã từng. Không nói này đó không thoải mái sự tình. Nếu nữ nhân kia đi rồi, vậy ngươi cũng chớ có lại lưu niệm. Khó được các ngươi đến đây tới, chấm liền làm chủ, đem mấy vị công chúa đính hôn cho các ngươi tứ quốc, trong đó mặt khác tam quốc công chúa, chấm hôn qua đã làm các nàng đi gặp quá vài vị sứ thần, tin tưởng ngươi hẳn là có điều nghe thấy mới là. Nguyệt Khung Thiên nói, Sắc thật có điều nghe thấy, chỉ là chỉ sợ nhiều ít muốn cho đế quân thất vọng rồi, những người đó đều là trong nhà có thê nhi, chỉ sợ không rất thích hợp làm người được chọn. Đây là ngươi ý tứ vẫn là bọn họ ý tứ. Tự nhiên là bọn họ ý tứ, tại hạ cũng không làm người khác quyết định, cho nên, còn thỉnh đế quân mặt khác thế ba vị công chúa chọn thế. Nguyệt Khung Thiên trên mặt có như vậy một lát tức giận, vì đối phương không biết điều mà giận, bất quá lại rất mau thu liễm. Cái khác mấy cái có thể không so đo, nhưng là đối với hiên viên Dạng hắn lại là nhất định phải được. Hải giao long chủ nhân nếu là vô pháp trở thành chính mình người, vì mình sử dụng, vậy chỉ có thể trực tiếp diệt trừ hậu hoạn. Hắn tạm thời làm không được đem vạn thú quốc bản đồ mở rộng đến tứ quốc trên đại lục, lại cũng không cho phép tứ quốc đại lục tay bởi vì hiên viên giả duyên cớ dẫn đầu rồi đến vạn thú quốc tới. Nguyệt khung thiên đạm đạm cười, mượn này che giấu vừa rồi chợt lóe mà không tức giận. Cười nói, thôi, nếu bọn họ không muốn, chấm cũng không miễn cưỡng. Bất quá, ngươi chính là không có gia quyến gánh nặng, chấm tứ hôn, ngươi nhưng chớ có cự tuyệt. Đế quân, tại hạ chỉ sợ. Đừng vội cự tuyệt, chấm phải cho ngươi tứ hôn công chúa tuyệt đối là chấm thích nhất bảo bối, cũng là toàn bộ quốc gia trung duy nhất ở nho nhỏ tuổi tắc khi, cũng đã bởi vì chấm sủng ái mà có được độc thuộc nàng phong hào, chấm chuẩn bị đem nàng tứ hôn với ngươi, ngươi nếu là lại thoái thác. Chấm đã có thể thật sự sinh khí, cảm thấy ngươi đối chấm bất kính, đều là trường hợp khó coi, đại gia trên mặt cũng khó coi. Ít nhất, ngươi cũng muốn gặp qua nàng, lấy ra tật xấu lại nói. Nguyệt khung thiên thái độ lược hiện cường ngạnh, lời này trung ý tứ đã rất rõ ràng, nhiều ít có như vậy vài phần uy hiếp lương vị. Hiên viên giả muốn cự tuyệt, chính là lý trí nói cho hắn, giờ phút này đều không phải là cự tuyệt thời cơ tốt nhất. Chính là, làm hắn cưới nữ nhân khác làm vợ. Này không phải làm hết thể lại về tới quá vãng, này không phải hắn muốn kết quả. Đang lúc viên viên giả có điều quyết định, chuẩn bị mở miệng cự tuyệt khi, đồng nhiên sân khấu thượng nổ tung một mảnh sáng lạn pháo hoa, đem hắn nói đánh gãy, cũng đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên đài, liên quan nguyệt khung thiên bản nhân cũng là như thế. Pháo hoa qua đi, một trận khói nhẹ trăng ngập, làm tâm mắt chứng kiến hết thảy đều trở nên thật là mơ hồ, đợi đến tiếng nhạc vang lên, vân che vụ nhiều gian. tận hiện đông đảo dáng người thức tha lệ người cảm giác mới mẻ khúc mục là chưa từng nghe qua làn điệu đợi đến chúng tinh cùng nguyệt trung phượng thiên vũ nhanh nhẹn mà đến dáng người lên sân khấu lúc sau vẫn luôn trầm mặc ngồi ở một bên nguyệt lâm thanh mới vừa rồi đem ánh mắt đầu hướng về phía sân khấu trên mặt nhiều vài phần ý cười nguyễn khung thiên nhìn kia khởi vũ thân ảnh không khỏi đứng dậy trong ánh mắt ẩn ẩn trung có vài phần mê ly chi sắc hoảng hốt gian dường như về tới hai mươi mấy năm trước sơ ngộ nàng thời điểm, dường như cũng cùng hôm nay chứng kiến giống như đã từng quen biết, phượng ánh tuyết tên này từ 10 năm trước khởi, liền rất thiếu nhắc lại, áp chế dưới đáy lòng chỗ sâu trong, không nghĩ tới giờ này ngày này sẽ dưới tình huống như thế vạch trần kia đoạn buồn bị phủ đầy bùi ký ức, Phương ánh tuyết nguyệt khung thiên vô ý thức nhỉ non tên này, ánh mắt rằng có ở trên sân khấu nhân nhi trên người, chẳng sợ nàng che mặt xa, nhưng kia quen thuộc phảng phất ngày ngày ở trước mắt hiện lên dung nhan. lại là làm hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới di kia quần áo dường như công chúa trang phẫn thấy thế nào lên có chút quen mắt giống như đã từng quen biết bộ dáng một vị tương đối tuổi già lão thần tự mình lẩm bẩm lại là đem sở hữu thượng 40 tuổi thần tử nhóm kia phủ đầy bùi ký ức tùy theo mở ra chỉ là trong nháy mắt nguyên bản còn có vài phần hơi say con người bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc chi sắc trong nháy mắt trường hợp tính đến chỉ có thể nghe thấy nhạc cụ thanh âm vũ lão đơn giản lại rất mỹ nhưng mà lại đều nhân một chương dung nhan tinh toàn bộ trường hợp âm nhạc dừng lại ca vũ ngừng lại thấy phượng thiên vũ trong tay nhiều một cái hộp gấm, chậm rãi tiến lên hướng tới nguyệt khung thiên doanh doanh nhất bái nữ nhi thiên vũ cung chúc đế phụ mỗi năm có hôm nay mỗi tuổi có sáng nay phúc như trùng dương vô tận thủy thọ so vùng địa cực tề thiên tùng vạn thuế vạn tuế vạn, vạn vạn thuế phượng thiên vũ phủng hộp gấm tiến lên một câu lời chúc mừng xuất khẩu Thanh nếu bách linh, tuyển chuyển em hai, không thấy một thân trước nghe này thành cũng đã lệnh người vui vẻ thoải mái. Đệ tam bốn bảy chương tứ hôn hiên viên dạ. Hiên viên dạ thân mình hung hăng chấn động, bưng chén rượu tay gác lại ở giữa không trung, đã quên thu hồi. Chỉ là trường lớn con người, cánh môi khẽ nguyết nhìn cơ hồ gần trong gang tất phượng thiên vũ, tâm như điên lan vô pháp rừng. Hiên viên dạ vô luận như thế nào phỏng đoán? cũng không thể tưởng được Phượng Thiên Vũ sẽ lấy như vậy hình thức xuất hiện ở chính mình trước mắt. Nguyệt Lâm Thanh thân phận vốn là không phải bí mật, hắn cũng minh bạch Nguyệt Lâm Thanh cùng Phượng Thiên Vũ chi gian huynh muội tương xứng. Nhưng làm hắn bởi vậy liền đem Phượng Thiên Vũ trở thành vạn thú quốc công chúa, hàng thật giá thật kim chi ngọc diệp, này không thể nghi ngờ làm biết Phượng Tường Thiên tồn tại hiên viên giả căn bản sẽ không chiều này mặt trên phòng đoán. Phượng Tường Thiên chính là Phượng Thiên Vũ thân sinh phụ thân, đây là hắn chính thai sở nghe Cũng nhìn thấy hai người ở trung hình thức xác thật là cha con, căn bản làm không được giả. Càng miễn bản kia dung mạo tương tự căn bản sẽ không có người hoài nghi cái gì. Nhưng trước mắt trạng hướng muốn như thế nào giải thích đâu. Đế phụ cái này xương hô đều không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đủ la hoảng, cần thiết là trong hoàng thất người. Mà thân là nguyệt gia huyết mạch đều là trải qua riêng nghi thức xác định, liền như hắn cùng Vân Nguyên giống nhau, có được lẫn nhau cảm ứng. Là thân là phụ tử có lợi nhất trực tiếp nhất chứng cứ, xuống chi, hiên viên gia cũng có mặt khác một loại phương pháp xác định huyết mạch thật giả, người khác là vô pháp giả mạo quan hệ. Mà vạn thú quốc hoàng thất nhất tộc cũng có bất đồng với hiên viên gia lại đồng dạng có biện pháp xác định thân phận nghiệm chứng phương pháp. Tuy rằng có vài đạo quan khẩu, nhưng là trong đó giống nhau lại là hắn nghe nói quá, Kia đó là Nguyệt Hoa Thạch truyền thuyết. Một loại chỉ có nguyệt da huyết mạch mới có thể đủ sinh ra cộng minh phản ứng cục đá, hắn cũng là đã từng gặp qua, hơn nữa cầm ở trong tay thưởng thức quá. Ở trong mắt hắn xem ra hoàn toàn là không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt cục đá. Nhưng đúng là này cái cục đá, ở nguyệt người nhà trong tay đầu, lại có bất đồng phản ứng, trong đó đơn giản nhất chính là sáng lên, gần sát cái chán chỗ biểu hiện ra quang mang các có bất đồng, mạnh yếu có khác. Không có nguyệt gia huyết mạch người vô pháp xúc động mảy may, đây là nhất thô sơ giản lược kiểm nghiệm huyết mạch phương pháp. Nhưng hôm nay bãi ở trước mắt sự thật lại làm hiên viên Dạ có chút trở tay không kịp. Phượng Thiên Vũ nếu là công chúa, kia chỉ có thể là mất tích mười mấy năm Vũ Linh công chúa, cũng là nguyệt khung thiên phía trước cố ý đính hôn cho hắn, lại làm hắn lời nói dịu dàng cự tuyệt vị kia công chúa. Lúc này hiên viên Dạ tâm loạn như ma, lại hối hận cũng có khó hiểu. Khó hiểu rốt cuộc là ai ở nói dối, cũng hoặc là từ đầu đến cuối cũng liền hắn còn ở trạng vững ở ngoài, cho nên có chút vô pháp tiếp thu trước mắt nhìn đến hết thảy Nguyệt Khung Thiên Tử vị trí thượng đi xuống tới, chậm rãi đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, dôi tay nhẹ nhàng triệt hạ Phượng Thiên Vũ khăn che mặt, trong nháy mắt nhìn đến dung nhan cùng ký ức tương trùng hợp, lại là phảng phất đã từng nàng liền như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mắt, vẫn chưa cách hắn mà đi. Phía trước nghe nói truyền lời lại đây. Nói phượng thiên vũ cùng mất đi oánh tuyết đế phi dữ dội tương tự, hắn chỉ là đạm cười không nói. Cho rằng chỉ là khoa trương, đợi đến thật sự nhìn thấy người lúc sau. Mới phát hiện nguyên lai hết thể hình dung đều không quá, trước mắt nàng đó là sống sờ sờ ví dụ. Oánh tuyết nguyệt khung thiên bỗng nhiên nỉ non ra tiếng, rồi lại thực mau khôi phục lại, ngược lại nói, Vũ Nhi, ngươi trưởng thành, thật là cùng ngươi mâu thân càng ngày càng giống. Ta đều thiếu chút nữa đem người trở thành nàng. Mười mấy năm, trở về liên hảo, trở về liên hảo. Đế phụ, đều là nữ nhi không tốt, trời sinh tính ham chơi, mới có thể làm mẫu hậu cùng đế phụ lo lắng, thực xin lỗi. Phượng Thiên Vũ nói, trong tay hộp đã là từ thay đổi một thân thái giám siêu ý tiếp qua đi, giờ phút này không tay mới vừa rồi có thể phản nắm nguyệt khung thiên tay, nói như thế nói. Đều đi qua. ngươi mấy năm nay tất nhiên cũng ăn không ít khổ đi tuy rằng ăn chút đau khổ lại cũng nhiều ít từ bỏ một chút gì vãng nóng nảy đế phụ hôm nay là ngày sinh nhật nữ nhi cũng là chuẩn bị một phần lễ vật, mong rằng đế phụ chớ có ghét bỏ phượng thiên vũ nói như thế nào ghét bỏ chỉ cần là ngươi đưa chấm đều cao hứng nguyễn khung Thiên khó được cười xem đến đông đảo các đại thần cùng thế gia gia chủ rất là áp lực đặc biệt phong gia doan gia Hạ ra ba vị gia chủ càng là ở nhìn đến Phượng Thiên Vũ là lúc, trong lòng hung hăng chấn kinh rồi một phen. Như thế nào cũng đoán không được Phượng Thiên Vũ cư nhiên còn có công chúa như vậy một tầng thân phận ở bên trong, bất quá, cũng chưa từng lớn tiếng ồn nào. Chỉ là, phong gia gia chủ trong lòng thật là dối dám. Nếu là biết Phượng Thiên Vũ thân phận, lúc trước nói cái gì đều phải hảo hảo chiêu đãi, chẳng sợ khi đó Phượng Thiên Vũ thân phận gần chỉ là tùy tùng thị nữ mà thôi. Người hà hối hận vô dụng, hắn cũng chỉ có thể âm thầm ảo não. Ngược lại là Nguyệt vô ngần huynh đệ hai cái rất là bình tĩnh, rõ ràng biết sẽ có như vậy một chuyến, chỉ là ngoài ý muốn kết quả tựa hồ cùng Nguyệt lâm thanh lo lắng đi ngược lại. Đế phụ, thả nhìn xem nữ nhi đưa ngài lễ vật. Phượng Thiên Vũ cười nói, đem hộp mở ra. Phượng Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt, liền thấy Phượng Thiên Vũ phía trước phùng đi tới hộp gỗ bị mở ra nháy mắt, lại thấy một bộ pho tượng hiển lộ ở mọi người trước mắt. Đó là toàn gia hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, chỉ là pho tượng chung khắc họa nhân nhi không phải người khác, đúng là Phượng Thiên Vũ, Phượng ánh Tuyết, Nguyệt Khung Thiên cùng Nguyệt Lâm Thanh bốn người. Một đôi đại nhân, một đôi nhi nữ, vây quanh ở bên nhau tươi cười rạng rỡ. Nhìn đến như vậy một bộ pho tượng lúc sau, Nguyệt Khung Thiên thần sắc đều thay đổi, trở nên tràn ngập hồi ức, trong nháy mắt rất nhiều điểm mỹ ký ức rung manh vào trong đầu, dường như lại về tới đã từng kia đoạn thời gian. Mọi người đều ở, mọi người đều vui vẻ ở bên nhau, không có bất luận cái gì ưu phiền. Nguyệt Khung Thiên cùng Phượng Oánh Tuyết vẫn là tuổi trẻ là lúc, Nguyệt Lâm Thanh cùng Phượng Thiên Vũ như cũ tuổi nhỏ, một nhà bốn người tề tề chỉnh chỉnh, vui vui vẻ vẻ. Đem đồ vật đưa đến chấm tầm cung, tiểu tâm chút, chớ nên khái đến đụng tới, tổn hại pho tượng mảy may, các ngươi để đầu tới gặp. Nặc! Cùng một ít hầu hạ bọn thái giám cung nữ sôi nổi mở miệng phụ họa. theo sau thật cẩn thận mang theo đồ vật rời đi các vị ai khanh trâm nữ nhi vũ linh công chúa xa cách một mười bốn năm cuối cùng là đã trở lại làm ngô trở nâng chén chúc mừng nguyệt khung thiên bưng đã bị lớn tiếng nói trong nháy mắt quần thần đứng dậy nâng chén cộng uống chúc mừng đế quân chúc mừng đế quân đế quân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế ha ha hảo hôm nay trâm thật sự rất vui mừng trâm tiểu công chúa rốt cuộc đã trở lại Dạ vương ra, ngươi có thể thấy được tới rồi, này đó là châm công chúa, cũng là chuẩn bị tứ hôn với ngươi vũ linh công chúa, khi đến nỗi nay thấy người lúc sau, ngươi còn muốn cự tuyệt châm tứ hôn, không đồng ý thành hôn sao. Từ cảm khái đến do hỏi, Nguyệt Khung Thiên Ngự khí nghe tựa nhẹ nhàng, lại ẩn hàm như vậy một tia uy hiếp. Trái lại giờ phút này hiên viên dạ chỉ là nhìn Phượng Thiên Vũ ngốc lăng ở đường trường, người ở bên ngoài xem ra, đó là vì Phượng Thiên Vũ thật sâu mê muội bộ dáng. Nguyệt Khung Thiên thấy huyên viên dạ không có phản ứng, ngược lại là thẳng lăng lăng nhìn Phượng Thiên Vũ, không khỏi cười. Xem ra dạ vương gia đây là thực vừa lòng tiểu nữ, cùng tiểu nữ tứ hôn. Đế phụ, cái gì tứ hôn? Phượng Thiên Vũ không đợi Nguyệt Khung Thiên đem nói cho hết lời, không khỏi mở miệng hỏi. Vũ Nhi, dạ vương gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là tứ quốc đại lục một quốc gia vương gia, ngươi lưu lạc ở tứ quốc đại lục nhật tử, tất nhiên cũng là nghe nói quá. Như thế nào, chấm vì ngươi tuyển việc hôn nhân này, ngươi nhưng vừa lòng. Đế phụ, nếu là Vũ Nhi không hài lòng đâu, nhưng sẽ hủy bỏ việc hôn nhân này. Phượng Thiên Vũ hỏi đến Thiên Chân. Vũ Nhi, dạ vương gia có cái gì không tốt, ngươi vì sao không hài lòng đâu. Nguyệt Khung Thiên cười đến có vài phần gượng ép hỏi. Đều không phải là Vũ Nhi bất mãn dạ vương gia hảo, chỉ là hai người ở chung quy ở hai hiểu nhau, chính là nữ nhi đối dạ vương gia hiểu biết cũng không nhiều. Như vậy qua loa định ra việc hôn nhân khủng có không ổn. Có gì không ổn, Trâm cảm thấy lâu ngày thấy lòng người, các ngươi chỉ cần trôi đến lâu rồi, tự nhiên liền hiểu nhau, đừng lo lắng, chấm xem người mắt xem chuẩn, hắn sẽ là cái thực tốt trượt phu. Chính là Phượng Thiên Vũ còn tưởng cự tuyệt, nghề Hà Nguyệt Khung Thiên không cho nàng cơ hội. Nếu Dạ vương ra không có gì ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Nghĩ chỉ thông cáo thiên hạ. Vũ Linh công chúa hôn phối tứ quốc đại lục dạ vương gia hiên viên dạ, bảy ngày sau trực tiếp thành hôn. Đế quân anh Minh. Chúc mừng công chúa mừng đến rể hiền. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên tuế, phò mã thiên tuế thiên tuế thiên tuế. Theo quần thần phụ hoa, liền tính là hiên viên dạ đám người cũng không có biện pháp ở cái này đường khẩu, làm cho nguyện khung thiên mặt, tức đoạt lần này hôn sự, chỉ có thể bất đắc dĩ lanh chỉ tạ ơn. đương nhiên. Không cao hứng người chỉ có Phượng Thiên Vũ, đến nôi cái khắc nhưng thật ra còn hảo. Cứ việc như thế, Phượng Thiên Vũ còn chưa ngu xuẩn đến đương trưởng ngẫu nghịch Nguyệt Khung Thiên chỉ nghĩa, cam chịu cửa này tứ hôn. Nguyệt Khung Thiên lôi kéo Phượng Thiên Vũ đến hắn ngôi vị hoàng đế ngồi xuống, do hỏi một ít đã từng sự tình. Phượng Thiên Vũ có thể nói đều nói, không thể nói cũng vô pháp mở miệng. Chẳng sợ liền nhận thức hiên viên giả chuyện như vậy, Phượng Thiên Vũ cũng là ngậm miệng không nói, miễn cho chọc phiền thoái. Một hồi dạ yến sau khi kết thúc, Phượng Thiên Vũ hiện giờ thân phận cũng coi như là Phụng chỉ đưa hiên viên Dạ, tự nhiên cũng chú ý tới đi theo mà đến Tiểu Vân Nguyên cùng với Cải Trang sau Phượng Tường Thiên, trong lòng là buồn cười vừa tức giận. Này hai người cư nhiên chạy tới tìm hiên viên Dạ, còn lớn mật Cải Trang vào Hoàng Cung, thật là không sợ chết. Bất quá, theo Phượng Thiên Vũ xuất hiện, cùng với việc hôn nhân này định ra tới, Nguyệt Lâm Thanh cấm túc mệnh lệnh cũng tùy theo cởi bỏ. hắn hiện giờ vô luận là trong cung vẫn là ngoài cung đều có thể tự do lui tới. Phượng Thiên Vũ giờ phút này phụng mệnh đưa hiên viên dạ đoạn đường, nhưng thật ra không có gì cái gọi là nam nữ chi phòng yêu cầu. từ điểm đó tới nói, vạn thú quốc phong tục lại là tương đối mở ra, nữ tử địa vị cũng rõ ràng có rất lớn bất đồng. Chỉ cần có bản lĩnh, liền tính nữ nhi cũng có thể đương tướng quân. Đây là vạn thú quốc quy củ, nếu không có như thế, Cũng không đến mức có nữ tử tam phu tứ lang trạng huống xuất hiện, này cũng coi như là một loại dị quốc văn hóa đi. Hành tẩu ở trong hoa viên, doan thiên tầm mấy cái cũng theo lại đây. Văn nhân triệt vừa thấy tố ngàn khuynh lúc này lại là khó được chưa từng mở miệng cùng hắn khắc khẩu, chỉ là như suy tư gì nhìn chằm chằm hắn nhìn sẽ, lại nhìn mắt Phượng Thiên Vũ, không tỏ ý kiến. Phía trước tứ hôn Phượng Thiên Vũ dẫn đầu mở miệng đánh vỡ giờ phút này bình tĩnh. Chỉ là không đợi nàng đem nói cho hết lời, khiến cho hiên viên giả trực tiếp đánh gãy. Ta biết đến, tứ hôn không thể thật sự, ta chỉ là ngoan ngoãn bồi ngươi diễn tập một hồi, đi cái quá trình, sẽ không có bất luận cái gì ý tưởng không an phận. Đệ tam bốn tám chương cùng Nguyệt khung thiên đơn độc gặp mặt. Nghe được hiên viên giả nói ra lời như vậy, Phượng Thiên Vũ rất ngoài ý muốn. Hiện giờ hắn thật sự thay đổi rất nhiều, nếu là đặt ở dĩ vạng hắn là tuyệt đối nói không nên lời nói như vậy. Chỉ là, thật sự có thể làm như không phát sinh sao. Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể cười chính mình lừa mình dối người. Một quốc gia công chúa thành hôn có thể nào là cho đùa. Ít nhất ở vạn thú quốc bá tánh trong mắt, nàng là hắn thê. Cảm ơn. Lại nhiều giải thích chỉ là tốn nhiều miệng lưỡi, Phượng Thiên Vũ chỉ nói như vậy hai chữ. Tặng Hiên viên dạ rời đi là lúc, Tiểu Vân Nguyên tự nhiên là vô pháp lưu tại Phượng Thiên Vũ bên người, chỉ có thể làm hắn ngoan ngoãn nghe lời. Chớ có gây chuyện. Đối này Tiểu Vân Nguyên chỉ là cười cười, lại là chưa từng cấp ra một cái chính diện hồi đáp. Đợi đến tiễn đi bọn họ, chuẩn bị đi cùng Nguyệt Lâm Thanh hồi hắn thái tử cung khi, lại ở nửa đường ngăn cản Phượng Thiên Vũ đoàn người. Công chúa, vương đế bệ hạ thỉnh ngài đơn độc qua đi một chuyến ánh tuyết cung. Ánh tuyết cung. Vừa nghe thấy tên này khi Nguyệt Lâm Thanh trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn chi sắc nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ước Phượng Thiên Vũ ở ánh tuyết cung gặp mặt. Đối với Nguyệt Khung Thiên Định ngày hẹn Phượng Thiên Vũ, Nguyệt Lâm Thanh tâm chung lại là có vài phần lo lắng, nhìn phía Phượng Thiên Vũ ánh mắt là muốn nàng tìm cái lý do thoái thác thỉnh cầu chi sắc. Phượng Thiên Vũ vô vô Nguyệt Lâm Thanh bả vai, đầu lấy một mạt mỉm cười an ủi hắn, xoay người chuẩn bị rời đi khi, rồi lại bị Doan Thiên Tầm kéo lại tay. Doan Thiên Tầm lắc lắc đầu, tuy rằng không biết ánh tuyết cung là địa phương nào, chính là ẩn ẩn chung không quá thích tên này. Chỉ cảm thấy nơi đó có cái gì làm hắn vô pháp tâm an tồn tại. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Chính là tin tưởng ta. Phượng Thiên Vũ nói, minh bạch chính mình nếu là không cùng doãn ngàn nói rõ ràng làm bảo đảm. Lấy hắn tính tình mà nói chắc chắn làm việc ngốc. Này không phải nàng vui nhìn đến. kia hảo, ta chờ ngươi trở về, ngươi chừng nào thì trở về, ta liền chờ tới khi nào. doãn Thiên tầm đáp, ngây ngốc nói lại làm người đọc dung. Ân. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, theo đi rồi. Ánh tuyết cung, Phượng ánh tuyết năm đó trụ cung điện, từ nàng qua đời lúc sau, liền không còn có bất luận cái gì một người phi tần vào ở quá nơi này. Nhìn quen thuộc cảnh sắc, nơi này vẫn là cùng năm đó trong trí nhớ cảnh sắc giống nhau như lúc. Nhìn ra được nguyệt khung thiên vị đế vương này đối với Phượng ánh tuyết nhớ mong, chẳng sợ nàng đã qua đời mười mấy năm, nơi này một thảo một mục lại trước sau chưa từng có bất luận cái gì thay đổi. Chẳng sợ mỗi người đều nói hắn đã là phai nhạt vị này đã từng vinh sủng nhất thời đế phi nương nương, nhưng nhìn đến trước mắt này hết thảy, ít nhất như vậy nhiều năm đi qua, Nguyệt Khung Thiên trong lòng vẫn là có nàng Xem tuyết trên lầu, Phượng Thiên Vũ gặp được Nguyệt Khung Thiên, giờ phút này hắn đang ở pha trà, tự mình động thủ nấu bọt nước trà. Tới thử xem ta hướng phao trà hương vị như thế nào, này lá trà là đến từ tứ quốc đại lục danh phẩm. Cứ nghe gọi là mưa bụi trà. vương vị thanh hương thanh nhã dư vị ngọt lành Nguyệt khung thiên thay cho trang phục lộng lẫy hoàng bào. chỉ là xuyên một thân tang màu xanh lục áo quần ngắn áo gấm có vẻ sạch sẽ nhanh nhẹn võ phong vị nói nồng đậm phượng thiên vũ tiến lên một bước ngồi ở Nguyệt khung thiên đối diện không vội mà mở miệng đầu tiên là phẩm khẩu nước trà. lại là đầy miệng chua sót không cầm nhữ nhữ mày như thế nào Nguyệt khung thiên ra vẻ không biết hỏi đầy miệng chua sót phượng thiên vũ đáp Xem ra ta pha trà loại chuyện này trước sau không rất thích hợp ta, nếu là người mẫu phi hướng phao này mưa bụi trà, tất nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Nguyệt Khung Thiên bỗng nhiên trở nên thực cái nói chuyện, không chỉ như thế câu câu chữ chữ chung, cũng không đem đế vương tự xưng chấm treo ở bên miệng, mà là sửa lại tự xưng ta. Vẫn là làm nữ nhi đến đây đi. Phượng Thiên Vũ nói, từ Nguyệt Khung Thiên trong tay tiếp nhận trà cụ, đổ ly chung nước trà cùng lá trà. Một lần nữa xúc rửa một phen sau bắt đầu hướng trà, trải qua vài đạo dườm già trình tự làm việc sau, dâng lên chính mình hướng phao nước trà đoàn tới rồi Nguyệt Khung Thiên trước mặt, thấy hắn nghe nghe trà hương sau, tinh tế phẩm trà một phen sau, buông chén trà. Quả nhiên pha trà cửa này tài nghệ không thích hợp ta, ngươi cùng ngươi mẫu phi giống nhau, làm phương diện này sự tình đều thực cam hiểu. Nguyệt Khung Thiên nói, nghiễm nhiên một bộ tìm nàng hồi lâu hình thức. Đế phụ chính là suy nghĩ mẫu phi. phượng thiên vũ thử tính hỏi lại thấy Nguyệt khung thiên đứng lên đứng ở rào chắn trước liền tính tưởng lại như thế nào người chết không thể sống lại huống chi Nguyệt khung thiên muốn nói lại thôi hình như có cái gì giấu dếm chưa từng nói ra đồng nhiên lặng im vài phút theo sau mở miệng hỏi vũ nhi ngươi như thế nào không hỏi xem ta vì cái gì cho ngươi tứ hồn đối tượng vẫn là hiên viên dạ vị này tứ quốc đại lục trung kim lăng quốc vương gia nữ nhi nếu là hỏi Đế Phụ khả năng cấp một lời giải thích. Phượng Tiên Vũ hỏi ngược lại. Người đứa nhỏ này khi nào học được vòng vo? Giờ ngươi luôn là nghĩ đến cái gì hỏi cái gì, chưa bao giờ sẽ vòng quanh. Đế Phụ cũng nói, khi đó khi còn nhỏ, hiện giờ nữ nhi đã trưởng thành, lại thêm chi đã từng trải qua hết thảy đều làm nữ nhi không thể lại dùng dĩ vãng ý tưởng suy xét vấn đề. Liên giống như Đế Phụ là vua của một nước, có một số việc cũng yêu cầu băn khoăn đến nhiều phương diện ảnh hưởng. cũng không thể dựa vào chính mình tính tình sang bậy, trừ phi đế phụ hy vọng thiên hạ đại loạn mới có thể tùy hứng làm bậy. ha ha, người đứa nhỏ này mất tích lâu như vậy, nhưng thật ra hiểu chuyện không ít. nếu là trước kia ngươi nhưng nói không nên lời nói như vậy tới. nguyệt khung thiên ha ha cười, cười đến nhưng thật ra vui vẻ, xoay người lại nhìn phượng thiên vũ. đế phụ cũng nói, đó là dĩ vãng. phượng thiên vũ đạm cười đáp, có thể là nguyệt khung thiên trên mặt có tươi cười. Tâm tình sung sướng, ít nhất đối nàng xúc tiến mà nói là cái tốt phát triển. Vũ Nhi năm đó mất tích, cứ nghe là không cẩn thận lên thuyền đi tứ quốc đại lục. Kia đại dương mênh mông biển rộng, ở mười mấy năm trước nhưng không người khẳng định hội ngộ thấy một cái khác quốc gia tồn tại, Ngươi có thể như thế vừa khéo tới rồi tứ quốc đại lục, cũng là trời xanh phù hộ. Ngươi ở kia cư trú mười mấy năm, nghĩ đến đều đã là thói quen nơi đó hết thảy, hiện giờ tùy tiện sau khi trở về. nhưng có cảm thấy có cái gì không tiện chỗ. Không tiện nhưng thật ra không có, chính là nhìn mọi người đều có chuyên chúc dị thú, này trong lòng quái hâm mộ. Phía trước gặp được cứu cứu thời điểm, rất là hâm mộ cứu cứu có thể tự do bay lượn không trung cũng từng nghĩ tới làm cứu cứu tìm chỉ Kim Linh Điêu làm nữ nhi khế ước, từ đây về sau vô luận đi đâu đều phương tiện. Chỉ tiếp, cứu cứu nói, Kim Linh Điêu không thích hợp ta, làm ta không cần tùy ý khế ước bất luận cái gì dị thú. Đế phụ, ngươi nói cứu cứu có phải hay không bởi vì keo kiệt mới dùng như vậy lý do qua loa lấy lệ nữ nhi. Phượng Thiên Vũ điếu môi nói, vẻ mặt đối phượng tường Thiên đoán trách chi sắc. Nguyệt Khung Thiên đạm đạm cười, ngươi như vậy nhưng thật ra hiểu lầm ngươi cứu cứu, kỳ thật ngươi cứu cứu cũng là vì ngươi hảo. Nguyệt Gia Hoàng thất trưởng công chúa có thể nào tùy ý khế ước gì thú, ngươi có ngươi sở yêu cầu khế ước gì thú, còn nhớ do ngươi phong hảo là cái gì? Phong hảo. Công chúa Phong Hào sao? Nếu là cái này nói, hẳn là Vũ Linh. Ngươi cũng biết vì sao phải cho ngươi Phong Hào vì Vũ Linh sao? Nguyệt Khung Thiên hỏi, Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu. Kỳ thật, ngươi Phong Hào chính là ngươi dị thú tương ứng tên Húy, hiện giờ ngươi cũng đã trở lại, cũng là thời điểm trông thấy ngươi dị thú. Nó chính là ước chừng đợi ngươi mười mấy năm. Phượng Thiên Vũ nghiêng nghiêng đầu, lại là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Nàng dị thú cư nhiên sớm đã là định tốt. Chỉ là, không biết rốt cuộc là cái gì dị thú, cư nhiên có thể lấy nó tên hủy thành nàng công chúa phong hảo. Bầu trời phi, trong biển du, vẫn là trên đường chạy, đối với cái này sớm tại mười mấy năm tiền định hạ dị thú, Phượng Thiên Vũ nếu nói một chút đều không hiếu kỳ, đó là thuần túy gặt người. Đế phụ, ta dị thú rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì nó tên hủy có thể trở thành ta phong hảo? Tò mò! Nhưng ta tạm thời không thể nói cho ngươi, chờ chính ngươi đi phát hiện. Nguyễn Khung Thiên cười cười, giờ phút này hắn không giống một cái đế vương, ngược lại như là một cái bình dị gần gũi hiển từ phụ thân, cùng chính mình nữ nhi tán gấu, hòa thuận vui vẻ. Hào đi, vấn đề này liền tính. Nhớ rõ đế phụ phía trước hỏi qua ta, vì sao không hỏi xem ngài vì sao phải tứ hôn, hơn nữa đối tượng vẫn là hiên viên dạng. Nữ nhi có thể cả gan làm suy đoán sao. Nga Có cái gì ý tưởng nói đến nghe một chút, làm ta nhìn xem Vũ Nhi trở nên nhiều thông minh. Bị Nguyệt Khung Thiên như vậy vừa nói, Phượng Thiên Vũ lại là có vài phần ngượng ngùng, tổng cảm giác này thái độ giống như là đối chỉ có vài tuổi nữ Nhi nói chuyện thái độ. Mà nàng giờ phút này đã hai mươi mấy tuổi, không phải tiểu hải tử. Đế phụ hẳn là tưởng lấy liên hôn phương thức, cùng tứ quốc đại lục ký kết tốt đẹp hữu nghị, bởi vì hiên viên dạ là hải giao long chủ nhân. Mà thân là Hải Giao Long chủ nhân trên cơ bản chẳng khác nào có thể ở lui tới hai khối đại lục Hải Dương Thượng có được một khối thông suốt đùa hộ mệnh. Chỉ cần có được có thể khống chế hải thú Hải Giao Long, chẳng khác nào bảo đảm đi thuyền trên đường cực đại an toàn, ít nhất không cần lo lắng đến từ đáy biển nguy hiểm, chỉ cần thời tiết hảo, một đường thông suốt lui tới hai khối đại lục không thành vấn đề. Đế phụ là muốn mượn nữ nhi cùng hiên viên dạ quan hệ, khai thông hai khối đại lục lui tới thương lộ. Tuy rằng tứ quốc đại lục không bằng chúng ta vạn thú quốc cường đại, nhưng đối phương lại là cái rồi rào quốc gia. Lấy chúng ta quốc gia mọi người sức ăn mà nói, từ bên ngoài tiến cử lương thực có thể giải quyết rất nhiều địa phương đói khát vấn đề. Thậm chí còn tìm được có thể cải thiện chúng ta quốc gia lương thực phương diện vấn đề, không biết nữ nhi cái này suy đoán nhưng đối. Phượng Thiên Vũ đơn giản đề ra vài câu cái nhìn sau, do hỏi ngồi ở đối diện lẳng lặng nghe Nguyệt không Thiên. Ở tứ quốc đại lục trưởng thành cũng không thấy đến là kiện chuyện xấu, nếu là cái khác vừa mới sắp phong công chúa, lại không bằng ngươi tới thông minh. Cư nhiên có thể nhìn đến mấy vấn đề này. Đế phụ quá khen, chỉ là một chút nông cạn suy đoán. Không cần tự coi nhẹ mình, ngươi đoán được một chút cũng chưa sai. Bất quá, lại chỉ đúng rồi hơn một nửa. Cố nhiên lựa chọn hiên viên giả khi, này đó đều là ta suy xét nội dung, bất quá, làm ta tuyển hắn lý do. Là bởi vì hắn lẻ loi một mình, còn có kia si tình thái độ. Nếu hắn có thể vì một nữ tử si tình, ít nhất chứng minh hắn là cái có nguyên tắc người. Ngươi nếu là gả cho hắn, ít nhất không cần lo lắng trừ bỏ cái gọi là tình yêu ở ngoài hết thảy ít nhất hắn có thể cho ngươi đều là hắn khả năng cho phép hết thảy. Chính là, đế phụ nhưng có nghĩ tới nữ nhi hay không trong lòng có người, có nguyện ý hay không gả cho hắn chính là cái không nhỏ vấn đề. Đệ tam 49 chương việc đã đến nước này. Nguyệt khung thiên trên mặt thần sắc rõ ràng có một lát ngưng trụ, thực mau liền khôi phục lại, ngược lại hỏi, ngươi chính là thật sự đã trong lòng có người. Nếu là nữ nhi nói có đâu, đế phụ nhưng sẽ hủy bỏ tứ hôn. Phượng thiên vũ hỏi, vậy ngươi lại có thể là bởi vì không thích hiên viên dạng, mới cố ý như thế hỏi. Phượng thiên vũ lắc lắc đầu, nữ nhi chỉ là muốn hỏi một chút đế phụ ý tứ. Nếu là nữ nhi mặt khác trong lòng có người, đế phụ còn sẽ kiên trì đem nữ nhi cùng hiên viên dạ thấu thành một đôi đâu. Nguyệt Khung Thiên trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng về phía lâu ngoại bầu trời đêm, thật lâu sau mới đáp, sẽ. Thân là ngươi phụ thân, ta cảm thấy hiên viên dạ người nam nhân này mới là đáng giá ngươi phó thác chung thân người. Phượng Thiên Vũ ánh mắt hơi hơi buồn bã, hiện lên một mặt thất vọng chi sắc. Vừa rồi liêu đến như vậy vui vẻ. Nguyệt Khung Thiên sắm vai nhân vật chính là một cái hiền tử phụ thân. Ở nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói chỉ cần nàng thích. Hơn nữa cảm thấy hạnh phúc liền chắc chắn duy trì nàng. Nhưng sự thật kết quả lại là làm nàng thất vọng rồi. Nguyệt Khung Thiên căn bản là không tính toán làm nàng tuyển nam nhân khác. Hiên viên dạ hiện giờ là hắn trong mắt tốt nhất người được chọn. Trừ bỏ hiên viên dạ ở ngoài, nam nhân khác căn bản không làm suy xét. Đến nỗi này trong đó trộn lẫn nguyên nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Là bởi vì thiệt tình để ý nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc vẫn là tồn khác mục đích hoặc dạ tâm, chỉ sợ cũng chỉ có nguyện khung thiên bản nhân trong lòng mới rõ ràng. Chẳng sợ người kia là bảy đại bộ tộc chung người, ngài cũng cảm thấy không được sao. Phượng Thiên Vũ lần thứ hai hỏi, cũng không biết chính mình vì sao còn có bao nhiêu này vừa hỏi. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới Doan Thiên Tầm, chính là như vậy đột ngột mà lại không thể hiểu được nghĩ tới hắn, cũng liền thuận miệng hỏi. Nguyệt Khung Thiên bỗng nhiên xoay người nhìn Phượng Thiên Vũ, Vũ Nhi, ngươi hay là thật sự trong lòng có người, mà nam nhân kia là bảy đại bộ tộc chung người nào đó? Nguyệt Khung Thiên hỏi thật sự nghiêm túc, cặp kia đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ thẳng xem, xem đến nàng có điểm sợ hãi, tổng cảm thấy nếu là nàng gật đầu, nhưng sẽ bởi vậy hại chính mình nhận thức sở hữu cùng bảy đại bộ tộc tương quan liên nam tử. Như thế nào sẽ? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến ở hoàng tộc dưới còn có bảy đại bộ tộc quản hạt một phương, nếu luận địa vị chỉ là hơi tốn hoàng tộc một bậc. Nếu muốn tuyển thân, ở bảy đại bộ tộc chung chọn lựa người, đảo cũng không tính bôi nhỏ ta như vậy một vị công chúa thân phận. Nay không vừa vặn nói hôn sự, ta liền cân nhắc trừ bỏ hiên viên dạ ở ngoài, chúng ta quốc nội cũng liền bảy đại bộ tộc người xứng với ta, thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Phượng Thiên Vũ cười đáp, tận lực làm chính mình nói được nhẹ nhàng chút. Nguyệt Khung Thiên nhìn Phượng Thiên Vũ một lát, Phượng Thiên Vũ cũng không hề chớp mắt nhìn lại Nguyệt Khung Thiên, hai người tương đối mà xem, đoan xem ai người kiên trì không được, dẫn đầu từ bỏ. Phượng Thiên Vũ nhìn như vân đạm phong khinh không để bụng, kỳ thật trong lòng thấp thỏm bất an, lại vẫn là kiên trì xuống dưới, cuối cùng làm Nguyệt Khung Thiên dẫn đầu thu hồi tầm mắt. Vũ Nhi, có lẽ có câu nói ngươi chưa nói sai, ta để ý Hiên viên dạ sắc thật là bởi vì hắn là hải giao long chủ nhân. Đến nỗi khai thông thương lộ sự tình tuy rằng cũng ở ý nghĩ của ta bên trong, bất quá ta càng để ý lại là hải thú tồn tại, làm chủ đạo quyền nắm ở tứ quốc đại lục một phương trong tay. Ta ý tứ ngươi mình bạch sao? Nguyệt Khung Thiên hỏi. Đế phụ ý tứ là, hy vọng dựa vào ta cùng với hiên viên dạ quan hệ, làm tứ quốc đại lục vô pháp xuất binh vạn thu quốc, ảnh hưởng đến ngô quốc thế cục, đúng không? Phượng Thiên Vũ nói. Cái này suy đoán nói ra tuy rằng làm nàng có như vậy một lát muốn cười, chỉ cảm thấy có chút buồn lo vô cớ, nhưng tinh tế tưởng tượng, nếu là nắm giữ loại năng lực này người là thuộc về vạn thú quốc. Không có hải thú ngăn trở, ngược lại là được đến chúng nó trợ giúp, chỉ cần kiến tạo một con thuyền cũng đủ đại con thuyền. Theo sau lợi dụng hải thú hộ tống, vạn thú quốc đại quân một khi tiếp cận, tứ quốc đại lục có thể chống đỡ được này phiên công kích có thể có mấy người. Hai nước hoàn toàn cách xa thực lực. Chú định từng người thành bại. Hùng chi, tứ quốc đại lục am hiểu nội lực, võ công, rất nhiều phương diện bởi vì hoàn cảnh hữu hạn trợ giúp ngược lại là càng thêm khai quật đến tự thân tiềm lực, không giống tứ quốc đại lục, có thể dựa vào khế ước dị thú khai quật tự thân năng lực, sau đó kích phát tiềm lực, đạt được lực lượng cường đại. Hai khối đại lục hoàn toàn khác biệt lực lượng hệ thống, trên thực lực cách xa từ mặt ngoài xem là tứ quốc đại lục kém hơn một chút, nhưng sự thật thật sự như thế sao? Đã là đạt được hải thú trợ giúp, liền đã hiển lộ ra bất phàm thực lực tăng lên, hiện giờ nhân số còn không tính nhiều, một khi trở đến người trốn đi thời điểm, vạn thú quốc có khả năng chiêm cư ưu thế liền trở nên rất có hạ. Nguyệt Khung Thiên có chính mình ban quan, đối này Phượng Thiên Vũ cũng là bất lực. Càng thêm không tư cách bình phán Nguyệt Khung Thiên đúng sai. Ngươi đoán được không sai, này xác thật là ta lúc ban đầu tính toán. Lúc ban đầu... Phượng Thiên Vũ khó hiểu Nguyệt Khung Thiên trong lời nói sử dụng cái này từ dụng ý. xác thật là lúc ban đầu. Nếu là biết sau khi lớn lên ngươi cùng ánh tuyết là như vậy tương tự, cơ hồ như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới giống nhau, có lẽ ta sẽ có mặt khác tính toán. Nguyệt Khung Thiên lời này vừa nói ra, hai người lần thứ hai lâm vào trầm mặt bên trong, này trầm xuống mặt liền mặt gần nửa giờ. Canh giờ không còn sớm, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Xem ngươi mệt mỏi một ngày. cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Đi thôi, lâm thanh tiểu tử này tất nhiên vì ngươi lo lắng, liền sợ ta cái này đương phụ thân phải đối ngươi bất lợi. Cũng hoặc là cho rằng ta thượng tuổi, sẽ bởi vì tưởng niệm ánh tuyết duyên cớ, đối với diện mạo cơ hồ tương đồng ngươi có khắc không nên có ý niệm. Nguyệt Khung Thiên nói thật sâu nhìn Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái, xem đến mặt nàng hơi hơi đỏ lên, lại là có một phân bị chọc phá nói dối không được tự nhiên cảm giác. Đế Phụ, kỳ thật ca ca ách hoàng minh hắn cũng không phải cái kia ý tứ có thể không cần vì hắn giải thích cái gì tiểu tử này trong lòng cái gì tâm tư ta sẽ đoán không ra nếu đúng như này chẳng lẽ không phải thật sự làm bậy phụ thân hắn đế phụ phượng thiên vũ kêu một tiếng lại là không biết nên như thế nào vì Nguyệt lâm thanh giải thích rốt cuộc cái kia suy đoán xác thật là tồn tại quá liền nàng chính mình đều không thể phủ nhận điểm này đi thôi Hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối, chờ đến ngày mai lâm chiều qua đi. Bồi ta dùng đồ ăn sáng. Là, đế phụ Nguyệt Khung Thiên vẫy vẫy tay, ý bảo Phượng Thiên Vũ có thể rời đi. Phượng Thiên Vũ từ trên lầu xuống dưới sau, đứng ở dưới lầu nhìn lầu hai lan can trước nhìn ra xa sao trời, hiện lộ ra một tia cô đơn chi sắc Nguyệt Khung Thiên, không khỏi vì hắn cảm thấy một tia đau lòng. Hắn này sẽ hẳn là thật sự tưởng niệm cô cô đi. phượng thiên vũ không cấm như thế phỏng đoán theo sau đi theo vẫn luôn hầu ở dưới lầu trở về nguyệt lâm thanh thái tử cung vừa trở về thời điểm liền nhìn đến nguyệt lâm thanh thái tử cung tới gần cửa vị trí đại sảnh ngồi đầy người chỉ cần là ở trong cung đầu người đều hầu ở kia cùng nhau chờ phượng thiên vũ trở về đợi đến thấy phượng thiên vũ bình yên vô sự sau khi trở về các đều là không tự chủ được phun ra một ngụm trọc khí lại là nhẹ nhàng thở ra nhìn nhìn lại doãn thiên Tầm. Lại là thẳng lăng lăng nhìn Phượng Thiên Vũ, nhàn nhạt cười. Tiểu Vũ, đế phụ không có làm khó dễ ngươi đi. Nguyệt Lâm Thanh mở miệng hỏi. Không có. Đế phụ chỉ là tìm ta qua đi hàn huyên một chút sự tình, vẫn chưa khó xử ta cái gì. Phượng Thiên Vũ đáp, đã là vào đại sảnh ngồi ở Trung ương. Hoa Di rất là tự giắc vì nàng bưng tới nước trà, mà hoa nhạc sớm đã đi bưng một chén nấu tốt khoai lang phấn. Nghiễm nhiên là chú ý tới nàng ở trong bữa tiệc vẫn chưa ăn cái gì đồ vật, sớm đã chuẩn bị cho nàng ăn ăn khuya. Từ hoa nhạc trong tay tiếp nhận khoai lang phấn, Phượng Thiên Vũ mới cảm thấy bụng thật sự đói lạ. Vừa rồi cơ hồ là bụng rông uống nước trà, bụng sớm đã bởi vì nước trà duyên cớ càng thêm đói khác. Hiện giờ nghe nói đồ ăn hương vị, tức khắc cũng bất chấp giải thích, chạy nhanh ăn lên, tất tốt tiếng động liên tiếp vang lên, ăn thật sự mau. Bất quá một lát một chén khoai lang phấn liền thầy đáy, trong bụng mới vừa rồi dễ chịu đến nhiều, ấm áp rất thoải mái. Tuy rằng chỉ là nói chuyện phiếm quá vãng, bất quá, ta còn là thử hỏi đế phụ về tứ hôn sự tình. Kết quả có thể nghĩ, hiên viên dạ là đế phụ định ra con rể, vô luận như thế nào việc hôn nhân này đẩy không xong. Đến nỗi nguyên nhân, tuy rằng hắn ngoài miệng nói là vì ta hảo, nói hiên viên dạ là nhất thích hợp ta nam nhân, bất quá. Rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì hắn chính là hải giao long chủ nhân. Mà hải giao long đối với hải thú có tuyệt đại bộ phận quyền lợi khống chế năng lực, hai khối đại lục lui tới hay không thường xuyên, quyết định bởi với hải thú vấn đề. Có thể khống chế hải thú hoạt động người, cơ hồ tương đương khống chế hải dương. Vì củng cố từng người quan hệ, cửa này hôn ước là thế ở phải làm, không người có thể ngăn cản. Nào lòng ta hệ thân là bảy bộ tộc trung mỗ vị tử đệ. Cuối cùng coi đây là lý do làm đế phụ hủy bỏ hôn nước. đối với chuyện này thượng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đế phụ trả lời là không có khả năng. Phượng Thiên Vũ chậm rãi đem sự tình trải qua đại thể nói hạ, chỉ là nghe xong kết quả sau, vô luận là ai, tâm tình chỉ sợ đều sẽ không quá hảo. Vậy ngươi chẳng lẽ không phải gả định hiên viên dạng? Ngươi rõ ràng không thích nàng, lại là bởi vì công chúa thân phận không thể không gả cho hắn. Như vậy đối với ngươi thật sự là quá không công bằng. Không bằng ta tìm đế phụ lại nói nói xem. Nguyệt Lâm quét đường phố. Phượng Thiên Vũ biết Nguyệt Lâm Thanh là thật sự hy vọng nàng có thể hạnh phúc, nhưng hắn ý tưởng lại là quá mức thiên chân điểm, là vô pháp đạt được kết quả. Nhưng cứ việc như thế, loại này khẩn cầu người khác hạnh phúc hành vi, như cú lệnh người động dung. Ka ca, không cần làm như vậy. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi một chỗ, Xem ta đối với đế phụ tính tình lại là hiểu biết không ít. Hắn không phải cái bởi vì vài câu khuyên liền sẽ thay đổi ước nguyện ban đầu người. Không cần thiết vì thế lo lắng, nên tới luôn là nên tới. Kỳ thật, như vậy cũng không phải không chỗ tốt, ít nhất hiên viên giả cùng chúng ta đều là biết hôn sự này chẳng sợ làm được như thế nào náo nhiệt, đều là giả. Chúng ta từng người đều là tự do thân. Đương nhiên, lời này nghe tới nhiều có vài phần lừa mình dối người hương vị. Nhưng ta còn là như vậy cho rằng, ít nhất cảm giác sẽ hảo điểm. Tiểu Vũ, ngươi Nguyệt Lâm Thanh muốn nói lại thôi, lại là hận chính mình bất lực. Tương so với Nguyệt Lâm Thanh hối hận, Doan Thiên tầm hành động lại là cũng đủ lớn mật. Chỉ thấy hắn nghe xong Phượng Thiên Vũ nói lúc sau, đột nhiên duỗi tay cầm Phượng Thiên Vũ tay, cẩn thận đem nàng bàn tay nhỏ nắm ở chính mình đại trưởng bên trong, hơi hơi dùng sức cho hắn lực lượng, chỉ là yên lặng duy trì nàng, vẫn chưa nói thêm cái gì. chỉ là lấy chính mình hành động cho thấy chính mình thái độ. Đệ Tam Năm mươi Trương nói không nên lời không thích hợp. ca ca, yên tâm đi, sự tình còn chưa tới như vậy không xong nông nỗi. Phượng Thiên Vũ an ủi nói, về Nguyệt Khung Thiên tứ hôn đề tài, tối nay liền tính là hạ màn, từng người sẽ phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, hiên viên dạ sớm đã bị triệu tiến cung tới, trước lấy tương lai con rể thân phận bồi Nguyệt Khung Thiên dùng quá buổi sáng lúc sau. Khiến cho người đưa đến thái tử cung tới gặp Phượng Thiên Vũ. Tại như vậy một cái đại buổi sáng nhìn thấy hiên viên Dạ, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không có gì cảm giác. Bất quá cái khác đi theo tiến cung các nam nhân cùng hiên viên Dạ chi gian không khí ẩn ẩn chung lại có vài phần dương cung bạt kiếm hương vị. Bất quá nhìn mấy người đạm nhiên thái độ, Phượng Thiên Vũ cân nhắc hẳn là chính mình nghĩ đến quá nhiều. Nghe nói đế phụ triệu ngươi tiến cung bồi hắn dùng nữa, hắn nhưng có đối với ngươi nói cái gì? Phượng Thiên Vũ tiếp đón này hiên viên Dạ ở Thái Tử Cung Đình Viện uống trà, mọi người ngồi vây quanh ở trong sân thừa lương, thuận miệng hỏi câu. Cũng chưa nói cái gì, chính là hỏi một ít kim lăng quốc sự tình, cộng thêm nhắc tới người ta chi gian hôn sự, chuẩn bị gõ định một cái hôn kỳ. Hôn kỳ. Phượng Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu nhìn hiên viên Dạ, đối với lại tính đoán trước bên trong, lại tựa ngoài ý muốn nhỉ non ra tiếng. Bất quá, cái này từ vừa ra khỏi miệng. Không khí tựa hồ có như vậy trong nháy mắt biến hóa, dường như lập tức lạnh xuống dưới, cũng không biết có phải hay không chính mình quá mức khẩn trương sinh ra ảo giác. Ân, Người ta hôn kỳ! Hiên viên dạ lập lại nói. Vậy các ngươi nói kết quả là? Đế quân ý tứ là, hy vọng người ta ở tháng 6 sơ 6 ngày ấy cử hành hôn lễ. Tháng 6 sơ 6? Nguyệt Lâm Thanh bỗng nhiên kinh hồ ra tiếng, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Kaka, ca, làm sao vậy? Tháng sáu sơ sáu cái này Nhật tử có cái gì vấn đề sao? Phượng Thiên Vũ hỏi. Cũng không thể xem như cái gì vấn đề lớn. Chỉ là thực ngoại ý muốn đế phụ sẽ đem các ngươi hôn kỳ tuyển tại đây một ngày mà thôi. Như thế nào? Ngày này có cái gì đặc biệt sao? Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Xem như đi. ngươi cơ bản thời gian đều không ở vạn Thú quốc. Rời đi thời điểm lại tương đối tuổi nhỏ. Đối với một ít nhật tử biết đến cũng không quá rõ ràng, cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường. Kỳ thật toàn bộ vạn thú quốc người đều biết, một năm có 12 cái đặc biệt nhật tử, một tháng mùng một, hai tháng sơ nhị, ba tháng sơ tam lấy này loại suy đến 12 tháng 12, ở toàn bộ vạn thú quốc mà nói đều là có chút đặc thù nhật tử, đặc biệt là một tháng mùng một, tháng sơ sáu, 12 tháng 12 này ba cái nhật tử. Đối với chúng ta hoàng tộc tới nói có nhất định ý nghĩa, cũng có thể nói là đối vạn tinh thành vạn tinh thánh điện có đặc thù ý nghĩa. Mỗi năm đã nhiều ngày, thân là trực hệ hoàng tộc chúng ta, đều yêu cầu đi trước thánh điện tế bái cầu phúc, mà mỗi năm này ba ngày, đế phụ đều sẽ ở tế bái sau một mình rời đi không biết tung tích, cho đến ngày kế mới có thể hiện thân. Tuy rằng không biết đế phụ mất tích thời gian làm cái gì, chính là mỗi năm lúc này, đối đế phụ mà nói đều là rất quan trọng một ngày. Ta lại là không nghĩ tới đế phụ sẽ chủ động yêu cầu đem các ngươi hôn kỳ định ở cái này đặc thù nhật tử. Nguyệt Lâm Thanh nói, trong lời nói thế nhưng có thể nghe ra như vậy một kia nho nhỏ yêu thích và ngưỡng mộ. Nghe Nguyệt Lâm Thanh như vậy vừa nói, Phượng Thiên Vũ không những không có cao hứng cảm giác. Ngược lại là cảm thấy việc này không quá tầm thường. Phượng Thiên Vũ nhìn phía hiên viên dạ lại thấy hắn chiều nàng cười cười. Tựa hồ cũng không cảm thấy cuộc sống này có cái gì không thích hợp. hay là chỉ có nàng một nhân tài cảm giác được không thích hợp. Phượng Thiên Vũ nhịn không được nhữ như mày, lại bỗng nhiên cảm giác được góc áo hơi hơi trầm xuống, lại là Doan Thiên Tầm dùng tay kéo kéo nàng góc áo, chiều nàng đầu tới một cái giỏ hỏi ánh mắt. Không nghĩ tới như vậy nhiều người chung, ngược lại là Doan Thiên Tầm nhận thấy được thần sắc của nàng có chút không thích hợp. Phượng Thiên Vũ hồi dư đạm đạm cười, ý bảo Doan Thiên Tầm nàng không có việc gì, ngược lại nhìn phía hiên viên dạ lần thứ hai hỏi. Trừ bỏ định ra hôn, kỳ ở ngoài, đế phụ nhưng còn có đối với ngươi nói qua cái gì? Này rất quan trọng sao? Hiên viên dạ không khỏi hỏi ngược lại. Cũng không phải quan trọng không quan trọng, chỉ là cảm thấy yêu cầu biết. Ngươi nếu là không có phương tiện nói, ta không hỏi đó là. Phượng Thiên Vũ cũng vô pháp giải thích chính mình vì cái gì yêu cầu biết, chỉ là cảm thấy hẳn là hỏi liền hỏi. Thế cho nên trả lời hiên viên dạ dò hỏi khi, chỉ có thể lấy loại thái độ này đáp lại hắn. Thế cho nên lời này nghe tới có như vậy vài phần đả thương người hương vị. May mắn hiên viên dạ đối này cũng không để ý, nhưng thật ra làm Phượng Thiên Vũ hơi hơi thở phào nhẹ nhõm thật đúng là lo lắng hắn sẽ bởi vậy có khác không tốt ý tưởng. Hôm nay tạm thời nói đến hôn kỳ sự tình, dư lại chính là hy vọng ta có thể cùng ngươi nhiều ở chung ở chung, bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Với ngươi ta đính hôn sự tình hôm nay đã là thông cáo thiên hạ tin tưởng sau đó không lâu. Chỉnh khối đại lục ba tánh đều biết ngươi vị này vũ linh công chúa đã trở về vạn thú quốc, hơn nữa sẽ trở thành thê tử của ta, cùng sẽ tứ quốc đại lục sinh hoạt. Từ nay về sau, tứ quốc đại lục cùng vạn thú quốc ký kết hữu hảo quan hệ. Về cơ bản liền này đó, đều là một ít đoán trước chung sự tình, không có gì đặc biệt. Nếu không có đế phụ còn có điều dấu dếm, đó chính là tạm thời còn không đến cùng ngươi nói cái khác thời điểm. Nếu là về sau đế phụ còn nói trừ cái này ra sự tình, hy vọng ngươi có thể cũng cùng chúng ta nói. Ít nhất đến nay mới thôi, đế phụ cũng không biết ngươi cùng ta quen biết, để lại cho chúng ta thời gian cũng sẽ hơi chút dư giả một chút. Không biết như thế nào, ta tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiểu vũ, ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều? Đế phụ như thế yêu thương ngươi, tuy rằng về tứ hôn sự tình quá đột nhiên điểm, bất quá. kia cũng là vì đế phụ cảm thấy hiên viên dạ là cái đáng giá ngươi phó thác trung thân hảo nam nhân, quan trọng nhất chính là hắn đến nay chưa cưới vợ, trong nhà cũng không có nữ nhân khác, từ nay về sau cũng chỉ sẽ độc sủng ngươi một người. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này đế phụ mới vừa rồi tuyển hắn vì con rể, ngươi không cần luôn là nghi thần nghi quỷ dọa chính mình, ngươi không cảm thấy mệt sao. Đều không phải là đối một người hảo, liền nhất định phải có cái gì mục đích địa. Ít nhất, Ở ta chỉ nhớ, đế phụ từ nhỏ đến lớn đều là đem đồ tốt nhất cho ngươi, liền ta cái này đương ca ca, có khi đều sẽ bởi vậy ghen ghét. Ngươi không thể lung tung phỏng đoán đế phụ đối với ngươi hảo, nếu là hắn lao nhân ra đã biết, chỉ sợ là sẽ thương tâm. Ca ca, ta bị nguyệt lâm thanh như thế vừa nói, Phượng Thiên Vũ lại là có chút ngượng ngùng. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng Phượng Thiên Vũ không thể không nói, chính mình đối nguyệt không thiên hành vi xác thật sinh ra không tín nhiệm ý tưởng. Trong lúc nhất thời, không khí có chút cứng lại rồi. Nguyệt Lâm Thanh, ngươi cũng trách không được Vũ Nhi sẽ có ý nghĩ như vậy. Đừng nói là nàng sẽ hoài nghi phụ thân ngươi tứ hôn mục đích, liền tính là ta cũng khó tránh khỏi sẽ có điều hoài nghi. Tuy rằng ta không biết làm một người hoàng đế nên có như thế nào làm, nhưng là ta là danh người làm ăn, ta biết một câu, gọi là không có lợi thì không dậy sớm. Không có ích lợi sự tình vô pháp lệnh người tích cực. Ngươi hay là đã quên khoảng thời gian trước chính mình tình cảnh. Cũng hoặc là ngươi đã quên chính mình còn toàn nói qua vũ nhi đừng tới vạn tinh thành sự tình. Nàng chỉ là đương nhiên đối bất luận cái gì sự tình vẫn duy trì hoài nghi thái độ, làm như vậy cũng không sai, ngược lại đối nàng hiện giờ thân phận tới nói mới là thỏa đáng nhất sự sự phương thức. Ngươi liền thật dám cam đoan phụ thân ngươi không có cái khác mục đích thúc đẩy hôn sự này. Kỳ thật, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Cái này hoài nghi vẫn luôn tồn tại từng người trong lòng, chỉ là bởi vì không có chứng cứ, vô pháp nói rõ cái gì thôi. Mạc Hồng Phong buổi nói chuyện nói ra, làm Nguyệt Lâm Thanh vô pháp phản bác. Nguyệt Lâm Thanh tâm bên trong rõ ràng, chỉ là vẫn luôn không dám đối mặt thôi. Chính như Mạc Hồng Phong trong lời nói theo như lời, hắn đã quên chính mình lúc ban đầu khuyên bảo Phượng Thiên Vũ đừng tới vạn tinh thành sự tình, thế cho nên tư tưởng còn cực hạn ở phía diện. Thế cho nên đã quên chính mình nên suy xét sự tình. Nguyệt Khung Thiên tứ hôn, con tuyển ở tháng 6 sơ sáu như vậy một cái mẫn cảm thời gian, thật sự không có bất luận cái gì mục đích sao. Đối này Nguyệt Lâm Thanh đang nghe Mạc Hồng Phong vài câu dò hỏi sau ngược lại là không xác định. Thật sự không có sao. Nếu là không có mục đích, vì sao phải đem hắn giam lỏng ở Hoàng Cung không được ra cung? Nếu là không có mục đích, vì sao ở nhìn thấy Phượng Thiên Vũ khí Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu là không có mục đích, vì sao giả mạo thân phận của hắn hướng vượng Thiên Vũ truyền thư? La ta khiếm khuyết suy xét. Nguyệt Lâm Thanh mở miệng xin lỗi. Ngươi nên xin lỗi người là Vũ Nhi. Mạc Hồng Phong nói. Tiểu Vũ. ca ca, không cần thiết như vậy. Bất quá, chúng ta xác thật yêu cầu biết rõ ràng đế phụ mục đích rốt cuộc là cái gì, như vậy mới có thể đủ càng tốt phòng bị với chưa xảy ra. Đương nhiên. Ta cũng hy vọng là chính mình buồn lo vô cớ, căn bản sẽ không phát sinh sự tình gì. Phượng Thiên Vũ cười đáp, tâm tình thoáng thả lỏng một chút. Vô luận như thế nào, việc này tạm thời trước hạ màn, chúng ta từ từ. Không đợi Nguyệt Lâm Thanh đem nói cho hết lời, hiên viên dạ bỗng nhiên sen mồm đánh gậy hắn nói, lấy đôi mắt ý bảo thai vách mạch rừng. Phượng Thiên Vũ theo hiên viên dạ ý bảo phương hướng vọng qua đi, mơ hồ nhìn thấy một người tránh ở nơi xa. Lại là không cẩn thận hiển lộ góc áo một cái nho nhỏ góc, lộ ra một tia cùng trong trí nhớ người nào đó và táo tương tự nhan sắc cùng vật liệu may mặc. Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ liếc nhau, từng người ngầm hiểu. Nghe nói dạ vương ra là cái si tình nam tử, không biết là vị nào cô nương có này vinh hạnh có thể được đến vương ra lọt mắt xanh đâu. Phượng Thiên Vũ cười che cánh môi hỏi. Si tình không coi là, chỉ là hoàn toàn tỉnh ngộ thích người lại nhiều điều hảo. Nếu là không có thể gặp được cái kia trong trí nhớ có thể hiểu chính mình người, hết thể theo đuổi liền trở nên không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi hiện tại nhưng tìm được rồi hiểu người của ngươi. Tìm được rồi. Nga, kia nàng ở đâu? Nàng, chính là ngươi. Hiên viên dạ thẳng lăng lăng nhìn Phượng Thiên Vũ, ánh mắt là như vậy nghiêm túc, bất quá Phượng Thiên Vũ mới sẽ không thiên chân cho rằng, lời này thật là vì nàng một người theo như lời, hết thể bất quá là diễn với thôi. Chỉ thấy vượng Thiên Vũ cầm khăn nhẹ che lại cánh môi cười nói, dạ vương ra thật là ái nói dỡn ngươi ta hôm qua mới vừa rồi lần đầu tiên gặp mặt, ta đối với ngươi hiểu biết cũng không nhiều, càng chưa nói tới cái gì hiểu ngươi, ngươi nói có chút khoa trương. Không, một chút đều không khoa trương. Chẳng lẽ, bỏ lỡ một lần liền thật sự cần thiết muốn từ bỏ cả đời. Như vậy có phải hay không không quá công bằng điểm? Hiên viên ra hỏi, tình cảnh này này hỏi, tựa thật tựa giả. Trong đó thật giả lại là lệnh người cảm giác được vài phần khó hòa giải. Đối mặt hiên viên Dạ đống nhiên trở nên nóng rực ánh mắt, Phượng Thiên Vũ không cấm có cả người không quá tự tại. Đệ tam năm một chương khai đạo. Ta cũng vương ra bất quá lần đầu tiên gặp mặt, giống như gì nói được với cái gì sai đủ. Hiên viên dạ đứng dậy đi tới Phượng Thiên Vũ trước mặt, lại là bị Doan Thiên Tầm lập tức chặn đường đi. Vương ra, thỉnh tự trọng. Doan Thiên Tầm không nốc, cũng biết phối hợp tiến hội. Lại là trở hiên viên Dạ muốn tới gần ý tưởng, đem hắn cùng Phượng Thiên Vũ chi gian ngăn cách. Hiên viên Dạ nhìn Doãn Thiên Tầm, Doãn Thiên Tầm đồng dạng không cam lòng yếu thế nhìn lại hắn, tuy rằng ai cũng chưa nói cái gì, chính là lẫn nhau gian lại ẩn ẩn chung không gió tự động, rất có ở tiến thêm một bước liền phải vung tay đánh nhau tư thế. Hiên viên Dạ cuối cùng lựa chọn thoái nhượng, này sẽ cũng không thích hợp nói quá nhiều đồ vật. Thực xin lỗi, là ta quá nóng nội điểm. Tuy rằng ngươi ta chi dàn có hôn nước, cũng không nên như thế liều lĩnh, mà là yêu cầu cho ngươi ta một cái ngắn ngủi ở chung thời gian. Đế quân đã cùng ta nói hảo ngươi ta hôn kỳ. Tháng sau tháng 6 sơ 6, đưa ngươi thật sự thành nương tử của ta sau, ngươi sẽ phát hiện ta sẽ là cái đáng giá ngươi phó thác chung thân người. Hiên viên dạ như thế đáp. Cảm ơn. Phượng Thiên Vũ đáp, hai người thấy không khí ở người sáng suốt trong mắt xem ra. Lại là so chi vừa rồi hòa hoãn một chút. Tiểu vũ, nếu giả vương gia đã là ngươi vị hôn phu hiện giờ này hôn ước người trong thiên hạ đều đã mọi người đều biết, ngươi cũng thử cùng vương gia hảo hảo ở chung, không cần lại tùy hứng. Ngươi đều không nhỏ. Nguyệt Lâm Thanh đúng lúc mở miệng, cấp phượng thiên vũ cùng hiên viên giả một cái ở chung cơ hội, cũng làm nào đó âm thầm phái người lại đây xem xét nhân tâm an. Là, ca ca. Phượng thiên vũ gật gật đầu. Cuối cùng vẫn là đồng ý việc này. Chúng ta đi hoa viên đi một chút, như thế nào? Hiên viên giả mở miệng nói. Hảo! Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, để lại vốn định cùng lại đây Doan Thiên tẩm Đối hắn lắc lắc đầu. Doan Thiên tẩm tuy rằng không nghĩ Phượng Thiên Vũ như vậy đi theo hiên viên giả đi. Nhưng hắn nói qua sẽ nghe lời. liền ngoan ngoán giữ lại. Người không liên quan đều lưu tại Nguyệt Lâm Thanh Thái Tử Cung. Phượng Thiên Vũ cùng hiên viên dạ song song mà đi. Từ thái tử cung ra tới đi người nhiều ngự hoa viên Trung chậm rãi đi tới. Một đường phía trên, rất nhiều nhìn thấy hiên viên dạ cung nữ đều sẽ nhịn không được mặt đỏ, theo sau vội vàng rời đi, bất quá ở đi ngang qua nhau khi, tổng hội nhịn không được nhiều xem hắn hai mắt. Hành lễ sau, vẻ mặt thẹn thùng đi rồi. Nhìn đến những cái đó các cung nữ liên tiếp đi qua, liên tiếp thẹn thùng, nguyên bản còn có chút xấu hổ không khí lập tức thay đổi rất nhiều. Ở trải qua đệ thập cái cung nữ sau, Phượng Thiên Vũ rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hiên viên dạ bị Phượng Thiên Vũ cười đến có chút không thể hiểu được, không cấm sờ sờ chính mình mặt, ta trên mặt có thứ gì sao? Nếu như bằng không ngươi vì cái gì muốn bật cười? Nhìn đột nhiên có điểm ngây ngốc biểu hiện hiên viên dạ, Phượng Thiên Vũ cười không thể chi. Vì cái gì ta bật cười ngươi sẽ cho rằng là ngươi trên mặt có cái gì? Bèo. Cái này hiên viên dạ bị hỏi đến không biết như thế nào trả lời, chỉ là đột nhiên liền như vậy nói, hắn như thế nào biết vì cái gì muốn như vậy hỏi. Tuy rằng thực xấu hổ. Bất quá có thể nhìn đến Phượng Thiên Vũ cười đến như vậy vui vẻ miệng cười, hiên viên dạ tâm tình lại một chút không mau đều không có. Ngược lại là có loại tùng khẩu khí cảm giác. Quay đầu gian bỗng nhiên nhìn thấy một bên khai một đóa màu tím nhạt đóa hoa, liền không khỏi duỗi tay hái xuống dưới, kéo lại Phượng Thiên Vũ tay. vì nàng ở trên đầu cái hoa nhìn chu vi trộm nhạc tầm mắt phượng thiên vũ rất là quất bách chỉ cảm thấy hiên viên dạ là cố ý đi bằng không làm gì ở cái này đường khẩu làm chuyện như vậy cho nàng mang cái gì hoa dẫn tới như vậy nhiều người liên tiếp đầu tới ái mội tươi cười khíu đã chết thật vất vả làm hiên viên dạ mang hảo hoa phượng thiên vũ vội vàng thối lui một bước xa vị trí hiên viên dạ nhìn chằm chằm mang hoa phượng thiên vũ cười nói Màu tím hoa mang ở ngươi sợi tóc thượng, người so hoa kiểu. Phượng Thiên Vũ Dương mắt quát hiên viên dạ liếc mắt một cái, mang nói, ngươi cố ý đi. Không có, chỉ là đột nhiên cảm thấy kia hoa thực thích hợp ngươi liền chức vì ngươi đeo. Huống chi, làm như vậy cũng không có gì không tốt, nơi xa không phải đang có một đôi mắt nhìn chằm chằm xem, nếu là không biểu hiện cái gì, chẳng lẽ không phải quá đáng tiếc. Liền ngươi có lý. phượng thiên vũ cùng hiên viên dạ ở chung không khí rất là hòa hợp kế tiếp sự tình liền trở nên đơn giản đến nhiều chỉ là nhìn đến có điểm ý tứ hoặc là mới lạ đồ vật hai người liền mượn này phát huy không khí đảo cũng hòa hợp kế tiếp thời gian hai người ở chung người ở bên ngoài xem ra lại là dị thường hòa hợp đối đãi cung nữ cùng thái giám phương diện hai người cho đại gia cảm giác chính là không có gì quá lớn cái giá chủ tử chỉ cần không phải đánh sai đều là có thể bị tha thứ Hơn nữa phượng thiên vũ vị này công chúa cũng không để ý phò mã ra làm người nhìn chằm chằm xem, mà phò mã ra tựa hồ thực không thích ở bị người ở công chúa trước mặt nhìn chằm chằm xem, có khi sẽ lộ ra ngượng ngùng biểu tình, làm tất cả mọi người nhìn ra hiên viên dạ thật sự thực thích phượng thiên vũ vị này vũ linh công chúa. Liên tiếp ba ngày, ngày ngày hiên viên dạ bị triệu nhập hoàng cung, mà nguyệt khung thiên lại chưa cấp phượng thiên vũ mặt khác gan bài một cái chỗ ở, chỉ là làm nàng tiếp tục ở tại thái tử trong cung. theo sau cùng hiên viên dạ đã gặp mặt lúc sau liền đem người đưa tới cùng phượng thiên vũ bồi dưỡng cảm tình đương nhiên còn không quên đưa tới một đôi giám thị đôi mắt phía trước phụ trách ở bạc nhã sơn trang tiếp phượng thiên vũ vào cùng. kết quả là này ba ngày tới phượng thiên vũ đều cùng hiên viên dạ tại đây diễn kịch đối này hiên viên dạ tự nhiên là làm không biết mệt phượng thiên vũ nhưng thật ra không sao cả buổi diễn kịch chính là doan thiên tầm lại là không cao hứng ba ngày tới Chỉ cảm thấy tới gần Doan Thiên Tầm bên người đều có thể đủ cảm giác được một cổ áp suất thấp sẽ qua, lạnh căm căm rất là áp lực. Ban đêm đã đến, đương hiên viên dạ ở Thái Tử Cung dùng qua cơm tối, hơn nữa lưu lại một chút thời điểm, cho đến giờ tuất canh ba ly cung lúc sau. Doan Thiên Tầm cái này giả thị vệ, trộm tiêm nhập Phượng Thiên Vũ phòng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Phượng Thiên Vũ, ánh mắt hai toán vô cùng. Làm sao vậy? Vì cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm ta xem? Phượng Thiên Vũ cười nói, nhìn giờ phút này Doan Thiên tầm tính trẻ con bộ dáng, chỉ cảm thấy thực buồn cười. Ngươi cùng hắn còn muốn trang tới khi nào? Ta không thích nam nhân kia bắt người tay, cùng ngươi song song đứng chung một chỗ, thực không thích. Doan Thiên tầm dầu di nói, lời này lại là tùy hứng điểm. Chính là, có người ở nhìn chằm chằm, ta tổng không thể không cho nha. Ta đây đi giết người kia, ngươi liền không cần nhân nhượng nam nhân kia. Doan Thiên Tầm nói lại là làm bộ rời đi, xem hắn nghiêm túc thần sắc, là thật sự có quyết định này. Phượng Thiên Vũ Vi Lăng rất nhiều, lập tức đứng dậy chặn cửa phòng, tướng môn trực tiếp đóng lại, không làm hắn đi ra ngoài. Ngươi điên rồi sao? Nơi này là hoàng cung, người kia là, là vương đế người bên cạnh, ngươi giết hắn, sẽ khiến cho phiền thoái rất lớn, thậm chí còn liền ngươi đều có nguy hiểm. Ngươi không phải nói sẽ ngoan ngoãn nghe ta nói? Không hề lung tung giết người sao. Vì cái gì này sẽ lại muốn thay đổi. Doan Thiên Tầm Mân khẩn ngôi. Thấp thấp nói, chính là ta chính là không thích xem hắn đối với ngươi động tay động chân. Không thích thực không thích. Doan Thiên Tầm tính trẻ con nói làm Phượng Thiên Vũ rất là vô ngữ. 21 tuổi người, cũng không tính nhỏ, cư nhiên còn như vậy tiểu hài tử khí, sẽ vì thích đồ vật bị người bá chiếm mà không vui. Phi phi phi, nàng mới không phải đồ vật, không. Nàng là, cũng không đồ úng. Đừng đồ vật không đồ vật, dù sao liền kêu ý tứ. ngàn tìm, đây cũng là không có biện pháp. Hiện giờ ta sắm vai nhân vật là hiên viên dạ vị hôn thê. Có khi luôn là khó tránh khỏi sẽ có một chút tiểu tiếp xúc. Ta thực không vui phi thường không vui, như vậy nhật tử còn muốn liên tục bao lâu thời gian. Ách, ít nhất phải chờ tới tháng sáu sơ sáu đại hôn lúc sau đi. Hiên viên dạ nói. Ngày ấy lúc sau liền chuẩn bị khởi hành hồi tứ quốc đại lục. Nói thật, nếu không có bởi vì phải về tới một chuyến giải quyết một chút sự tình, ta có lẽ đều sẽ không muốn trở về bên này. Rốt cuộc nơi này có rất nhiều đồ vật đối ta mà nói thật sự là quá xa lạ. Không thể, ngươi nếu là không trở lại, chẳng lẽ không phải không có biện pháp làm ta gặp được ngươi, chuyện như vậy ta mới không cho phép phát sinh. Doãn thiên tầm đột nhiên toát ra một câu không được, thực sự lôi phượng thiên vũ một chút. Ta chỉ là như vậy nói, căn bản không có khả năng làm thời gian chạy ngược trọng tới một hồi. Huống chi, kia chỉ là suy đoán, ngươi đừng thật sự đương thật. Nhìn đột nhiên trở nên nghiêm túc, Doãn Thiên Tầm, Phượng Thiên Vũ thật đúng là có chút đau đầu. Thiên Vũ, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ách, cái gì? Chán ghét ngươi? Ngươi như thế nào có ý nghĩ như vậy? Đột nhiên rời đi để tải thiếu chút nữa lệnh Phượng Thiên Vũ có điểm truyền bất quá con tới. Vậy ngươi không chán ghét ta lạc? Doan thiên tầm đống nhiên ánh mắt sáng lên, như thế hỏi, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, xem đến vượng thiên vũ không tự chủ được có chút khẩn trương lên. Không, không chán ghét nha. Thật tốt quá. Thiên vũ không chán ghét ta, đó chính là thích ta lạc. Thật tốt quá, ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi, cái kia huyên viên giả ngươi chỉ là bồi hắn diễn kịch, mới sẽ không thích hắn, chẳng sợ vân uyên kêu hắn cha, ngươi cũng là không thích hắn, đúng hay không? Doan thiên tầm lo chính mình nói, lời nói vòng quanh vòng từng vòng vòng, vòng đến phượng thiên vũ thiếu chút nữa hôn mê. Bất quá nhìn đến doan thiên tầm trên mặt sán lạn vui vẻ tươi cười. Tính, cũng không cần thiết so đo nhiều như vậy, hắn vui vẻ liền hảo. Tổng hảo quá hưởng thụ hắn thỉnh thoảng tràn ngập lại đây áp suất thấp cường đến nhiều. Khu khu. Phượng thiên vũ ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn doan thiên tầm lực chú ý. Thừa hắn giờ phút này tâm tình không tồi, vừa lúc đánh hạ dự phòng châm. Miễn cho hắn xong việc sang bậy, ở nào đó không thích hợp thời điểm làm ra không thích hợp sự tình tới, liền giống như tối nay sấm đến nàng phòng hành động, ở cái này khắp nơi che kín nhãn tuyến trong hoàng cung, đây chính là phi thường nguy hiểm sự tình, chẳng sợ hắn thân thủ lại hảo, ai dám khẳng định có thể hay không gặp gỡ một lần thất thủ khi. Đến lúc đó gặp phải phiền thoái tuyệt đối không phải hảo ngoạn. Vì tránh cho chuyện như vậy phát sinh, một ít lời nói vẫn là nói rõ ràng thì tốt hơn. Ngan tìm. ta cùng hiên viên dạng hiện giờ hôn sự này đã là cưới lên lưng còn khó leo xuống chúng ta đều biết hôn sự này là đối ngoại làm bộ dáng rời đi vạn thú quốc phía trước đều không thể lộ ra ngoài chúng ta ngụy trang dường như hôm nay buổi tối như vậy tùy tiện chạy đến ta trong phòng sự tình sau này ngàn vạn không thể làm biết không vì cái gì chẳng lẽ ngươi là lo lắng nam nhân kêu biết sau sẽ không cao hứng sao doan thiên tầm An vị nói lại đem đề tài xả đến hiên viên dạ trên người đệ tam năm nhị chương mục đích đồ ngốc này cùng hiên viên dạ có quan hệ gì ta đây là lo lắng ngươi biết không chẳng lẽ ngươi ở doan thủy thành thời điểm cũng chưa người nói cho ngươi ở người khác địa bản thượng làm chuyện gì đều yêu cầu chú ý điểm miễn cho làm sai sự gây họa thượng thân sao ta ở doan thủy trong thành từ trước đến nay muốn làm cái gì liền làm cái đó vì cái gì sợ gây họa thượng thân Ta không đi chọc người khác liền tính không tồi. Bất quá, người nói lo lắng ta lời này, ta nhớ kỹ. Doan thiên tầm lúc đầu thái độ còn rất cường thế, nói xong lời cuối cùng rồi lại lộ ra mỹ tư tư tươi cười. Biến sắc mặt như phiên thư mau lẹ, lệnh người dở khóc dở cười. Người nói nhớ kỹ, liền đừng làm ta lo lắng người, từ ngày mai bắt đầu, coi như bổi ta xem diễn, đừng tích cực. Không được sang bậy, đặc biệt giống đêm nay như vậy chạy đến ta trong phòng tới. Biết không? Nga, đã biết. Ta sẽ nhớ kỹ. Bất quá, ngươi nếu muốn biện pháp liền tính cùng nam nhân kia diễn kịch đều hảo, ta cần thiết ở một bên, không thể đơn độc ở chung. Chẳng sợ mang lên hoa di hai chị em đều hảo. Chính là không thể các ngươi hai người đơn độc ở chung, đây là ta lui bước, bằng không, ta liền mỗi ngày chạy ngươi trong phòng, để cho người khác phát hiện, sau đó đem ta bắt lại tính. Doan Thiên Tầm nói xong lời cuối cùng. liền uy hiếp đều dùng tới. Thật đúng là đừng nói, này uy hiếp vượng thiên vũ còn phải chịu, gia hỏa này quá khó nắm giữ, không dám bảo đảm lời này là nói giỡn. Huống chi, nàng đối doan thiên tầm cảm giác hiện giờ còn có chút thật không minh bạch, ở không hoàn toàn lộng minh bạch chính mình cảm giác trước, vẫn là đừng làm hắn xảy ra chuyện, bằng không khổ sẽ chỉ là chính mình. Hảo, y đi ngươi, vậy ngươi ngoan ngoán trở về nghỉ ngơi, ngày mai ta chuẩn bị đi tìm đế phụ nói nói. trực tiếp đi bạc nhã sơn trang trụ thượng một đoạn thời gian, dài sầu. Nếu là đáp ứng rồi, ngươi những cái đó lo lắng liền không cần thiết. Phải không? Vậy được rồi. Ta đi về trước. Ngươi nhớ rõ chính mình nói qua nói. Ngày mai muốn cùng vương đế nói ra cung sự tình. Đã biết. Phượng Thiên Vũ đáp. Theo sau mở cửa, thăm dò nhìn xung quanh một chút, xác định không ai, mới vừa rồi làm doãn Thiên tầm rời đi. Cùng lúc đó. Nguyệt Khung Thiên tẩm cung trung mới vừa tắm gội thay quần áo Nguyệt Khung Thiên ngồi ở trong tẩm cung án thư, lật xem số con, đã là xin đợi lâu ngày. Bắt đầu hội báo hôm nay về hiên viên Dạ cùng Phượng Thiên Vũ ở chung sự tình. Tiểu Thanh Tử, ngươi nói hiên viên Dạ hay không thật sự thích Thượng Vũ Nhi. Nguyệt Khung Thiên buông số con, đang nghe ba ngày hội báo sau, lần đầu tiên chủ động mở miệng hỏi cái thứ nhất vấn đề. Đế quân gì ra lời này? Nô tài từ đầu đến cuối đều nhìn ra được. Vị này dạ vương ra sắc thật đối công chúa yêu sâu sắc, cặp mắt kia không lừa được người. Này ba ngày hành động cũng chứng minh rồi điểm này, liền không biết đế quân như thế nào có ý nghĩ như vậy. Còn xin thứ cho nô tải ngu muội, nhìn không ra tới. Hỏi, lời này lại là có vài phần lớn mật. Bất quá, nguyễn khung thiên đối này cũng không để ý. Mới gặp hiên viên dạ là lúc. Người hẳn là không quên, châm cũng đưa quá một ít mỹ nhân cho hắn. Nhưng là hắn biểu hiện ra hành vi. Chấm liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là trong lòng có người biểu hiện. Nếu hắn thật sự trung tình Vũ Nhi, lại hoặc là nói như vậy, hắn trong lòng nữ nhân kia thật là Vũ Nhi, chấm liền không thể không hoài nghi bọn họ hai người sớm đã quen biết. Mấy ngày nay ngươi nhìn đến hết thảy, bất quá là chấm vị này hảo nữ nhi cùng nhân ra ở diễn kịch thôi. Đế quân, kia ngại ý tứ là muốn nói lại thôi hỏi. Vô luận có phải hay không diễn kịch? Châm chỉ hy vọng buổi hôn lễ này thuận lợi cử hành, không được ra bất luận cái gì sai lầm. Cho nên, tiểu thanh tử, có một số việc chỉ sợ yêu cầu người động thủ đi làm. Đế quân ý tứ, chẳng lẽ là làm nô tài thích hợp tác hợp công chúa cùng dạ vương gia, chẳng sợ dùng điểm không quá sáng giỏi thủ đoạn cũng có thể. Thử tính hỏi. Người đi theo chấm cũng không phải một hai ngày, nếu đã biết, hà tất hỏi nhiều. Là nô tài hồ đồ. Tiểu thanh tử. nếu là có thể thuận theo tự nhiên cố nhiên hảo nếu ở đại hôn phía trước hai người quan hệ còn không có có thể có bất luận cái gì đột phá tính tiến triển chấm dẫn ngươi dùng điểm thủ đoạn xúc tiến hai người quan hệ nhớ kỹ ở đại hôn phía trước vũ nhi cần thiết trở thành hiên viên dạ nữ nhân mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp đều hảo điểm này tuyệt đối muốn làm được biết không nô tài hiểu rõ chỉ là thái tử ở ngươi động thủ phía trước chấm sẽ tự đem người bám trụ cho ngươi một cái cơ hội ra tay. nô Tài tất nhiên hảo hảo đem việc này làm thỏa đáng, định sẽ không làm đế quân thất vọng. Như thế rất tốt. Đi bên ngoài thủ, không chấm mệnh lệnh, không được bất luận kẻ nào quấy dày, mặt khác, chuyển cáo sở hữu phi tần, tối nay chấm liền ở tại Càn Cung, làm các nàng không cần phải chờ chứ. Nặc. Lĩnh mệnh rời khỏi phòng, đợi đến toàn bộ tẩm cung độc thừa nguyện khung thiên một người sau, lại thấy hắn đi đến tẩm cung một mặt vách tường trước. xốc lên treo ở trên tường bức họa lộ ra một cái khảm ở vách tường trung trường điều ngăn tủ tùy theo mở ra sau hiện lộ ra trong ngăn tủ phóng đồ vật mấy phó một mét lớn lên tranh cuộn mấy quyển sách một khối nữ tử dùng lụa mỏng phương khăn chỉ thấy Nguyệt khung thiên Tử giữa lấy ra hai cái tranh cuộn đi tới bàn trước đem bàn thượng sổ con dịch đến một bên mở ra hai phó tranh cuộn hiện lộ ra họa chung hai cái hoàn toàn bất đồng nữ tử tranh chân dung nếu là phượng thiên vũ tại đây tất nhiên có thể nhận ra trong đó một bộ đúng là phượng ánh tuyết bức họa mà một khắc phúc nữ tử xào tiếu thiến hề đồng dạng là cái mỹ nhân nhi chỉ là trước mắt cái này mỹ nhân nhi so chi phượng ánh tuyết tính mỹ nàng còn lại là lược hiện hoạt bát rộng rãi loại hình tuy rằng cái này mỹ nhân phượng thiên vũ chưa từng gặp qua nhưng là nàng trên cổ treo kia khối ánh trăng thạch hình dạng nhan sắc phượng thiên vũ lại là tuyệt đối sẽ không xa lạ đơn giản là kia khối ánh trăng thạch lớn nhỏ bộ dáng Đúng là cùng Phượng Tưởng Thiên đưa cho Tiểu Vân uyên kia khối giống nhau như lúc. Giờ phút này Nguyệt Khung Thiên vuốt ve hai chương trên bức họa bất đồng nữ tử, đồng nhiên một tiếng thở dài, ánh mắt rừng ở kia phó tươi cười sán lạ, thật là hoạt bát nữ tử trên bức họa, tùy theo đã mở miệng. "Vừa ý, ngươi nhưng sẽ trách ta cái này ca ca, lúc trước thấy chết mà không cứu, chờ mắt xem ngươi bị người đưa vào cấm địa, từ đây sinh tử không rõ. Nhưng ngươi cũng nên minh bạch. Lúc trước nếu không làm như vậy, ngươi sẽ trở thành toàn bộ hoàng tộc vết nhơ. Tuy rằng ngươi hiện giờ hẳn là đã không ở nhân thế, nhưng ít nhất ngươi nhân sinh xem như hoàn mỹ. Hết thể đều là vì quốc gia, ngươi nếu là ở thiên có linh, hẳn là sẽ không trách ca ca đối không. Nguyễn Khung Thiên nói xong lời này sau, ánh mắt ngược lại rơi xuống phượng ánh tuyết trên bức họa, lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trơn giấy mặt, cũng đồng dạng đã mở miệng. Nguyễn Tuyết, đã lâu không thấy ngươi. Đánh giá cũng có gần 10 năm đi. Ngươi nhưng sẽ tha thứ ta. Ta biết ngươi nhất định nên sẽ không sinh khí, liền như ngươi còn sống thời điểm, liền chưa bao giờ bởi vì bất luận cái gì sự tình sinh quá tha khí. Chẳng sợ ta lập như vậy nhiều phi tần, ngươi cũng không khí. Năm nay gặp ngươi là muốn nói cho ngươi, chúng ta nữ nhi vũ nhi đã tìm trở về. Nàng lớn lên cùng ngươi giống nhau như lúc, chỉ tiếp còn chưa tìm ngươi ca ca, chung quy là kiện ăn ăn. Mặt khác, Ta khả năng phải đối ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Ta lợi dụng vũ nhi hôn sự, mượn này hoàn thành một chuyện lớn. Chỉ cần thành công, liền sẽ hoàn toàn thay đổi toàn bộ quốc gia vận mệnh. Đến lúc đó, ba cánh không bao giờ dùng lo lắng ấm no vấn đề. Ngươi có biết, tứ quốc đại lục thực dồi dào, nhưng là thực lực của bọn họ rồi lại thực doanh lược, căn bản so không được chúng ta vạn thú quốc binh hùng tướng mạnh. Yên tâm, ta sẽ không thương tổn chúng ta nữ nhi cùng con rể. Ta chỉ là sẽ hướng con rể mượn một thứ dùng để hoàn thành ta quy mô. Tin tưởng, ngươi nếu là còn sống, cũng chắc chắn duy chỉ ta, đúng không? Nguyệt Khung Thiên nói, vẻ mặt thâm tình nhìn bức họa Trung Phượng Ngói Tuyết, trên mặt dạng nhớ lại quá khứ hoài niệm chi sắc, nhưng nói ra nói lại có lộ ra nồng đậm dạ tâm. Nguyệt Khung Thiên chỉ đối bức họa Trung Nữ Tử phân biệt nói vài câu sau, liền lần nữa đem tranh cuộn thả lại tại chỗ. mà hắn bản nhân cũng giống như thần sự tình cũng không từng phát sinh quá giống nhau, ngồi ở trước bàn lần thứ hai bắt đầu phê duyệt còn thừa tấu trương. Hôm sau sáng sớm, giống như mấy ngày trước đây giống nhau, hiên viên dạ lần thứ hai vào cùng, trực tiếp đi bồi nguyệt khung thiên dùng sớm một chút. Nếu là dựa theo mấy ngày trước đây trạng vương tới nói, hắn sẽ ở dùng xong sớm một chút lúc sau, từ nguyệt khung thiên này chỗ địa phương rời đi, sau đó đi tìm Phượng Thiên Vũ. Nhưng là hôm nay hiển nhiên không quá giống nhau, Liên ở hiên viên giả cùng Nguyệt Khung Thiên hưởng dụng sớm một chút thời điểm, Phượng Thiên Vũ trực tiếp lại đây cầu kiến, nhân tiện còn đem Nguyệt Lâm Thanh cũng cùng nhau kéo lại đây. Đế quân, thái tử cùng công chúa tiến đến cho Ngài Thình An, hiện giờ liền ở ngoài điện chờ Thiếp thông chi sau, trực tiếp ở bàn ăn bên nhẹ giọng mở miệng nói. Nga, Thanh Nhi cùng Vũ Nhi cư nhiên đồng thời lại đây Thình An, như thế khó được. Làm hai người vào đi. Nguyệt Khung Thiên thoáng có điểm ngoài ý muốn. Lại vẫn là làm đem người mang tiến bảo. Nhi thần cấp đế phụ thỉnh an. Nguyệt Lâm Thanh cùng Phượng Thiên Vũ song song mở miệng hành lễ. Cấp Nguyệt Khung Thiên dập đầu hành lễ. Khởi đi. Nguyệt Khung Thiên ứng thanh. Tạ đế phụ. Hai người chăm miệng một lời đáp. Đứng lên. các ngươi hai cái nhưng dùng quá sớm một chút. Tạ đế phụ quan tâm. Dùng qua. Phượng Thiên Vũ cùng Nguyệt Lâm Thanh đầu tiên là chăm miệng một lời nói. Đế phụ. Nhi thần cùng ca ca hiện giờ lại đây cố ý hướng đế phụ thỉnh an rất nhiều, là còn có một chuyện tưởng cùng đế phụ ngài thương lượng thương lượng. Phượng Thiên Vũ mở miệng nói. Có việc. Nguyệt Khung Thiên buông xuống trong tay chiếc đũa xoa xoa miệng, nếu là có chuyện, nói thẳng ra tới chính là, không cần thiết gấp thá úng, còn không đến mức ăn các ngươi hai cái. Đế phụ nói giỡn, kỳ thật nhi thần ý tứ là, tưởng cùng đế phụ thảo cái ra cùng thể bài. Như thế nào? Đại ở trong cung không thoải mái. Chẳng lẽ là cung nữ bọn thái giám hầu hạ không chu toàn đến? Nguyệt khung thiên buông xuống chén đũa, nhàn nhạt hỏi. Đế phụ lời này nghiêm trọng. Cung nữ cùng bọn thái giám hầu hạ thực hảo, chỉ là, nhi thần từ trước đến nay ra quán, vẫn luôn đại ở trong cung đầu thật sự là không thoải mái. Nữ nhi tưởng cùng đế phụ nói nói, có thể hay không làm chúng ta đi ca ca bạc nhã sơn trang trụ một đoạn thời gian, mai cho đến đại hôn lúc sau. Ở trong cung quy củ quá nhiều, nhi thần thật sự là không quá thích trong cung đầu câu nệ không khí, mong rằng đế phụ có thể gật đầu đáp ứng, mong rằng cha thành toàn. Phượng Thiên Vũ nói còn không quên trộm đánh giá Nguyệt Khung Thiên sắc mặt, thấy hắn có nghiêm túc suy xét, vẫn chưa bởi vì Phượng Thiên Vũ nói thẹn quá thành giận, giống như nghiêm túc tự hỏi vấn đề. Đệ tam năm tam trương gia cung. Hảo đi, ra cung giải sầu cũng hảo. Bất quá, thời gian không thể lâu lắm. Rốt cuộc ngươi hôn kỳ gần, rất nhiều sự tình đều yêu cầu công việc lưu đủ lên. Nếu là khuyết thiếu ngươi cái này người chủ, rất nhiều sự căn bản tiếp tục không đi xuống. Đế phụ, điểm này nhi thần sớm đã nghĩ đến. Nếu là quần áo linh tinh sự tình, trực tiếp ở bạc nhã sơn trang liền có thể giải quyết, căn bản không thành vấn đề. Đến nỗi cái khác hoàng tộc nên có tế điện, này đó dù sao nhi thần cũng không hiểu, tự nhiên có người hỗ trợ đem sự tình xử lý thỏa đáng. hẳn là cũng không nữ nhi sự tình mong rằng đế phụ dẫn nhi thần cái này thỉnh cầu đi phượng thiên vũ nói đôi mắt hơi mang vài phần nhút nhát sợ sệt nhìn nguyệt khung thiên cầu đạo nguyệt khung thiên trầm mặc một lát sau nghĩ nghĩ lúc sau mới mở miệng nói ngươi nếu là thật sự không thích đại ở trong cung vậy đi thôi bất quá nhất muộn tháng 6 mùng một thời điểm yêu cầu hồi cùng trai giới tắm gội sau đó từ trong cung xuất phát đi trước giản tế cử hành hôn lễ cảm ơn đế phụ Phượng Thiên Vũ cười đáp. Đế Phụ, Nhi Thần. Được rồi, biết ngươi cũng đại không được, trong cung hoặc là nơi khác địa phương ngươi ai ở nơi nào liền ở nơi nào, chậm là quản không được ngươi. Bất quá, đừng quên lâm triều, tuy rằng gần nhất sự tình cũng không nhiều, đương ngươi ít nhất 7 ngày phải có 5 ngày thượng triều, đừng quên ngươi thái tử thân phận. Cảm ơn Đế Phụ. Chờ đến Tiểu Vũ thành hôn lúc sau, Nhi Thần tất nhiên ngày ngày thượng triều, đương cái hảo thần tử. Trước đó, có thể hay không hơi chút làm nhi thần thả lỏng một chút, bồi muội muội một ít thời gian. Bảy buổi trưa năm ngày thượng chiều thời gian, có thể hay không ngắn lại một chút thời gian, đổi thành ba ngày thượng chiều, mặt khác bốn ngày làm nhi thần hảo hảo đổi mội mội cùng tương lai muội phu đi dạo vạn tinh thành cùng với phụ cận Sơn thủy Nơi. Châm nếu là nói không đồng ý, ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao. Nguyệt Khung Thiên hỏi, đổi lấy lại là Nguyệt Lâm Thanh xấu hổ cười. Liền biết ngươi làm không được Tính Không có lần sau Chỉ này một tháng thời gian Phá cách làm ngươi sàng bậy một hồi Chờ đến vũ nhi đại hôn lúc sau Ngươi phải hảo hảo học tập Sau này liền tính chấm lui ra ngôi vị hoàng đế khi Cũng không đến mức luôn cuống tay chân Đế phụ xin yên tâm Nhi thần sẽ không làm đế phụ khó xử Chắc chắn hảo hảo học tập Cầu nguyện khung thiên một tháng kỳ nghỉ Phượng thiên vũ trong lòng thật là cao hứng Nguyệt Lâm Thanh càng là cao hưng thiếu chút nữa không trực tiếp lộn nhào, mượn này biểu hiện chính mình vui sướng chi sắc. Từ Nguyệt Khung Thiên nơi này rời đi trở về Thái Tử Cung sau, Nguyệt Khung Thiên lập tức tiếp đón mọi người chạy nhanh thu thập chuẩn bị hồi bạc nhã sơn trang, mang lên yêu cầu mang đồ vật, một ít không cần thiết đồ vật ném ở Thái Tử Cung, tự nhiên sẽ có người tiến đến thu thập. Đơn giản thu thập một chút đồ tế nhuyễn, Phượng Thiên Vũ thay đổi một thân nhẹ nhàng trang phẫn, Không hề giống như lúc ban đầu khi như vậy rêu rao trang điểm, cả người cảm giác đều thay đổi thật nhiều. Mọi người đi theo tiến cung người, lần thứ hai cải trang thành thị nữ cùng hộ vệ. Tăng thêm nguyệt lâm thanh mang theo người tổng cộng ba người, cùng với hiên viên dạ. Đoàn người mười người mênh mông cuồn cuộn chuẩn bị ra cung. Người mới vừa rồi chậm di di hoảng tới rồi nội thành cửa cung, liền nhìn đến đã là thay một thân thường phục chờ lâu lâu ngày. Xem tư thế rõ ràng là muốn đi theo Phượng Thiên Vũ đoàn người cùng đi Bạc Nhã Sơn Trang. Thái tử Điện Hạ, công chúa Điện Hạ, đế quân Bệ Hạ làm nô tài đi theo đi trước Bạc Nhã Sơn Trang. Ở kế tiếp thời gian, từ nô tài xử lý Bạc Nhã Sơn Trang công việc, không cho Trang Trung việc vặt phiền nhiều đến nhị vị Điện Hạ. cung kính hành lễ sau, nói như thế nói. Lời này nghe dường như vì hai người suy nghĩ, nhưng tinh tế cân nhắc một chút, cũng chưa chắc không phải Nguyệt Khung Thiên Phái hắn lại đây giám thị. Bất quá, Phượng Thiên Vũ cũng không để ý này đó, ngược lại là cảm thấy không có gì quan hệ. Dù sao cũng là biết Doan Thiên tầm mấy người chân chính thân phận, mà nàng sở dĩ không nghĩ ngốc tại Hoàng Cung chỉ là bởi vì trong cung đầu quy củ quá nhiều, nàng luôn là lo lắng sẽ xuất hiện cái gì không tốt chẳng muốn. Mà quan trọng nhất nhiều một chút là, ở tại Bạc Nhã Sơn Trang, Tiểu Vân Nguyên không cần tìm lý do vào cung tìm nàng, chỉ là Sương Hô Thượng yêu cầu chú ý điểm. không thể người ở bên ngoài trước mặt gọi nàng mẫu thân miễn cho gặp phải không tốt sự tình ra tới hiện giờ nguyệt khung thiên cũng không biết tiểu vân uyên tồn tại cũng không biết nàng cùng hiên viên dạ còn có như vậy một tầng quan hệ ở hiện giờ có thể làm chính là tận lực giấu đi xuống đến nỗi có thể có thể lừa gạt được bao lâu chỉ có thể mặc cho số phận tiếp nhận rồi gia nhập đoàn người từ trong cửa thành đi ra ngoài bên ngoài đã là chuẩn bị tốt hồi trang viên xe ngựa xe ngựa không nhiều lắm Chỉ có một chiếc, đà thú nhưng thật ra không ít, đại đa số đều là đã là thuần hóa đà thú, tính tình tương đối ôn hòa, lực công kích nhưng thật ra không cường. Đến nỗi tốc độ như thế nào, nhìn kia bốn con gót sát, Phượng Thiên Vũ có tin tưởng, lần này đà thú tốc độ hẳn là số một. Phượng Thiên Vũ cưới xe ngựa, từ hoa di hai chị em bồi, những người khác đều khởi hành đà thú. Lần này xe ngựa tương đối điệu thấp, là người thường ra quen dùng kiểu dáng. Ngay cả người kéo xe đà thú đều thực bình thường, liền tính đi ở trong đám người, cũng sẽ không lại phát sinh giống như sơ năm ngày ấy vào thành là lúc, khiến cho thật lớn oanh động. Bất quá, lấy hiên viên dạ vài người cưỡi đà thú, không át cản đi ở đằng trước, là cố nhiên không thiếu được sẽ đưa tới không ít tòng bướm. đối này Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể cầu những người đó không phải muốn quá điên cuồng liền hảo. Một đường phía trên, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm ra khỏi cửa thành. cùng trong tưởng tượng kém không lớn, bởi vì hiên viên dạ vài người dung mạo khiến cho một ít không cần thiết phiền thoái. Một ít gan lớn nhiệt tình khuê các các tiểu thư, cư nhiên sẽ bởi vì nhìn chúng người nào đó, trực tiếp ngăn lại ngựa, đem người ngăn cản xuống dưới, trước mặt mọi người thổ lộ. Đối với này đó dám yêu dám hận nữ tử, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không đến mức chán ghét, ngược lại là bội phục các nàng dũng khí. Bất quá, tương so với Phượng Thiên Vũ bội phục, Hiên viên giả mấy cái lại là cảm thấy bực bội. May mắn phá vây kịp thời, bằng không còn không biết muốn lăn lộn tới khi nào. Buổi trưa tới gần, đoàn người tới bạc nhã sơn trang cửa, chỉ thấy giờ phút này cửa chỗ đứng vài người, đứng mũi chịu sao đó là văn nhân triệt cùng Tiểu Vân uyên, đứng ở hai người phía sau chính là uyên một cùng với dịch dung sau Phượng Tường Thiên. Phượng Thiên Vũ mới từ trên xe xuống dưới, Tiểu Vân uyên liền gấp không chờ nổi phi phác lại đây, ôm chặt Phượng Thiên Vũ thân mình. Khuôn mặt nhỏ một cái kính cọ sát mẹ nuôi ta rất nhớ ngươi nga ngươi như thế nào lúc này mới trở về tiểu vân uyên miệng một trường, đầy miệng nói dối nói trôi chảy trực tiếp đem đơn giản sưng hô sửa chữa đem mẫu thân đổi thành mẹ nuôi vừa ra khỏi miệng khi nghe được tiểu vân uyên kêu gọi phượng thiên vũ có một lát sửng sốt bất quá thực mau trở về quá thần tới ngồi xổm xuống thân mình vân uyên muốn chết mẹ nuôi tới làm mẹ nuôi ôm cái trước Phượng Thiên Vũ cười ôm Tiểu Vân Uyên một trận bút ve, dường như muốn đem đã nhiều ngày phân biệt toàn bộ bổ trở về. Mẹ nuôi, Vân Uyên cũng rất nhớ ngươi Nga. Ngươi nhìn xem, mấy ngày không thấy ngươi đều gầy, này mặt đều gầy ốm. Tiểu Vân Uyên tay nhỏ phủng Phượng Thiên Vũ mặt, sắc có chuyện lạ nói. Ngươi cũng là gầy, hay là ở cha ngươi nơi đó không ăn được ngủ ngon, bằng không như thế nào gầy đâu. Phượng Thiên Vũ cố ý để cao một chút âm lượng hỏi. Rõ ràng chính là nói cấp hiên viên giả nghe. Có sao? Tiểu Vân Nguyên sờ sờ chính mình khuôn mặt, mềm mại có thịt, nếu nói hắn gầy không quá khả năng, trường thịt còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủ mấy ngày thời gian, nhưng là hắn cơ hồ miệng liền không đinh quá, nói gầy còn không bằng nói dài quá điểm thịt mới đúng. Cửa không phải nói chuyện hảo địa phương, đi vào trước, đoàn người cùng nhau ngồi xuống ăn cơm trưa, có chuyện gì sau khi ăn xong lại nói. Nguyệt Lâm Thanh thấy lại không ngăn cản chỉ sợ chỉ biết không dứt, vội mở miệng nói như thế nói. Vào sân trang, mọi người trực tiếp đi trước nhà ăn, mà phòng bếp nơi đó cũng thực mau đưa lên thơm ngào ngạt cơm. Đã đói bụng hồi lâu mọi người vội bắt đầu dùng cơm, đảo còn không đến mức ăn ngấu nghiến, nhiều ít cũng có chú ý điểm ảnh hưởng, ăn chút văn nhã điểm. Thực mau, dùng quá ngọ thiện lúc sau, mọi người đi phòng khách ngồi xuống, thôn trang người hầu lập tức đưa tới nước trà. Nghe nói các người gần nhất đều phải ở thôn trang đợi, đúng không? Văn nhân triệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, đưa ra vấn đề có điểm buồn buồn, nhưng là có về tình cảm có thể tha thứ. Không sai biệt lắm. Ở tháng 6 mùng một trước, ít nhất ta đều sẽ ở Bạc Nhã Sơn Trang trong phạm vi, đảo cũng không cực hạn ở phòng. Nghĩ đến này phụ cận thuộc về Bạc Nhã Sơn Trang thổ địa hẳn là không ít, ở nhà mình thổ địa thượng đi lại, hẳn là không coi là vi phạm quy định. Giang quản sự Người nói đúng sao? Phượng Thiên Vũ lời nói, còn không quên hỏi đứng ở một bên chưa từng mở miệng nói chuyện qua. Điện Hạ lời nói cực kỳ, bất quá, liền tính ra ngoài chơi đùa, ít nhất hy vọng công chúa Điện Hạ có thể chú ý an toàn. Ngay hiện giờ đại biểu chính là toàn bộ vạn thú quốc. Rốt cuộc có một số việc là vô pháp tùy tiện sang bậy. Có lẽ còn sẽ ảnh hưởng nào đó không nên so ảnh hưởng đến sự tình. Ngụ ý. Chính là nhắc nhở Phượng Thiên Vũ đám người yêu cầu chú ý một chút trước mặt chẳng huống, không thể tùy tiện sang bậy. Ta minh bạch ngươi lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta đều không phải ba tuổi hải tử, tự nhiên hiểu được cái gì có thể làm cái gì không thể, sẽ không lung tung cho đại gia thêm phiền thoái. Có công chúa điện hạ lời này, nô tài liền an tâm rồi. Nói lui đi ra ngoài, lại là chủ động cấp lửa lớn một chỗ thời gian. Bất quá, vừa đi. nhân tiện đem người không liên quan xua tan rời đi sau nguyên bản hơi mang vài phần nặng nghề không khí đung nhiên trở nên thân thiện lên ít nhất mỗi người trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần ý cười vẫn luôn ở bên người đợi thật đúng là không thoải mái sự tình gì đều yêu cầu bàn khoăn tuy rằng bên ngoài thượng hắn là tới hỗ trợ xử lý sơn trang nói trắng ra là bất quá là đế phụ phái tới giám thị chúng ta đôi mắt thật là lệnh người không thoải mái cảm giác nguyệt lâm thanh thân mình một thoi Tượng ngồi khó coi chút, lại thả lỏng thân mình, không giống phía trước như vậy câu nệ dựa vào ghế trên như thế nói. Các "Ca ca, ngươi tốt xấu cũng là thái tử, này dáng ngồi cũng thật sự là phượng thiên vũ nhìn như thế loạn không hình tượng nguyệt lâm thanh, không khỏi cười khổ một tiếng, muốn nói lại thôi. Khó được thả lỏng hạ, ngươi cũng đừng bắt bẻ, dù sao nơi này cũng không có gì người, làm ta thả lỏng hạ, gần nhất mấy ngày này áp lực quá lớn điểm. Đặc biệt là ngươi không màng ta cảnh cáo cố tình muốn chạy tới, ta này trong lòng thừa nhận áp lực chính là không nhỏ. Ka ca, ngươi đây là trách ta lạc. Như thế nào, chỉ là có cảm mà phát thôi. Kỳ thật, ngươi có thể nghĩ ta, không màng nguy hiểm chạy tới tìm ta, lòng ta bên trong là thật cao hứng. Chỉ là, cao hứng rất nhiều, ta càng nhiều lại là lo lắng ngươi an nguy. Đệ tam năm bốn chương vân huyên khám giang thành. Ta biết, Nhưng ta cũng lo lắng ca ca an nguy, Ngươi có thể xa xôi vạn dặm chạy đến tứ quốc đại lục tìm ta, trong đó nguy hiểm không cũng đồng dạng là lấy mệnh ở giao tranh. Ta hiện giờ làm sự tình không cùng ngươi lúc trước không sai biệt lắm, lại không ngươi lúc trước hạ quyết tâm đại. huống chi, ngươi nói nguy hiểm ít nhất còn có thể đủ biết trước, này đó ngươi trước kia nhưng không có biện pháp biết trước đại khái, ít nhất, ta tình huống so ngươi hảo rất nhiều. Phượng Thiên Vũ cười nói, Nói bất quá ngươi. Tuy rằng hiện giờ còn có cái ở một bên nhìn, nhưng ít nhất so trong cung cường đến nhiều, không cần thời khắc bị người nhìn chằm chằm xem. Kế tiếp có tính toán gì không? Nếu là giờ phút này lựa chọn rời đi, chính là so ở trong cung phương tiện nhiều. Phượng Thiên Vũ lắc lắc đầu nói, rời đi không phải biện pháp, sẽ chỉ làm sự tình không dứt. Mặc kệ đế phụ muốn làm cái gì, có cái gì mục đích, này sẽ là một lần giải quyết cơ hội. Ta sẽ không rời đi. Phượng Thiên Vũ nói không phải không có lý. Kỳ thật mọi người đều biết đạo lý này, chỉ là có vài phần tư tâm mới vừa rồi sẽ hy vọng Phượng Thiên Vũ từ bỏ. Ở đại sảnh đại sau một lát, hiên viên dạ bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn phía bên ngoài, đống nhiên nói, Vân Nguyên tới, hẳn là văn nhân triệt đem hắn mang lại đây. Ta bồi ngươi đi ra ngoài một chuyến. Phượng Thiên Vũ nói, cùng nhau đi, dù sao cũng chưa sự tình gì. Ngày ấy chỉ là nhìn đến Vân Uyên liếc mắt một cái, cũng chưa tới kịp nói chuyện, trong lòng nhưng thật ra quái tưởng nghiệm. Vừa lúc thừa này sẽ, mọi người đều đến sau núi ngồi ngồi, ở nơi đó nhưng thật ra không cần lo lắng thai vách mạch rừng. Nguyệt Lâm Thanh đứng lên nói như thế nói, mọi người đều gật gật đầu. Kỳ thật có đi hay không nơi đó cũng không có gì quan hệ, dù sao nên nói đều nói, sở dĩ đi bất quá là vì Phượng Thiên Vũ cùng Tiểu Vân Uyên mẫu tử có thể trô đến nhẹ nhàng điểm. Phượng Thiên Vũ đoàn người từ đại sảnh ra tới. Kết bạn đi cửa. Thôn Trang Hạ Nhân sớm đã có người chạy tới nói cho. Đương Phượng Thiên Vũ đoàn người tới cửa khi, đã đứng ở cửa chờ chứ. Điện hạ, các ngươi đây là muốn ra ngoài sao. Nhưng yêu cầu bị hảo xe ngựa. Mở miệng hỏi, thái độ còn tính cung kính. Không được, muội phu một cái bằng hữu muốn lại đây một chuyến, nhìn xem thời điểm cũng không sai biệt lắm, liền ra tới từ từ, có lẽ liền mau tới rồi đi. Nguyệt lâm thanh đáp, tuy rằng đối hiên viên dạ tự tin bảo trì hoài nghi, bất quá lại lựa chọn tin tưởng hắn lý do thoái thác, ít nhất Phượng Thiên Vũ đối việc này vẫn chưa biểu hiện ra hoài nghi thái độ. Thì ra là thế, kia không biết cần phải chuẩn bị phòng. Vị khách nhân này là lưu lại một lát vẫn là yêu cầu ở tại trang chung mấy ngày, nô tài cũng hảo phái người mau trong chuẩn bị một phen. Đối phương muốn lại đây trụ một đoạn thời gian, mặt khác còn có một cái tiểu hải tử, tiểu vũ con nuôi. Mội phu đi theo một vị thần y tiểu dược đồng, tính ra cũng là cái duyên phận, tiểu bộ dáng nhưng thật ra cùng mội phu có vài phần giống nhau. Nếu không có xác định đứa nhỏ này có chỉ xa hệ dị thú, thật đúng là muốn gặp hắn nhận sai thành Muội phu Nhi tử. Nguyệt Lâm Thanh một bộ vui đùa miệng lươi nói, lại là trước đó cấp tiểu vân nguyên trải chăn một thân phận. Mọi người đều biết tứ quốc đại lục người chỉ có thể nhận chủ hải thú, vạn thú quốc nội dị thú bọn họ không có biện pháp. Có lẽ đúng là bởi vì nguyên nhân này, đối với Nguyệt Lâm Thanh giải thích, nhưng thật ra không có hoài nghi, chỉ là làm người dọn ghế lại đây, làm Phượng Thiên Vũ, Nguyệt Lâm Thanh cùng với hiên viên Dạ ba người ngồi xuống, đến nỗi cái khác vài vị, lại là ra vẻ không biết đã quên an bài bọn họ vị trí. Ước chừng đợi một nén nhang thời gian, một chiếc xe ngựa ngừng ở trước đại môn, dẫn đầu từ trên xe xuống dưới chính là Tiểu Vân Uyên sau đó mới là Văn Nhân Triệt. Phụ trách thông chi huyên thứ nhất là phụ trách lái xe, chỉnh chiếc xe cũng chỉ có ba người. Mậu thân. Tiểu Vân Nguyên vừa thấy Phượng Thiên Vũ lập tức kêu một tiếng, chạy trầm vọt tới Phượng Thiên Vũ trong lòng ngực, ngửa đầu nói. Mậu thân, ta rất nhớ ngươi Nga. Ta cũng tưởng ngươi. Mấy ngày nay nhưng có hảo hảo cùng văn nhân công tử học tập. Phượng Thiên Vũ phủng Tiểu Vân Nguyên mặt, cười hỏi. Đương nhiên. Sư phụ còn khen ta thông minh. Nhớ đủ vật mo hơn nữa suy một ra ba, nói là lại cho ta mấy năm thời gian, ta chính mình đều có thể xuất sư làm nghề y địa. Tiểu Vân uyên thật là đắc ý nói, nào tưởng đổi lấy lại là một nụ cười rạng rỡ, rõ ràng là không tin. Vị này bá bá hay là không tin, cảm thấy ta nói nói quá sự thật. Tiểu Vân uyên thấy kia thần sắc, lập tức không thuận theo truy vấn nói. Giờ phút này cũng thấy rõ Tiểu Vân uyên bộ dáng lại là như Nguyệt Lâm Thanh lời nói. Lớn lên cùng hiên viên dạ rất giống, không biết người thật đúng là sẽ nghĩ lầm đây là một đôi phụ tử. Tuy rằng hai người xác thật là, bất quá tất cả mọi người rất có ăn ý che giấu bọn họ ba người chi gian quan hệ, cho nên là không biết. Chỉ cảm thấy trước mắt vị này tiểu thiếu ra tuổi tác nho nhỏ lại ái tích cực. Như thế nào, lao nô cái gì cũng chưa nói. Chính là ngươi ánh mắt nói cho ta ngươi là cái dạng này ý tứ. Bất quá, ngươi có thể tưởng tượng sai rồi. Văn nhân sư phụ ở tứ quốc đại lục chính là đỉnh đỉnh đại danh thần y ta thân là đồ đệ có thể được đến như vậy khen ngợi đó là dựa bản lĩnh được đến. Dược vương cốc quý củ, có mấy cân mấy lượng liền làm mấy cân mấy lượng sự. Kiên kỵ nhất nói quá sự thật bình luận. Dược vương cốc ngươi không biết đi, khi đó văn nhân sư phụ ở tứ quốc đại lục chung không ở tứ quốc thế lực trong phạm vi, lại có siêu nhiên địa vị địa phương. Chuyên môn xuất thần y dì địa phương. Ngươi hiện tại nhưng hiểu biết. Là, lao nô minh bạch Không nghĩ tới tiểu thiếu gia cư nhiên còn có như vậy bản lĩnh Lao nô thế công chúa điện hạ có thể có ngươi như vậy một cái con nuôi mà cảm thấy cao hứng Sau này nếu là có điểm ốm đau cũng không cầu người Chỉ cần làm tiểu thiếu gia xem một chút liền đủ rồi Đắc, lời này nghe tựa chịu thua Lại nhiều ít có vài phần có lệ hương vị Vị này bà bá, ta biết ngươi trong lòng khẳng định vẫn là không quá tin Như vậy đi Ta đương trưởng cho ngươi xem bệnh một hồi, sau đó lại làm sư phụ ta cho ngươi xem một hồi, hai tương đối so sao, ngươi hỏi lại hỏi người khác, hay không thật sự như thế, tốt không? Thiểu Vân Nguyên con ngươi hơi hơi vừa chuyển, sắp có chuyện lạ nói. Cái này, nếu Vân Nguyên phải cho ngươi xem bệnh, khiến cho hắn nhìn xem, ta cũng muốn nhìn một chút hắn bản lĩnh rốt cuộc học được văn nhân thần ý ý vài phần bản lĩnh. Phượng Thiên Vũ đã mở miệng, thái độ cưng ngạnh. Lại là dùng tới mệnh lệnh miệng lưỡi. Nặng. Vậy làm phiền tiểu thiếu ra. Đắc, tiểu vân nguyên lập tức đi tới hắn trước mặt, sắc có chuyện lạ đem người từ đầu đến cuối nhìn một lần sau, mới vừa rồi dỗi tay vì bắt mạch, nhìn nhìn bờ lưỡi, bàn tay, ở trên người hắn mấy chỗ khớp xương chỗ thoáng méo vài cái, mấy phen lăn lộn phía dưới mới ngừng tay. Dù sao giờ phút này rảnh rỗi không có việc gì, Phượng Thiên Vũ tự nhiên có tiểu vân nguyên lăn lộn, ngồi ở một bên nhìn. Tiểu Vân Nguyên ở cổng lớn cấp xem bệnh, này không thể nghi ngờ làm thủ vệ bọn thị vệ đều nhịn không được tò mò nhìn qua. Mặc kệ Tiểu Vân Nguyên xem đến đúng hay không, chung quy là có náo nhiệt xem, bọn họ cũng mừng rỡ có việc tống cổ thời gian, không đến mức vẫn không nhúc nhích đứng ăn không ngồi rồi. Ba ba gần nhất nội hỏa so vượng, buổi tối hẳn là liên tiếp như xí đi. Tiểu Vân Nguyên mở miệng nói, gật gật đầu, nhưng thật ra có như vậy một kia nho nhỏ ngoài ý muốn.